Chính mình tiến lên cứu Lao Thái Thái, lại đều bị một bên người kéo lại, bởi vì nơi đó thật sự quá nguy hiểm, nàng hiện tại qua đi chẳng khác nào là chịu chết. Mắt thấy kia hai thất ngựa điên lập tức hướng tới Lao Thái Thái phương hướng chạy đi, tựa hồ trong chớp mắt, liền phải đem Lao Thái Thái đạp lên dưới chân, đến lúc đó kia Lao Thái Thái không bị dẫm thành bánh nhân thịt, toàn thân xương cốt phòng chừng cũng muốn chặt đứt. Liền tại đây nghìn cân treo sợi tóc hết sức, mọi người chỉ thấy một đạo hắc ảnh nháy mắt chiều trung ương tên kia Lao Thái Thái chạy gấp mà đi. Ở vó ngựa Ly Lao Thái Thái mặt còn có không đến một thước khoảng cách hạ, nhanh chóng ôm Lao Thái Thái ngay tại chỗ một lăn, khó khăn lắm tránh khỏi này một đòn chí mạng. Kia hai con ngựa nguyên bản chính là điên chạy, giờ phút này đã lại lần nữa hướng phía trước chạy tới, khiến cho phía trước một trận xôn xao. Phượng Kinh Loan vừa mới nhìn đến Lao Thái Thái có nguy hiểm, nàng cái gì cũng chưa tưởng, chạy tới liền dùng chính mình thân thể ngăn trở nàng, ngay tại chỗ một lần khi cũng là nàng trước chấm đất, thế Lao Thái Thái chắn đi đại bộ phận áp lực. Giờ phút này nàng quăng ngã mà trời đất quay cuồng, vừa mới rơi xuống đất ghi, cũng không biết cánh tay cổm tới rồi cái gì, đau đến nàng nghe răng trợn mắt. Tên kia phụ nhân nguyên bản cho rằng Lao Thái Thái chết chắc rồi, lại không nghĩ rằng lại có người sẽ ở thời khắc mấu chốt động thân mà ra, tức khác liền kích động mà chạy tới. Đầu tiên là nâng dậy chấn kinh quá độ Lao Thái Thái, tiếp theo liền đối với che lại cánh tay bỏ dậy Phượng Kinh Loan quỳ xuống, đa tạ cô nương cứu giúp tri ân. Đừng! Phượng Kinh Loan thấy này phụ nhân cũng có 4-5 chục tuổi tuổi tác. Nàng cũng không dám chịu này đại lễ, vội vàng dối tay đỡ phụ nhân lên, ý bảo nàng, mau mang vị này lão phu nhân đi xem đại phu, xem có hay không thương đến nơi nào. Xin hỏi cô nương tôn tính đại danh, ngày khác chắc chắn tới cửa bái tạ. Kia phụ nhân cảm kích nói, không cần không cần, chuyện nhỏ không tốn sức gì mà thôi. Phượng Kinh loan cánh tay đau đến muốn mệnh, nàng cũng không phải vì được đến cảm tạ mới cứu người, vì thế xua xua tay, xoay người liền đi rồi. Chi Chi Chi thổ hào đại nhân nhảy lên Phượng Kinh Loan đầu vai, vẻ mặt lo lắng mà nhìn nàng. "Tiểu thư." Thanh Tuyết vừa rồi cũng là chính mắt thấy kia mạo hiểm một màn, nàng sắc mặt đều do trắng, chủ nhân mệnh nàng tới bảo hộ Phượng Kinh Loan, ai ngờ mới ngày đầu tiên buổi tối liền có chuyện, này nếu bị chủ nhân biết được, chủ nhân khẳng định sẽ không bỏ qua cho nàng. "Không có việc gì, chỉ là xoay một chút." Phượng Kinh Loan nhíu mày nói, "Đi thôi." Hai người một hồi nhanh chóng biến mất ở trong đám người. Mới vừa rồi bị ngựa điên đảo loạn hội đèn lồng lại tiếp tục tiến hành. Nhưng trong đám người lại hiểu rõ đôi mắt vẫn luôn đi theo Phượng Kinh Loan thân ảnh. Phượng Kinh Loan mới vừa đi, liền có hai gã quần áo hoa lệ nam tử chạy như bay lại đây, khi bọn hắn nhìn đến phụ nhân Đỡ Lao Thái Thái Bình Yên vô sự, căng chặt biểu tình lúc này mới hòa hoãn xuống dưới. Thằng đến lên xe ngựa, kia hai gã nam tử lập tức quỳ xuống, tôn nhi cứu giá chậm trễ, cầu hoàng tổ mẫu thứ tội. Đứng lên đi, không trách các ngươi. Phùng một chén trà, Đôi tay còn ở run run, nhưng sắc mặt đã so lúc trước đẹp rất nhiều, Lao Thái Thái đã dần dần phục hồi tinh thần lại. Tuy rằng nàng hoa dâm sợi tóc có chút hỗn độn, bảo dưỡng thỏa đáng trên mặt còn mang theo hoàng sợ, nhưng lại không tổn hao gì nàng ung dung cao quý khí chất, nàng đúng là Đường Kim hoàng đế mẹ đẻ, Tào Thái hậu. Thật không nghĩ tới, cô đang người thế nhưng như thế gan lớn, ở ta đại cản cảnh nội liền dám làm ra như thế đại nghịch bất đạo việc. Nói chuyện nam tử ước chừng nhược quán chi năm, tướng mạo tuấn lãng, giữa mày anh khí bất người, Hắn là đại cản tam Hoàng tử Dung Phi Liêm, vẫn luôn lãnh binh với Tây Nam Biên Thủy đối trạm Âu Đan Vương Đình, lần trước vừa mới đắc thắng trở về. Hoàng tổ mẫu nếu có chuyện gì, ta nhất định phải san bằng Âu Đan Vương Đình. Lục Hoàng tử Dung Khương Phi cũng là buồn bực không thôi, tối nay là hắn mời Thái Hậu gia cùng tới ngắm đèn, lại chưa từng tưởng sẽ ra chuyện như vậy, vạn nhất Thái Hậu ra chuyện gì, phụ hoàng tất nhiên sẽ không nhẹ tha cho hắn. Hoàng tổ mẫu, vừa mới thật là hù chết tuyết nhi. Một người 15-16 tuổi Mỹ mạo thiếu nữ ôm ở tào Thái Hậu trong lòng ngực, xinh đẹp khuôn mặt nhỏ thượng còn treo nước mắt, mắt to cũng che kín hoàng sợ. Nàng là tuyết tâm công chúa, đương kim hoàng đế nữ nhi duy nhất, vẫn luôn đều dưỡng ở Thái Hậu bên người, từ trước đến nay tiểu vạn phần. Hảo hảo! Tào Thái Hậu duỗi tay vô vô tuyết tâm công chúa mù bàn tay, chấn ăn nàng, nhưng nàng trước mắt lại có một khác nói sắc bén như mùi tên thiếu nữ thân ảnh sẽ qua, Tào Thái Hậu quay đầu hỏi dung cô cô, đúng rồi! Hỏi ra kia cô nương tên không? Dung cô cô lắc đầu, kia cô nương không chịu nói, chỉ nói là chuyện nhỏ không tốn sức gì, không đáng nhắc đến. Thật đúng là cái hảo cô nương. Lại không biết là nhà ai? Tào Thái Hậu trong mắt lộ ra tán thưởng, ngày khác tuyên tiến cung tới, ai ra nhất định phải trọng thưởng. Hoàng tổ mẫu, cái gì cô nương? Dung Phi liêm cùng Dung Khương Phi đều có chút buồn bực mà nhìn Tào Thái Hậu cùng Dung cô cô. Ai, đêm nay nếu không phải vị kia cô nương động thân cứu giúp, Ai ra cũng thật muốn quy về một nắm đất vàng. Tào Thái Hậu nhớ tới lúc ấy tình trạng, vẫn cứ nhịn không được liên tục nghĩ mà sợ, nàng từ trước đến nay sống trong nung lùa, khi nào gặp được quá như vậy hung hiểm. Hai vị điện hạ Dung Cô Cô vội vàng đem tối nay phát sinh sự miêu tả một lần. Hoàng tổ mẫu, vị tia cô nương có phải hay không đại khái như vậy cao, thật gầy, còn xuyên một thân hắc ý gì diện mạo giống nhau. Dung Khương Phi đột nhiên hỏi. Đúng đúng đúng. Tào Thái Hậu cùng Dung Cô Cô liên tục gật đầu, Tiểu Lục Nhi. Ngươi biết nàng là ai? Dung Khương liếc mắt đưa tình thần tinh lượng, đó là Phượng Kinh Loan. Nghe vậy, chẳng những là Tào Thái Hậu cùng Dung Cô Cô, ngay cả Dung Phi Liêm cùng Tuyết Tâm công chúa đều trầm mặc, Phượng Kinh Loan tên này chính là đại cản hoàng tộc trong lòng thứ a. Mặc kệ nói như thế nào, nàng cũng là cứu ai ra, ngày mai đi cho nàng chút ban thưởng. Liên cứ như vậy đi. Tào Thái Hậu ngữ khí biến đạm, trong mắt tán thưởng cũng đậm đi, Phượng Kinh Loan ngày gần đây làm nàng cũng có điều nghe thấy. Nhưng là ở Tào Thái Hậu xem ra Kia Phượng Kinh Loan cũng xác thật gan lớn mà quá mức, không chỉ có giết người không chớp mắt, còn dám chống đối mẹ cả cùng phụ thân, trước mặt mọi người đối mặt Đông Cung Bình Phong cũng có thể chấn định tự nhiên, trên đời như thế nào có thể có như vậy nữ nhân. Dung Khương Phi ngưng mi, hắn biết Hoàng Tổ Mâu tất nhiên là hiểu lầm Phượng Kinh Loan, hắn còn tưởng giúp Phượng Kinh Loan nói tốt hơn lời nói, nhưng lại bị Dung Phi liêm một ánh mắt ngăn lại. Lại nói Phượng Kinh Loan ngựa điên để hạ Dung cứu Lao Thái Thái lúc sau, cũng liền trở về phủ. Nàng cũng không biết nàng mạo sinh mệnh nguy hiểm cứu người, lại còn không có rơi vào hảo, thậm chí là bị ghét bỏ. Tiểu thư, túc mặt thấy Phượng Kinh Loan mặt sám mày cho trở về, cho rằng nàng lại bị đuổi giết, lục đá quý dường như trong ánh mắt không khỏi lộ ra khẩn trương. Không có việc gì, có nước cấm sao. Phượng Kinh Loan cảm giác cánh tay vô cùng đau đớn, nàng không muốn nhiều lời. Có. Đã bị hảo. Túc mặt gật đầu. Phượng Kinh Loan thực vừa lòng túc mặt ngại bén, nàng một tay đem thổ hảo đại nhân ném tới thượng. Thanh Tuyết, ngươi tiến vào giúp ta nhìn xem có phải hay không nơi nào phá. Phượng Kinh Loan quay đầu, thấy Thanh Tuyết chính nhìn chằm chằm túc mặc xem, nàng cũng biết túc mặc ngoại hình kỳ quái, gương mặt kia vẫn luôn cột lấy màu trắng băng gạc, chỉ lộ ra đôi mắt, vì thế giải thích nói, hắn là túc mặc, ngươi hẳn là nghe nói lâu sự. Thanh Tuyết gật đầu, cái gì cũng không hỏi nhiều, đi theo Phượng Kinh Loan vào tịnh phòng. Đưa Phượng Kinh Loan khởi quần áo sau, mới phát hiện chính mình bên phải bả vai lại hồng lại tím, đau đến nàng khuôn mặt nhỏ đều vằn mèo. Thiếu thư. Ngài bị mã đá tới rồi. Thanh tuyết ánh mắt cũng thay đổi. Ai, xem ra về sau vẫn là không thể xen vào việc người khác. Phượng Kinh Loan hít hà một hơi, nàng còn không thói quen ở có người dưới tình huống tắm gội, vì thế làm thanh tuyết trước đi ra ngoài, chờ nàng gian nan mà tắm rửa xong, lúc này mới kêu thanh tuyết tiến vào cho nàng đổ dược. Trên người nàng trừ bỏ kia chỗ nghiêm trọng nhất đá thương ngoại, còn hiểu rõ chỗ xanh tím, hiện nhiên là té ngã khi bị cái gì cũng đến. Không nói chuyện, chỉ là sáng sớm hôm sau. Phượng Kinh Loan lên khi, phát hiện chính mình cánh tay phải toàn bộ đều đã tê dần, hơi chút nâng xuống tay đều đau đến chịu không nổi. Vì thế Phượng Kinh Loan hôm nay đành phải ở trong phủ đợi nghỉ ngơi. Buổi trước khi, trong cung đống nhiên người tới. 066 Thái Hậu Ban Thưởng. 066. Buổi trước khi, trong cung đống nhiên người tới. Trong cung người tới, tự nhiên không thể làm một cái thiếp đi ngay đón, vì thế Lăng Dương Hầu liền phái người đi truyền lý thị, nàng dù sao cũng là có cáo mệnh trong người hầu Phu Nhân. Hạ nhân tiến vào truyền báo giờ, Lý Thị cùng Phượng Kỳ Nhi Phượng Tĩnh Nhi đang ở dung nữa. từ tối hôm qua biết được trong phủ cái này Phượng Kinh Loan có thể là giả lúc sau, Lý Thị cùng Phượng Kỳ Nhi một phen như đồ bí mật, lúc này đây, các nàng thế muốn cho cái kia tiễn người chết không có chỗ trôn. Vừa nghe trong cung người tới, ba người đều là cả Kinh, tiếp theo liền vui mừng ra mặt, trong cung người tới, nhất định là Thái tử Điện Hạ xoay chủ ý, nguyện ý cưới Phượng Kỳ Nhi. Mau, Kỳ Nhi, mau đi trang điểm. Lý Thị Hương phấn dị thường, nàng liền biết Thái tử điện hạ sẽ không không thích Kỳ Nhi, nàng chính là đế đô thành đệ nhất mỹ nữ à? Là Nương. Phượng Kỳ Nhi tái nhợt khuôn mặt nhỏ nhiễm mây đỏ, vội vàng đứng lên. Nương, ngươi liền như vậy chắc chắn Thái tử điện hạ là vì tỷ tỷ tới. Phượng Tĩnh Nhi trong lòng ghen ghét, nhịn không được liền phải nói chút làm Lý Thị cùng Phượng Kỳ Nhi không cao hứng nói. Chưa bỏ Thái tử điện hạ, còn ai vào đây sẽ đến chúng ta lăng dương hầu phủ? Lý Thị hỏi ngược lại. Mấy năm nay lăng dương hầu phủ từ từ suy tàn, Phượng tử kiến trừ bỏ cái này hầu ra danh hiệu ở ngoài, liền cái thực chức cũng chưa, vẫn luôn là nhàn dội ở nhà. Này đế đô trong thành người cái nào không phải đội trên đặc dưới. Cho nên, trong cung người càng là sẽ không cùng hầu phủ lui tới. Cũng chính là Phượng kỳ nhi mấy năm nay trổ mã đến càng thêm mỹ lệ, năm trước trong cung trong yến hội tỏa sáng rực rỡ, đoạt được này đế đô đệ nhất mỹ nhân danh hiệu, làm thái tử điện hạ khuyên tâm. Nguyên nhân chính là vì Thái tử Điện Hạ cố ý nạp Phượng Kỳ Nhi vì phi, Phượng Tử Kiến lúc này mới quyết định thay mận đổi đảo, đem Phượng Kinh Loan cùng Phượng Kỳ Nhi hôn nhân trao đổi. Nguyên bản cho rằng có thể từ đây kê cao gối mà ngủ, ai biết cái này bị vội vàng từ Lăng Dương biệt viện tiếp trở về Phượng Kinh Loan thế nhưng sẽ tính tình đại biến, hoàn toàn nhiễu loạn Phượng Tử Kiến cùng lý thị kế hoạch. Ừ, ta nhìn không thấy đến. Phượng Tĩnh Nhi bĩu môi, nghiêng con mắt bĩu môi lại nhảy câu. Lăng Dương hầu phủ chính sảnh. Không biết Lý Công Công hôm nay tiến đến Phượng Tử Kiến chính cùng đi Thái hậu bên người Đại Thái Giám Lý Lan Anh, hắn cũng thực buồn bực vị này Thái hậu bên người Đại Hồng Nhân hôm nay như thế nào sẽ đến hồi phủ, vì thế liền mở miệng hỏi câu. Lý Công Công biểu tình tiêu căng mà vung tay lên trung phát trần, tiêm giọng nói kêu câu, tiêu các ngươi trong phủ Tam Tiểu Thư ra tới. Thái hậu nương nương có thưởng. Tam Tiểu Thư. Lúc này chính lánh ăn diện lộng lây quá Phượng Kỳ Nhi đi vào tới Lý Thị vừa nghe lại là tìm Phượng Kinh Loan, tức khắc giận sôi máu. Thái hậu nương nương vì cái gì muốn thưởng phượng kinh loan? ở trong cung còn trước nay không ai dám cùng Lý Lan Anh nói như vậy. lập tức Lý Lan Anh liền sinh khí mà một phách cái bàn. Thái hậu nương nương tưởng thưởng ai liền thưởng ai, còn cần hướng ngươi bẩm báo sao? là thiếp thân hồ đồ, thỉnh công công chớ trách tội. Lý Thị lập tức phản ứng lại đây, mặt đột nhiên một bạch, cũng quít không lương buổi tội. vị này nói vậy chính là đại tiểu thư đi. Lý Lan Anh liếc liếc mắt một cái đi theo Lý Thị phía sau tiến vào thiếu nữ, trong mắt chợt có mạc danh quang hiện lên. Kỳ Nhi gặp qua công công, Phượng Kỳ Nhi nguyên bản là ôm rất lớn hy vọng, cho rằng tất nhiên là Dung Khương dược hồi tâm chuyển ý, muốn tới cưới nàng. Ai ngờ hy vọng lại một lần thất bại, nàng đột nhiên cảm thấy chính mình một thân trang phục lộng lẫy lại đây đón chào, thật là phi thường trân trọng, cho nên nàng cũng không có chú ý tới Lý Lan Anh xem nàng khi kêu quỷ dị ánh mắt, còn không đi kêu Loan Nhi lại đây. Phượng Tử kiến hung hăng mà chừng mắt nhìn Lý Thị liếc mắt một cái, từ lần trước Linh Đường kia sự kiện sau, hắn liền đem Lý Thị cấm túc. Mấy ngày nay đều là nghỉ ở thiếp thất Thúy Nhi nơi đó, kia gì nương đương nhiên không chịu bông tha như vậy xối rụt cơ hội, cho nên Phượng Tử Kiến hiện tại là càng xem Lý Thị càng cảm thấy nàng xuẩn. Phượng Kinh Loan tự nhiên không cần Lý Thị tự mình đi kêu, nàng thực mau liền tới rồi, chỉ là này lại đây, nàng toàn bộ cánh tay phải đều cương, sắc mặt tự nhiên không được tốt xem. Người chính là Phượng Kinh Loan. Lý Lan Anh lỗ mùi hướng lên trời, Mỹ mắt sốc lên một cái phùng vung tay lên, đi theo hắn phía sau tiểu thái dám lập tức phủng một cái trên khay tới. Đây là Thái hậu nương nương thường ngươi, tạ ơn đi. Phượng Kinh Loan Dương mắt vừa thấy, lại thấy kia trên khay bảy mười cái nén bạc, còn có một ít nhìn qua liền rất tục khí thoa hoàng trang sức, nàng không khỏi nựu như mày. Dân nữ cảm tạ Thái hậu nương nương ân điển, nhưng là vô công bất thụ lộc, cho nên mấy thứ này ta không thể muốn. Ngươi, Phượng Kinh Loan, ngươi đừng không biết tốt xấu. Lý Lan Anh giận dữ. Hắn tuy rằng Phụng Thái hậu chi mệnh tiến đến đưa thưởng, nhưng hắn theo Thái hậu như vậy nhiều năm, đã sớm đem Thái hậu tâm tư sở đấu nếu cái này Phượng Kinh Loan đối Thái hậu nương nương rất quan trọng, Thái hậu tuyệt đối sẽ không chỉ là phân phó hắn tùy tiện tìm mấy thứ đồ vật đưa qua đi là được. Kỳ thật Lý Lan Anh đêm qua cũng nghe dung cô cô đề ra Thái hậu bị Phượng Kinh Loan cứu việc. Nếu là những người khác, Thái hậu nương nương tất nhiên sẽ thật mạnh có thưởng, nhưng cố tình cứu Thái hậu chính là Phượng Kinh Loan, Thái hậu còn có thể thưởng nàng vài thứ, chính là nàng tổ tiên tích phúc. Ai kêu cái này Phượng Kinh Loan thậm chí là Lăng Dương Hầu Phủ đều như vậy không biết tốt xấu, không cái kia phú quý mệnh còn liều mạng tưởng ba chiếm thái tử chính phi chi vị, đặc biệt là Phượng Kinh Loan, nguyên bản liền tướng mạo xấu xí, hành vi thô bỉ, hiện tại càng là cả gan làm loạn, không giữ phụ đạo. Cố tình lúc trước cấp thái tử định ra Phượng Kinh Loan chính là ngay lúc đó Hoàng Hậu, hiện tại Thái Hậu. Cho nên a, Thái Hậu nương nương sao có thể sẽ thích Phượng Kinh Loan. Đêm qua mới vừa cứu cái lao thái thái, hôm nay liền có trong cung người tới đánh thưởng, thông minh như Phượng Kinh Loan, nàng giờ phút này cũng đoán được, nói vậy cái kia thiếu chút nữa bị mã dâm chết khí chất ung dung cao quý lao phu nhân tất nhiên chính là đường kim thái hậu. Nhưng là, lệnh phượng kinh loan phi thường khó chịu chính là, nàng cứu người, bị thương, lại liền đương sự một câu cảm ơn cũng chưa rơi vào, nhìn cái này thái giám bênh váo tự đắc bộ ráng, còn có này đó cái gọi là ban thưởng, à. Nguyên lai like đây là kia thái hậu nương nương báo đáp thân nhân cứu mạng phương thức. Phượng kinh loan ru xuống hàng mi giải giấu đi đáy mắt một tia khinh thường, xem ra, này thái hậu nương nương mệnh cũng không thế nào đáng giá sao. Phượng Kinh Loan không hiểu công công ý tứ. Phượng Kinh Loan giả ngu, nàng vô tình đắc tội kia thái hậu nương nương, nhưng như vậy xích, lỏa lỏa nhục nhã nàng tuyệt đối sẽ không tiếp thu. Loan Nhi, không thể vô lễ, còn không hướng lý công công xin lỗi. Phượng Tử Kiến thấy Phượng Kinh Loan thế, nhưng liền thái hậu ban thưởng đều dám cự tuyệt, không khỏi tức giận đến nổi trận lôi đình. Phượng Tử Kiến vẫn luôn muốn định bợ Lý Lan Anh, hắn chính là thái hậu bên người đại hồng nhân, đương kim hoàng thượng tuy rằng ngu ngốc, nhưng thập phần trọng hiếu đạo. Đối tàu Thái Hậu từ trước đến nay tôn kính, nếu Thái Hậu có thể ở Hoàng đế trước mặt dịu dắt hắn vài câu, hắn cũng không đến mức vẫn luôn nhàn dội ở nhà. Xin lỗi! Không biết ta sai ở nơi nào? Phượng Kinh Loan một trọn mày đẹp, thanh lanh ánh mắt như phúc xương tuyết. Lớn mật Phượng Kinh Loan, chẳng lẽ ngươi không biết quân muốn thần chết, thần không thể không chết sao? Lý Lan Anh khi đến giọng nói càng thêm sắc nhọn. Chính là đương hắn đối thượng Phượng Kinh Loan như vậy lãnh ngạo đôi mắt khi, lại thình lình run run hạ, không biết vì sao? Nhìn đến trước mắt này dung mạo bình thường thiếu nữ, thế nhưng làm hắn có loại cảm giác sợ hãi. Quân ở triều đình. Phượng Kinh loan vừa chắp tay, không chút nào yếu thế mà mắt lạnh nhìn Lý Lan Anh, chẳng lẽ công công muốn tự nhận là quân. Vẫn là nói công công cảm thấy đương kim thánh thượng không rõ, muốn thỉnh thái hậu nương nương buông rèm chấp chính. Ngươi, ngươi không cần nói bữa, ta, ta nào có nói như vậy. Lý Lan Anh kinh hoàng thất thố, trắng non không cần mặt đều tái rồi. Loại này đại nghịch bất đạo nói nếu là chuyển ra đi. Hắn này mạng nhỏ đã có thể chơi xong rồi, đến lúc đó chính là Thái hậu nương nương cũng không giữ được hắn. kia không phải kết. Trong nháy mắt, Phượng Kinh Loan tan đi cả người sắc khí, mặt mày bật cười, nàng ôn nu cười duyên, công công tự đi hồi bẩm Thái hậu nương nương. Thái hậu nương nương ân điển Phượng Kinh Loan tâm lĩnh, nhưng Phượng Kinh Loan cả đời bằng phẳng, xác thật vô công không muốn chịu đầu. Hảo! Hảo! Hảo! Hảo cái miệng lươi sắc bén nha đầu. Lý Lan Anh sắc mặt hồng bạch đan sen. Hắn vẫn hận mà nhìn chằm chằm Phượng Kinh Loan, đột nhiên cắn răng liền nói ba cái hảo tự, ngay sau đó dương lên phát trởn, đi. Hắn không thể không đi, lại đại đi xuống, chỉ sợ này nha đầu chết thiệt kia liền phải cho hắn ăn trước khi quân mưu nghịch, phản quốc thông đồng với địch tội danh. Lý Công Công Phượng tử kiến thấy Lý Lan Anh phải đi, cũng không rảnh lo đi cửa trách Phượng Kinh Loan, vội vàng liền đuổi theo qua đi. Gặp qua Công Công Ngoài cửa Bởi vì trang điểm trải chuốt mà khoan thai tới muộn phượng tĩnh nhi kiểu tiếu mà tinh thần phân chấn hừng hực bước nhanh đi ra Lý Lan Anh nhốn người hành lễ. Nâng lên phác họa tinh xảo khuôn mặt nhỏ, nàng bày ra nhất vũ mị gương mặt tươi cười, trộn liếc liếc mắt một cái lý công công phía sau, thấy cũng không có thái tử điện hạ thân ảnh, không khỏi nghi hoặc hỏi, gì, thái tử điện hạ không có tới sao? Hắn không phải muốn cưới tỷ tỷ của ta sao? Hừ! Lý Lan Anh cười lạnh một tiếng, phất tay áo bỏ đi. Ai! Phượng Tĩnh Nhi không biết đã xảy ra chuyện gì, còn muốn đi truy lý công công hỏi cái minh bạch. Mất mặt xấu hổ. Phượng Tử Kiến trên đầu gân xanh đều tức giận đến bính ra tới, hắn này ba cái nữ nhi, thật là một đám đều không cho hắn bất lo. Phượng Kinh Loan ỉ ở khung cửa thượng, đem mới vừa rồi kia một màn xem ở trong mắt, nàng nhịn cười ý, ngoái đầu nhìn lại nhìn mắt sắc mặt đã là khó coi tới cực điểm lý thị cùng Phượng Kỳ Nhi. Thật đúng là buồn cười, có Phượng Tĩnh Nhi như vậy một cái đồng đội ngu như heo. Nói vậy Lý Thị cùng Phượng Kỳ Nhi đến thẹn thùng. Phượng Kinh Loan lúc này tâm tình thực hảo, nàng mới không sợ kia thái dám trở về cùng thái hậu mách lẻo, dù sao đêm qua nhìn đến nàng cứu người ba tánh không ở số ít, nếu kia thái hậu dám đối với nàng thế nào, nàng nhất định phải đem thái hậu lấy oán trả ơn, giết hại ân nhân cứu mạng sự tích tuyên dương mà mọi người đều biết. Hơn nữa nàng chính là có chỗ dựa, đi ngang đều không sợ. Phượng Tử Kiến đuổi theo Lý Lan Anh. Phượng Kinh Loan cũng không nghĩ ở chỗ này cùng Lý Thị còn có Phượng Kỳ Nhi mắt to chừng mắt nhỏ. Vì thế nàng tiêu sái mà quay người lại, đi ra môn đi. Lý Thị cùng Phượng Kỳ Nhi không phải hoài nghi nàng đột nhiên không nốc là có vấn đề sao. Phượng Kinh Loan liền cố ý tung tăng nhảy nhót mà đi đường, thoạt nhìn thập phần tố chất thần kinh. Nếu không phải cánh tay phải thật sự vô cùng đau đớn, Phượng Kinh Loan nói không chừng còn sẽ vận hai hạ. Lý Thị cùng Phượng Kỳ Nhi sắc mặt càng đen, đi theo Phượng Kinh Loan phía sau lại đây túc mặt cùng thanh tuyết. Còn có thủ hào đại nhân này hai người một hồ chán thượng tác đồng thời trượt xuống một loạt hát tuyến Không nói đến kia một bên Lý Lan Anh giận dữ mà đi Hồi cung sau đều không cần ra công Trực tiếp đem Phượng Kinh Loan những lời này đó học một lần Đã lệnh Tào Thái Hậu tức giận không thôi Cố tình nàng lại không hào trắng trận táo bạo phái người đi trả thù Phượng Kinh Loan Chỉ nghẹn đến mức một hơi ở trong lòng Thực sự buồn vải thiên Mà Phượng tử kiến không có thể lệnh bợ thượng Lý Lan Anh Ngược lại bị Lý Lan Anh lời nói lạnh nhạt trào phúng một đốn Hắn càng là tức giận đến sinh sôi tạp vài cái bình hoa, lại đem lý thị đám người hung hăng gian dậy một đốn. Vốn dĩ hắn còn muốn đi tìm Phượng Kinh Loan phiền thoái, nhưng đương hắn nổi giận đùng đùng đi tề vân huyện lại phát cái không. Phượng Kinh Loan sớm biết Phượng tử kiến lập hội tới tìm phiền thoái, nàng mới sẽ không ngây ngốc chờ hắn lại đây. Hiện tại nàng chính là có rất quan trọng sự muốn đi làm. Tới rồi buổi tối, từ thanh tuyết ra xe ngựa, xử hướng phi phượng lâu, dọc theo đường đi, thanh tuyết quanh coi lòng vòng, trọn Phượng Kinh Loan biết nàng đây là vì không bị người theo dõi. Tới rồi phi Phượng Lâu, Phượng Kinh Loan theo thường lệ trước cấp giản mục trần chọn đồ ăn, chỉ là nàng cánh tay phải bị thương, tay trái không lớn linh hoạt, bất quá cũng may Thổ Hào Đại Nhân ở một bên hỗ trợ, nàng cũng không phải rất mệt. Giản mục trần tiến bảo khi, xem Phượng Kinh Loan ánh mắt thực lánh, thanh âm càng là lanh đến giống băng, cùng ta tới. Chi? Thổ Hào Đại Nhân vừa thấy đến giản mục trần tiến bảo, lập tức khai lưu. Phượng Kinh Loan mặc danh cảm giác một trận kinh hồn tăng đảm, kỳ thật nàng vốn dĩ liền đối giản mục Trần rất là sợ hãi, lúc này hắn nhìn qua liền như nàng ở lâu lần đầu tiên nhìn đến hắn khi như vậy lạnh nhạt, tuy rằng hắn mang mặt nạ, thấy không rõ biểu tình, nhưng này như có thực chất cường đại uy áp lại lệnh Phượng Kinh Loan có loại không thở nổi cảm giác. Ngoan ngoãn theo giản mục Trần vào nhà, giản mục Trần xoay người đóng cửa, đồng thời lạnh lùng nói, quần áo cởi." Hoắc. Phượng Kinh Loan hoảng sợ, theo bản năng nắm chặt vào áo. Kinh sợ nhìn về phía Giản Mục Trần, "Sư sư phụ, ta ta không bán thân." Tùy ngươi." Giản Mục Trần khỏe miệng tựa hồ chịu một chút, bàn tay to tại bên người nắm chặt, hắn ngay sau đó lạnh nhạt nói, ba ngày sau ta cho ngươi cắt chi." "Vì vì cái gì muốn cắt chi?" Phượng Kinh Loan sử sốt, nàng như thế nào có chút theo không kịp tiết ấu. Võ người trong đạm, huyết mạch thứ kết, "Không cắt chi, ngươi liền chờ chết đi. Bộ tọa sẽ cho ngươi chuẩn bị một ngụm tốt nhất quan tài." Giản Mục Trần hai tay giao nhau ôm với trước ngực. Giàn Mục trần lời còn chưa dứt, Phượng Kinh Loan đã vô cùng hỏa tốc mà cởi áo ngoài, đồng thời còn vô cùng nghiêm túc mà nói: "Đồ đệ còn không có hiếu kính sư phụ, như thế nào không biết xấu hổ làm sư phụ vì đồ đệ tiêu pha? Ngươi tính toán như thế nào hiếu kính bổn tọa?" Giàn Mục trần hiên mi một trọn, nhìn chỉ xuyên một kiện đào hồng nhạt tiểu hiếm, lộ ra hai tay cùng trên vai tảng lớn tuyết da Phượng Kinh Loan, ẩn ở, ở mặt nạ sau hai tròng mắt hình như có ánh lửa phun ra, hắn thanh âm có chút mất tiếng: "A, kia sư phụ nghĩ muốn cái gì?" Phượng Kinh Loan thật đúng là không nghĩ tới cái này đề tài. Nàng tới bái sư, gần nhất là muốn tìm tòa chỗ dựa, thứ hai là tưởng trị chính mình vết thương cũ, như thế nào hiếu kính sư phụ, thật đúng là không nằm trong phạm vi suy xét của nàng. Chỉ là trong trước mắt, nguyên bản cùng Phượng Kinh Loan hiểu rõ bước xa giản mục Trần đột nhiên thân ảnh chợt lóe, tới rồi Phượng Kinh Loan trước mặt, màu bạc mặt nạ phản xạ phát sáng, đôi mắt toại thâm như hải, hô hấp gần trong căng tức. Phượng Kinh Loan thân cao còn không đến giản mục Trần đầu vai. Giờ phút này nàng ngưỡng mặt xem hắn, hắn mắt đen như mực, cực nóng hơi thở nhào vào trên mặt nàng, trong nháy mắt, hô hấp từng rung. Trên người hắn hương vị rất dễ nghe, như lan tựa trúc, mang theo một tia mát lạnh rực hương, tựa có thể mê người tâm trí. Hắn môi hình cũng rất đẹp, trời sinh hôn môi môi. Phượng Kinh Loan đỗng nhiên bị chính mình trong đầu toát ra cái này ý niệm kinh đến, nhỏ dài nồng đậm lông mi một tiếng, nàng như là mới phát hiện giản mục trần đã ly nàng như vậy gần, gần đến tựa hồ chỉ cần nàng một ngón chân. Là có thể hôn lên hắn ngôi Phượng Kinh Loan chỉ cảm thấy trong lòng như là bị cái gì hung hăng chát một chút Nàng ánh mắt biến đổi Vội vàng tưởng sau này lui Lại không nghĩ nàng phía sau thế Nhưng chính là vết tưởng Nàng xích Lỏa bối đột nhiên dán tới rồi lạnh băng trên vết đá Phượng Kinh Loan chấn kinh Bản năng đi phía trước né tránh Vừa lúc giản mục trần rối tay Lửa nóng đại trưởng lạc ở Phượng Kinh Loan trên lưng Nô Một lạnh một nóng gian Phượng Kinh Loan nhịn không được run run hạ Nguyên bản gần đây ở gang tức hai người bốn cánh môi liền như vậy dán ở cùng nhau. Phượng Kinh Loan đột nhiên chừng lớn hai tròng mắt, đáy mắt chiếu ra giản mục trần thâm thúy mắt. ở hắn đáy mắt, nàng nhìn không tới bất luận cái gì cảm xúc. Phượng Kinh Loan bỗng nhiên có một loại hoảng hốt cảm giác. chỉ là trong ngáy mắt, môi liền đã tách ra. giản mục trần túi đầu nhìn Phượng Kinh Loan, mặt nạ sau mắt thâm như cổ đàm. Phượng Kinh Loan mạnh mẽ áp xuống trong lòng kia cổ bất an cảm giác, mày đẹp nhăn lại, nàng nhấc lên mí mắt, nhanh chóng nhìn giản mục trần liếc mắt một cái. Cố gắng chấn định mà ho khan hai tiếng, sư phụ có phải hay không thiếu nữ nhân? Đỗ Nhi ngày mai liền cấp sư phụ mua cái thiên kiều bá mỹ mỹ nhân nhi tới. Không cần. Giản Ngục Trần meo lại đôi mắt, nhẫn hạ tâm đế không mau. Sư phụ không cần cùng Đỗ Nhi khách khí. Nếu sư phụ không thích xinh đẹp, Đỗ Nhi cũng có thể cấp sư phụ tìm mấy cái có đặc sắc. Phượng Kinh Loan trong lòng chửi thầm, không phải thiếu nữ nhân sẽ luôn muốn thân nàng. Bất quá giản Ngục Trần thẳng nhãi này khẩu vị thật đúng là không phải giống nhau trọng. Thân là như vậy nguyêu, bước một cái giáo chủ, hắn nghĩ muốn cái gì không ai không có, thế nhưng liên tiếp muốn khinh bạc nàng cái này dung mạo bình thường, xanh sao vàng vọn, dinh dưỡng, liền nàng đều không nỡ nhìn thẳng chính mình trong gương diện mạo xấu nha đầu. 067 đánh vỡ. 067. Quỷ tài cùng người khách khí. Giàn mục trần cái chán gân xanh loạn nhảy, nhất thời không nhịn xuống mắng một tiếng. Phượng Kinh loan mắt lẽ xem hắn, nàng đối giàn mục trần thật sự không hiểu biết, hơn nữa tối nay. Nàng tổng cộng cũng mới thấy hắn 5 lần, nhưng là, mới thấy 5 lần, hắn thế nhưng liền hôn nàng 2 lần. Này không thể không cho nàng hoài nghi giản đại giáo chủ khẩu vị. Đặc biệt là hắn giờ phút này, chẳng những một phản ngày thường cao quý lạnh nhạt bộ dáng, còn mở miệng mắng chửi người. Phượng Kinh loan ánh mắt lué loé, hắc hắc, nói không chừng thật sự bị nàng nói trúng rồi. Giản mục trần thằng ngãi này cả ngày mang mặt nạ, có lẽ chính hắn liền lớn lên xấu. Chỉ là không biết giản đại giáo chủ đến tột cùng là thích xấu tới trình độ nào. Cho ta nằm sắp xuống. Giang Ngục Trần vừa thấy Phượng Kinh Loan ánh mắt kia liền nhịn không được muốn phát giận, lợi mắt đột nhiên trường, hắn vẫn nộ quát. Phượng Kinh Loan ánh mắt quá e dị mà liếc giản Ngục Trần liếc mắt một cái, lại hỏa tốc mà ngắm mắt vài bước ở ngoài giường, trong lòng làm hạ cân nhắc. Ai, tính thượng tối hôm qua vẻ mặt đụng phải hắn, nàng đều bị hắn khinh bạc ba lần, lấy nàng phía trước tính tình, đó là tuyệt đối sẽ không nhẫn, nhưng hiện tại nàng có cầu với hắn, cũng chỉ đến làm bộ những cái đó sự không phát sinh quá. Nhưng là Là tuyệt đối không thể thượng. Bởi vì, nơi đó thật sự quá xấu hổ. Vì thế, Phượng Kinh loan ngoan ngoán xoay người bỏ tới rồi trên tường. Nàng quay người lại, vai phải thượng kia một khối to phiếm tím đen sắc hư thanh lập tức bại lộ ở giản mục trần trước mắt. Giản mục trần meo lại đôi mắt, ánh mắt buồn bã, môi mỏng nhấp hẳn, hắn cũng không nhiều lắm lời nói, trực tiếp thượng thủ chính là nhấn một cái. A, Đau! Phượng Kinh loan tức khắc hết lên, cái chán mồ hôi lạnh đại viên lan xuống, khuôn mặt nhỏ đều trắng. Hiện tại biết đâu, Giàn ngục trần một chút cũng không thương Hương Tiếc Ngọc, hắn ánh mắt hung ác, đại trưởng không lưu tình chút nào mà ở phượng kinh loan ấn đi xuống. A, đã biết. Đã biết. Nhẹ điểm. Phượng kinh loan đau đến cả người run run, đôi tay không chố nhưng chảo, chỉ phải gắt gao môi trụ vách tường, móng tay đều bị môi chặt đứt. Ô, đây là trả thù. Tuyệt đối là trả thù. Sớm biết rằng giàn ngục trần như vậy lòng dạ hẹp hỏi, nàng vừa rồi liền không nói những lời này đó. Chính là hiện tại hối hận đã chậm, Phượng Kinh Loan quả thực khóc không ra nước mắt, đau đến quá lợi hại, nàng bản năng liều mạng dãy rựa. Không đem máu bầm tàn ra, ngươi tưởng này cánh tay phế bỏ. Giàn Mục trần ánh mắt biến đổi, hắn bỗng nhiên một tay đem Phượng Kinh Loan chặn ngang bế lên, trực tiếp hướng giường bên kia đi đến. Phượng Kinh Loan đã sớm đã đau đến cả người cứng đờ, được nghe lời này, nàng nhưng thật ra nhịn xuống không lại dãy rựa, nàng ngắm giàn Mục trần liếc mắt một cái, lại thấy hắn xem đều không liếc nhìn nàng một cái trong lòng không lý do mà cảm giác được một trận phẫn nộ. Theo thường lệ ghé vào thượng, Phượng Kinh Loan cũng không rảnh lo xấu hổ, đem mặt trôn ở trong chăn, làm tốt lại lần nữa bị làm nhục chuẩn bị. Bất quá, làm Phượng Kinh Loan cảm thấy ngoài ý muốn chính là, lần này giản mục trần thủ pháp lại là nhẹ rất nhiều, nguyên bản nóng rát địa phương đột nhiên như là bị một tầng miếng băng mỏng bao chùm. Lên! Giản mục trần lạnh lùng nói. Phượng Kinh Loan đầu tiên là từ trong chăn lộ ra một con mắt, trộm nhìn giản mục trần liếc mắt một cái thấy hắn cũng không thấy nàng, nàng lúc này mới chậm rãi bỏ dậy. giản mục trần ánh mắt quét tới, vừa lúc nhìn đến vượng kinh loan trên người duy nhất kia kiện áo lót lỏng, hắn một trọn hiên mi, ánh mắt nháy mắt như mực nhấp quá. uy, Phượng kinh loan thấy giản mục trần nhìn chăm chăm nàng xem, theo bản năng một túi đầu, liền thấy chính mình thế nhưng đi hết, nàng tức khắc lại thẹn lại giận, một bàn tay vội vàng nắm chăn, một bên hướng về phía giản mục trần cả giận nói, không chuẩn xem. giản mục trần ánh mắt thượng gì. Dừng ở sắc mặt đỏ lên Phượng Kinh Loan trên mặt, môi mỏng một hiên, hắn cười lạnh một tiếng, cùng nam nhân giống nhau, ai hái xem ngươi. Phượng Kinh Loan tức giận đến trừng lớn đôi mắt, môi đều run run, hắn hắn hắn thế nhưng châm chọc nảng cái kia cùng nam nhân giống nhau bình. Này thật là kỳ. xỉ Đại. Lục. Này thuốc mỡ làm thanh tuyết một ngày ba lần cho người tô lên. Giàn ngục trần chỉ chỉ Phượng Kinh Loan bên người kia một hộp đạm lục sắc thuốc mỡ, sau đó rôi tay đến trên bàn chậu nước rửa tay. Phượng Kinh Loan vừa định tạ hắn một tiếng, giờ phút này thấy hắn nhất biến biến rửa tay, giống như trên tay có thứ đổ dơ gì giống nhau, nàng tức khắc nổi giận. Thằng ngãi này là ở ngại nàng dơ. Sơ soạn nàng một chút liền phải rửa tay, kêu hắn phía trước còn thân nàng. Giàn ngục trần cầm lấy bên cạnh bàn làm bố lao tay, nhận thấy được Phượng Kinh Loan tức giận ánh mắt, hắn quay đầu xem nàng, về sau không chuẩn cùng dung ra người lùi tới. Vì cái gì? Phượng Kinh Loan mày đẹp chọn cao. Nàng tự nhiên biết giản mục trần trong miệng dung ra chính là đường kim đại cản hoàng tộc dung thị nhất tộc. Người không cần biết. Giản mục trần môi mỏng nhấp thành một cái thẳng tắp, quanh thân tràn ngập lạnh lẽo như băng hơi thở. Người cùng họ dung có thủ án. Phượng kinh loan thử tính hỏi. Giản mục trần ánh mắt đột nhiên theo dõi phượng kinh loan, hắn ánh mắt trợn giống như tẩm băng hàn đàm, lạnh đến đến xương. Phượng kinh loan trong lòng đống chốc nảy dựng, có như vậy trong nháy mắt, nàng cảm giác được sát khí nhập vào cơ thể mà qua. Hừ họ dung người nhất vong ân phụ nghĩa, điểm này ngươi không phải đã tràn đầy thể hội. Gian Mục Trần cười lạnh nói, ngươi là cứu kia lão thái bà, kết quả đâu? Chính là ta lúc ấy lại không biết nàng là thái hậu. Phượng Kinh Loan cắn môi, nàng chỉ là không thể gặp một cái sinh mệnh ở nàng trước mắt biến mất, cho nên mới sẽ không quan tâm mà lao ra đi cứu người, hơn nữa lúc ấy nàng xác thật không biết kia lão thái thái thân phận. huống chi liền tính kia chỉ là một cái khất cái, nàng cũng sẽ không chút do dự đi cứu. Bất quá Phượng Kinh Loan cũng coi như đã nhìn ra, Giản đại giáo chủ hẳn là xác thật cùng đại càn hoàng tộc có thù hoán, hắn thế nhưng xưng hô thái hậu là Lao thái bà, cái này làm cho Phượng Kinh Loan trong lòng âm thầm cao hứng. Nàng gần nhất đắc tội phần lớn là hoàng tộc người, nguyên bản nàng trong lòng còn có chút thấp hỏng, vạn nhất kia thái hậu thật tới tìm nàng phiền thoái, giản ngục Trần có thể hay không bởi vì không muốn cùng hoàng tộc trở mặt mà khoanh tay đứng nhìn. Nhưng hiện tại nàng nhưng xem như hoàn toàn yên tâm, nếu giản đại giáo chủ cũng chán ghét dung ra người, kia hắn liền tuyệt đối sẽ không mặc kệ nàng bị khi dễ mà mặc kệ. Phượng Kinh Loan từ trước đến nay thực thức thời, nàng quyết định coi như những cái đó đã từng xấu hổ sự không phát sinh quá, hiện tại ôm chặt giản mục trần đùi càng quan trọng. Liên tiếp 7 ngày trôi qua, giản mục trần kia thuốc mỡ quả nhiên dược hiệu kinh người, Phượng Kinh Loan cánh tay phải đã tốt không sai biệt lắm. Đã nhiều ngày, 3 ngày Phượng Kinh Loan liền loa ở trong sân phối chế độc dược mê, dược hưng dược, tới rồi buổi tối liền đi phi Phượng Lâu. Bất quá đã nhiều ngày nàng cũng chưa tái kiến giản mục trần, hắn tựa hồ rất bận. Phi Phượng lâu đầu bếp quách thiện mỗi đêm đều sẽ bưng cho Phượng Kinh Loan một chén chén thuốc, nói là giáo chủ phân phó cấp Phượng Kinh Loan bổ thân mình. Phượng Kinh Loan không nghi ngờ có hắn, mỗi lần đều là bóp mùi uống đến một giọt đều không dư thừa. Phục dược mới không mấy ngày, Phượng Kinh Loan sắc thật có thể cảm giác được thân thể tựa hồ nhẹ rất nhiều, không hề giống phía trước như vậy luôn có loại không thở nổi cảm giác. Chỉ là nàng cũng cảm thấy có chút kỳ quái. Như thế nào đã nhiều ngày nàng tổng cảm giác nơi nào đó trướng trướng. Phượng Tử Kiến cũng tới đi tìm Phượng Kinh Loan vài lần, nhưng đối với không bạo lực không hợp tác thái độ Phượng Kinh Loan, hắn tức giận đến nổi trận lôi đình lại cũng không có gì biện pháp, cho dù phi thường muốn kia bút hoàng kim, nhưng Phượng Tử Kiến cũng biết hắn không thể ngạch tới. Lý thị cùng Phượng Kỳ Nhi bên kia càng là gió em sóng lặng, nhưng Phượng Kinh Loan lại rất rõ ràng các nàng đây là ở chủ bị một hồi cực đại báo tác đâu. Ba ngày sau chính là Thái Hậu tiệc mừng thọ. Năm nay vừa lúc vừa lúc gặp Thái hậu 60 đại thọ, cho nên trận này tiệc mừng thọ liền làm phá lệ long trọng. Nguyên bản Phượng Kinh Loan căn bản không chịu bất luận kẻ nào hoan nên, cho dù cùng thái tử có hú nước, nàng cũng cũng không bị mời tham dự bất luận cái gì hoàng gia hiến hội, ngược lại là Phượng, Kỳ Nhi cùng Phượng Tĩnh Nhi tỷ muội được hoan nên. Nhưng lúc này đây thái hậu tiệc mừng thọ, Phượng Kinh Loan lại sớm mà liền thu được trong cung mời. Phượng Kinh Loan đảo cũng không sợ hãi, đến lúc đó tự nhiên giặc tới thì đánh, nước lên nâng nền. Hơn nữa nàng cũng suy nghĩ nhìn xem lý thị cùng Phượng Kỳ Nhi đến tuột cùng có thể dâng lên bao lớn một tuần kịch. Vì thế liền tới rồi Thái Hậu tiệc mừng thọ một ngày này, sáng sớm thanh tuyết liền cấp Phượng Kinh Loan trang điểm trải chuốt, thay một thân mới tinh cung trang, sơ hảo bùi tóc, mang lên chân châu cái châm cài đầu. Nếu không nhìn kỹ mặt, đơn tử sau lưng nhìn lại, chân chính là thanh lánh như trúc một thân ngạo cốt phong hoa. Như vậy Phượng Kinh Loan thế nhưng làm người cảm thấy vô cùng xa lạ. Túc mặc tiến vào khi trong mắt hắn hình như có khác thường quang mang sẽ qua. Một đường không nói chuyện, tới rồi hoàn thành trước cửa, Phượng Kinh Loan thấy đã có rất nhiều phu nhân tiểu thư đang ở này chờ, trong đó tự nhiên bao gồm Lý Thị Phượng Kỳ Nhi một hàng, nhưng là các nàng hiển nhiên đã bị đế đô thành phu nhân vòng bài xích, vẫn luôn cũng chưa người cùng các nàng nói chuyện. Lý Thị cùng Phượng Kỳ Nhi không khỏi ánh mắt toán độc hung ác mà trường hướng Phượng Kinh Loan. Hai người thấy Phượng Kinh Loan đến lúc này còn vẻ mặt nhàn nhã tự tại, không cấm ở trong lòng cười lạnh, lại qua một hồi xem ngươi cái này hàng giả còn có thể hay không cười được. Cửa cung thái giám xem xét thẻ bài, một đám đem những cái đó phu nhân tiểu thư đều thả đi vào, đổi thừa cố kiệu chiều hậu cung mà đi. Nhưng mà, đến phiên phượng kinh loan khi, kia tiểu thái giám bỗng nhiên dương mắt quỷ dị mà nhìn nàng một cái, tiếp theo phóng nàng đi vào, nhưng lại cười lạnh nói cho nàng, xin lỗi à, phượng tam tiểu thư, cố kiệu không có, phiền thoái ngài chính mình đi tới đi thôi. Phượng kinh loan nhìn nhìn bên cạnh kia mấy chục đỉnh tiệu nhỏ, nâng tiệu bọn thái giám vừa thấy đến phượng kinh loan nhìn qua lập tức tất cả đều cúi đầu phượng kinh loan ánh mắt đột nhiên sắc bén nhưng nàng lại cái gì cũng chưa nói nhấc chân liền đi hiện nhiên này đó thái giám đều là được người nào mệnh lệnh cố ý chỉnh nàng đâu nàng lúc này liền tính tiến lên chỉ vào như vậy nhiều cô kiệu chất vấn cái kia thái giám chỉ sợ cũng không ai dám ra tới hư còn không phải là đi tới đi sao nàng lại không phải không đi qua đường xa phượng kinh loan một quay đầu tiêu xái mà đi nhanh hướng phía trước đi đến Cái kia phụng mệnh khó xử nàng tiểu thái dám thấy vậy nhục nhã Phượng Kinh Loan, Phượng Kinh Loan thế nhưng giống không phát sinh quá giống nhau, vẫn như cũ thanh lanh bình tĩnh, hắn không khỏi rất là không thú vị. Nhưng đồng thời hắn trong lòng cũng ẩn ẩn có chút bội phục Phượng Kinh Loan, nếu là bình thường quý tộc tiểu thư bị như thế vô lệ đối đãi, khẳng định sẽ nước mắt lưng chồng không biết làm sao. Phượng Kinh Loan một đường đi theo những cái đó cố kiểu đi, đảo cũng sẽ không lạc đường, đối mặt đến từ bên trong tiểu những cái đó phu nhân các tiểu thư chỉ chỉ trò trò. Nàng cũng bình thản ung dung. Di, Phượng Kinh Loan, ngươi như thế nào tại đây đi đường? Đi rồi không bao lâu, mặt sau đỉnh đầu cố kiệu đống nhiên ngừng ở Phượng Kinh Loan bên cạnh, nàng một quay đầu liền thấy kiệu mảnh bị sốc lên, một cái bộ dạng tươi đẹp thiếu nữ chính rò ra khuôn mặt nhỏ nghi hoặc mà chiều nàng xem ra. Không cố kiệu cho ta ngồi. Phượng Kinh Loan không biết này thiếu nữ là ai, đành phải báo lấy cười. Như thế nào sẽ không cố kiệu, ta vừa mới rõ ràng thấy còn có rất nhiều cố kiệu. lớn mật nô tài dám lửa trên gạt dưới, thiếu nữ buồn bực mà trường hướng đi theo nàng cố kiệu mặt sau tên kia tiểu thái giám, đúng là vừa mới khó xử phượng kinh loan cái kia. An quận chúa thứ tội, nô tài cũng là phụ mệnh hành sự. Tiểu thái giám như là thực sợ hãi thiếu nữ, cái chán mồ hôi lạnh đều tích xuống dưới. An quận chúa, phượng kinh loan một trọn mày đẹp, trong lòng bừng tỉnh, nguyên lai là đức vương tiểu nữ nhi, nghe nói kia đức vương tay cầm binh quyền ở trên triều đỉnh tương đương, coi trọng lượng. Khó trách này An Quận Chúa ở trong cung cũng sẽ như thế kiêu ngạo. Phượng Kinh Loan, người đi lên, cùng ta cùng nhau ngồi. An Quận Chúa khuê danh Dung Vũ Tình, tên thực lưu tình, nhưng tính tình lại hòa bạo. Vậy đa tạ Quận Chúa. Phượng Kinh Loan cũng không chối tử, trực tiếp liền ngồi ở Dung Vũ Tình bên người. Hai người tuổi sắp xỉ, hiện giờ Phượng Kinh Loan lại là như vậy tự tin. Một đường nhưng thật ra trò chuyện với nhau thật vui. An Quận Chúa cũng đối Phượng Kinh Loan ấn tượng có đổi mới. Mọi người đi trước cho Thái Hậu Thình An. Phượng Kinh Loan xen lẫn trong trong đám người, cũng không biết là Thái Hậu có phải hay không không nhìn thấy nàng, vẫn là cố kỵ nơi này có người thấy kia Phượng Kinh Loan cứu nàng trải qua, Thái Hậu cũng không khó xử nàng. Ngay cả cái kia mắt cao hơn đỉnh đại Thái Giám cũng xem đều không xem Phượng Kinh Loan liếc mắt một cái. Nhưng là Phượng Kinh Loan cũng không có tùng khẩu khí cảm giác, nàng tổng cảm thấy hôm nay khẳng định sẽ có chuyện gì phát sinh. Thỉnh soan an, lại dâng lên lễ vật, mọi người liền lui ra, ở cung nữ Thái Giám dẫn rất hạng. Xuyên qua ngự hoa viên đi trước cung yến cử hành địa điểm xương hoa điện. Phượng Kinh Loan vẫn luôn cùng An Quận Chúa ở bên nhau, nhưng mới vừa đi đến một nửa, An Quận Chúa bỗng nhiên lôi kéo nàng hướng một khác điều đường nhỏ chạy tới. Loan nhi, ngươi tại đây chờ ta một hồi. An Quận Chúa cũng không nói có chuyện gì, nhanh chóng ném xuống Phượng Kinh Loan chạy xa. Phượng Kinh Loan rất là vô ngữ, nhưng mới vừa rồi An Quận Chúa lôi kéo nàng một đốn điên chạy, sớm lệch khỏi quỹ đạo chủ nói, nàng căn bản là không quen biết đi xương hoa điện lộ. Nguyên bản còn muốn tìm cái qua đường thái giám cung nữ hỏi một chút, nhưng nơi này tựa hồ thực hẻo lánh, thế nhưng nửa ngày không có người trải qua. Phía trước có phiến rừng đào, đều ba tháng cuối cùng, này đào hoa lại khai đến bữa lúc. Phượng Kinh Loan đi qua đi, tùy tay véo tiếp theo chi đào hoa, rất là xú mĩ mà cắm đến bối tóc trung, nàng khắp nơi nhìn xem, lại hướng trong đi rồi vài bước. Cũng đúng là vào lúc này, Phượng Kinh Loan đông nhiên nghe được một đạo nữ tử thanh âm, rung sở, ngươi đứng lại. Cái kia cho nàng đưa đông cung bình phong đi ngoài vương ra. A, thật đúng là đoàn gia ngõ hẹo Thế nhưng làm nàng ở chỗ này đủ phải. Phượng Kinh Loan vội vàng miêu hạ eo tới, xuyên thấu qua trước mắt mật mật đào hoa hướng thanh âm chuyển đến phương hướng nhìn lại. Nay vừa thấy, lại cả kinh Phượng Kinh Loan thiếu chút nữa không kêu ra tiếng tới. Nàng thế nhưng nhìn đến một người người mặc chính màu đỏ phượng bào, đầu đội mũ phượng nữ tử. Kia không phải hoàng hậu phục sức sao. Phượng Kinh Loan chừng lớn đôi mắt, tưởng nhìn nhìn lại cái kia dung sở đến tuột cùng cái gì bộ dáng, nhưng kia nam tử thân ảnh lại bị một cây thật lớn cây đào ngăn trở, nàng chỉ nhìn đến một góc màu tím ao tràng. Hoàng hậu nương nương tìm bổn vương chuyện gì? Nam tử thanh âm vang lên, thực lãnh, lộ ra nồng đậm không kiên nhẫn. Chẳng lẽ không có việc gì liền không thể gặp người? Hoàng hậu thanh âm sắc nhọn, dung sở nhấc chân liền đi, đứng lại. Kia hoàng hậu buồn bực bực, tiến lên từ phía sau ôm chặt dung sở, dung sở thân hình trận lóe đã là ở vài thước có hơn, hắn lạnh lùng nhìn hoàng hậu, ngươi liền như vậy chán ghét ta. Hoàng hậu đống nhiên khóc thút thít lên, nàng nhìn trước mắt nam tử, trong mắt có khắc cốt thâm tình, ngươi biết rõ ta còn ái ngươi, ta chỉ ái ngươi a. Hoàng hậu thỉnh tự chọn, dung sở lại tựa hồ cũng không muốn cùng hoàng hậu nhiều lời, liền nàng thâm tình thổ lộ đều hoàn toàn làm lơ, chỉ là hư lệnh nói, có một số việc nếu đã lựa chọn, liền không cần lại nói này đó vô nghĩa. Không. Hoàng hậu đống nhiên cuồng loạn khóc lớn lên. Bên này, Phượng Kinh Loan lại xem đến hái hùng khiếp vĩa, ngoan ngoãn, này dung sở thật đúng là sắc đảm bao thiên, thế nhưng cùng hoàng hậu đều có một chân. Chính là, này dung sở thanh âm nàng như thế nào nghe được có chút quen thai. Giống như ở đâu nghe qua. Phượng Kinh Loan nhăn lại mày, chính suy tư ở đâu nghe qua thanh âm này, thình lình bên thai đột nhiên vang lên một tiếng lệ sất, ai. Không xong, bị phát hiện. Phượng Kinh Loan vội vàng che miệng ngồi sồm xuống, tránh ở lùn cây sau, trong mắt thằng chuyển, trong lòng thùng thùng loạn nghệ Lại liền đại khí cũng không dám ra, bởi vì nàng rất rõ ràng, nếu bị phát hiện gặp được vương gia cùng hoàng hậu tiêm tình, nàng khẳng định sẽ bị giết người diệt khẩu. Mắt thấy kia màu tím quần áo chính chiều nàng nơi phương hướng đi tới, tiếng bước chân càng thấy rõ ràng, trong lúc nhất thời, Phượng Kinh loan tâm cũng nhắc tới giọng mắt. 068 dung sở chân dung. 068. Ta là cái sát. Thật đúng là tò mò hại chết miêu A. Xuyên thấu qua lùng tê. Phượng Kinh Loan hai trong mắt gắt gao nhìn chằm chằm kia càng đi càng gần màu tím quần áo, tim đập đến cơ hồ muốn từ trong lồng ngực nhảy ra tới, khẩn trương mà đại khí cũng không dám ra. Vậy phải làm sao bây giờ? Phượng Kinh Loan trong đầu nhanh chóng chuyển ý niệm, dứt khoát hiện tại chạy đi. Đông Nhân Gian, kia một bộ màu tím hoa lệ quần áo đã đứng yên ở Phượng Kinh Loan nơi lùm cây trước, một cổ nồng đậm Long Tiên hương vị xông vào mũi, phảng phất xương mủ giống nhau đem Phượng Kinh Loan bao phủ. Phượng Kinh Loan chưa tới kịp lúc đích. Liền đã cảm giác được sắc bén như đao đôi mắt đâm đến trên người nàng, phía sau lưng xoay mình trở nên cứng cỏng, phượng kinh loan trong lòng mạc danh ngại dự. Dung sở, người nói nơi này có người. Hoàng hậu kinh hoàng nói, nàng còn treo nước mắt trong mắt lập tức bính ra hung ác, vội vàng chiều dung sở nơi phương hướng đi tới. Nàng thực minh bạch chính mình thân là hoàng hậu, lại thành kiến cá nhân vương ra, kia sẽ có cái gì hậu quả, đặc biệt là nàng mới vừa nói những lời này đó, là tuyệt đối không thể bị người khác nghe được. Phượng Kinh Loan nhất thời tim đập như nổi trống, xong rồi, xem ra hôm nay đều không cần lý thị cùng Phượng Kỳ Nhi động thủ, nàng liền phải công đạo tại đây. Tuy rằng phía trước nàng cũng làm hạ không ít làm người nghe kinh sợ đại sự, đắc tội hoàng tộc người cũng không ở số ít, nhưng khi đó nàng đều là chiếm có lý, vẫn là có đông đảo ba tánh ở đây, mới dám như vậy gan lớn. Bởi vì nàng rất rõ ràng, những cái đó hoàng tộc người liền tính lại như thế nào kiêu ngạo, cũng không dám dễ dàng phạm nhiều người tức giận. Nhưng là hiện tại nàng lại là tại đây nghiêm ngặt trong thâm cung, vẫn là thấy một hồi đại cản thân phận cao quý nhất hai người luyến. Nếu chuyện này truyền ra đi, kia chính là đại đại giềm pha, nói không chừng toàn đại cản đều sẽ chấn động. Cho nên, bất luận là dung sở, vẫn là hoàng hậu, hôm nay đều tuyệt đối không có khả năng sẽ bỏ qua nàng. Phượng Kinh Loan tuyệt vọng, chỉ sợ nàng hôm nay chết ở chỗ này cũng sẽ không có người biết, đến lúc đó tùy tiện cho nàng ăn cái mạo phạm quý nhân tội danh, việc này cũng liền công đạo đi qua. Không khí nhất thời yên lặng xuống dưới. Phượng Kinh Loan tuy rằng nhìn không thấy dung sở mặt, nhưng nàng có thể cảm giác được dung sở ánh mắt vẫn luôn đều dừng ở trên người nàng, chỉ là lại không biết vì sao hắn rõ ràng đã phát hiện nàng, lại không có trực tiếp bắt được nàng. Trong trước mắt, Hoàng hậu cũng đã đến nảy chỗ lùn cây trước. Người ở nơi nào? Mau giết hắn. Hoàng hậu lạnh lùng nói. Trật gian, Phượng Kinh Loan cảm giác được đỉnh đầu ánh mắt hình như có thật hình đè xuống, nàng chỉ cảm thấy trong lòng chầm xuống mà ngay cả ngẩng đầu dũng khí đều không có. Không có người. Dung Sở thanh âm vang lên, đối với hoàng hậu nói, Phượng Kinh Loan khiếp sợ ngước mắt, lại chỉ thấy một bộ hoa lệ áo tím bị phong nhấc lên, to rộng ống tay áo trực tiếp chặn nàng nơi phương hướng, cũng che khuất hoàng hậu tham lại đây ánh mắt. Sao không có ai? Hoàng hậu đã là khôi phục đoan trang bộ dáng, chỉ là đáy mắt có một tia tàn khốc trồi lên, "Dung Sở, hôm nay việc nếu bị người phát hiện, ngươi biết sẽ có cái gì hậu quả?" Hoàng hậu Nương Nương cảm thấy sẽ có cái gì hậu quả. Dung Sở tiếng nói chung không thấy nửa điểm hoảng loạn, ngược lại mang theo một tia hài hước cùng trào phúng. Nương Nương. Dung Sở vừa dứt lời, một cái cung trang ma ma vội vàng chạy tới, biểu tình hoảng loạn. Nương Nương, tiểu điện hạ lại phát bệnh. Hoàng hậu sắc mặt bỗng nhiên biến đổi, chỉ thấy nàng quay đầu, ánh mắt phức tạp mà nhìn Dung Sở liếc mắt một cái. Đi. Về sau ống tay áo dương lên, xoay người liền đi. Phượng Kinh Loan thấy Hoàng hậu thân ảnh biến mất căng chặt tiếng lòng lúc này mới thoáng lòng một chút hoàng hậu mới vừa đi Dương đào ngoại liền truyền đến tiếng bước chân còn có an quận chúa kêu gọi loan nhi loan nhi ngươi ở đâu phượng kinh loan tức khắc thầm kêu không tốt vốn dĩ nàng còn ôm một tia hy vọng có lẽ dung sở cũng không nhận thức nàng một hồi nếu hắn chất vấn nàng cũng tự có thể giả câm vờ điếc nơi này như thế hẻo lánh vốn là không vài người sẽ đến nhưng hiện tại hảo an quận chúa này một e liền đem nàng hoàn toàn bại lộ nàng chính là cùng dung sở có thủ án Tuy rằng lúc trước kia Đông Cung bình phong xong việc tới không được chi, nhưng ai lại biết có phải hay không dung sở đang chờ cơ hội hung hăng trị nàng đâu? Phượng Kinh Loan chính miên man suy nghĩ, đống nhiên bên thai vang lên một đạo kinh hô. Loan Nhi, ngươi ngồi ở này làm gì? A. Phượng Kinh Loan đống nhiên ngước mắt, liền thấy An quận chúa chính kỳ quái mà đứng ở lùn cây bên kia túi đầu nhìn nàng. Ở bên người nàng còn có một người thân hình cao lớn, mày kiếm mắt sáng, tướng mạo anh tuấn tuổi trẻ nam tử. Phượng Kinh Loan đột nhiên cả kinh. Chẳng lẽ hắn chính là dung sở? Loan nhi, đây là ca Ka ca ta. An quận chúa thấy Phượng Kinh Loan nhìn trầm chầm, chầm dung hạo viễn, vì thế giải thích một câu, một bên còn tới duỗi tay kéo Phượng Kinh Loan. cả ca ngươi. Đương Phượng Kinh Loan thấy rõ ràng người nọ an mặc cũng không phải màu tím quần áo, nàng lúc này mới thật mạnh thở phào nhẹ nhõm, trong mắt kinh sợ rút đi, nàng nương an quận chúa tay đứng lên, tự nhiên hảo phóng mà chụp đi trên váy thổ, sau đó rôi ra tay, nước tiểu vừng ra, hạnh ngộ. Dung Hạo Viễn rũ mắt nhìn Phượng Kinh Loan rối tới tay, mày kiếm một trọn, đây là muốn cùng hắn bắt tay. Phượng Kinh Loan thấy Dung Hạo Viễn không rối tay, nàng cũng không giận, thực tự nhiên mà lùi về tay, thấy an quận chúa chính nghiêng đầu xem nàng, vì thế híp mắt cười nói, vừa mới chờ ngươi thời điểm, nhìn đến bên này đào hoa khai hảo, liền thuận tiện lại đây nhìn xem, kết quả không cẩn thận trượt chân. Tuy rằng không rõ Dung sở đến tột cùng vì sao buông tha nàng, nhưng Phượng Kinh Loan cũng biết, bất luận đối ai, hôm nay việc này cũng là trăm triệu không thể để. Tốt nhất coi như chưa từng phát sinh quá. An quận chúa không nghi ngờ có hắn, gật gật đầu, tiến hội mau bắt đầu rồi, chúng ta đi thôi. Dứt lời, trực tiếp vãn trụ Phượng Kinh Loan cánh tay liền đi. Dung hạo viễn đi theo hai người phía sau, đôi mắt nhưng vẫn ngưng ở Phượng Kinh Loan trên người. Hắn đã từng cũng gặp qua Phượng Kinh Loan vài lần, nhưng cũng đã vô pháp đem trước mắt tên này ánh mắt thanh thấu thông minh, khí chất cao quý xuất trần thiếu nữ cùng tên kia ánh mắt nốc xuẩn, bị người chơi đến xoay quanh xấu nữ liên hệ ở bên nhau. Nhưng Dung hạo viễn đôi mắt lại trầm rãi mị lên, lại không biết đến tột cùng là gặp chuyện gì, thế nhưng có thể là một người phát sinh như vậy căn bản thay đổi. Sương Hoa Điện Phượng Kinh Loan một hàng ba người đến khi, Sương Hoa trong điện đã là tiếng người ồn ào, các vị vương công quý tộc đại quan quý nhân tề tụ một đường, còn có các quốc gia ở đại cản hạt nhân cùng xứ thần cũng bị mời, không khí thật náo nhiệt. Đương Phượng Kinh Loan Phủ vừa xuất hiện, cơ hồ ánh mắt mọi người đều bám một chút tụ tập đến trên người nàng, trong đó có người kinh sợ, có người tò mò. Càng nhiều người lại là ẩn nhẫn lửa giận. Hoàng cung yến hội, vị trí này tự nhiên là có chú ý, Lý thị tuy rằng là hầu phu nhân, nhưng ngồi vị trí cũng phi thường dựa sau, Nguyên bản Phượng Kinh Loan là muốn cùng Lý thị ngồi ở cùng nhau, nhưng An quận chúa lại lôi kéo Phượng Kinh Loan ngồi vào nàng bên cạnh, nàng vị trí này bên cạnh chính là Đức Vương phi, cũng là nữ quyến tịch thượng nhất tới gần thượng thủ vị. Một màn này tự nhiên cũng đưa tới mọi người ghé mắt. Đức Vương phi cũng không có nói cái gì, nàng chỉ là nhàn nhạt nhìn Phượng Kinh Loan liếc mắt một cái nhưng là những cái đó đã từng bị Phượng Kinh Loan chỉnh đến không màng hình tượng ở nhà xí nghe xú các quý nhân lúc này xem Phượng Kinh Loan ánh mắt đều quay quái, quái nhưng mà cũng có ánh mắt nhiệt liệt nhìn Phượng Kinh Loan kia Lục Hoàng Tử Dung Khương Phi Tề tướng Công Tử Tề Vân Thư đều tương đương hữu hảo mà hướng Phượng Kinh Loan chào hỏi Phượng Kinh Loan tự nhiên hồi lấy tươi cười nàng cười rộ lên đôi mắt sáng lấp lánh phảng phất uông một giang xuân thủy hàm răng tuyết trắng trình tề rất là xinh đẹp chẳng những Dung Khương Phi cùng Tề Vân Thư xem đến sửu sốt Ngay cả cùng Phượng Kinh Loan cùng tiến vào Đức Tiểu Vương ra dung hạo viễn cũng là chọn chọn mày kiếm, trong mắt Phảng phát hiện lên một mạt minh diễm sắc thái. Rời đi tịch canh giờ còn có một hồi, cấp quan trọng nhân vật chưa đến, hôm nay tới người lại đều là đại cản quý tộc, lẫn nhau hiểu biết, vì thế liền top 5 top 3 tụ ở bên nhau nói chuyện hiếm Phượng Kinh Loan phát hiện, ở hạt nhân sứ thần kia một tịch thượng, có cái mùi hương trung niên nam nhân tựa hồ từ nàng tiến vào khi khởi, liền vẫn luôn ánh mắt tối tăng mà ở đánh giá nàng. Người này tướng mạo làm người nhìn thực không thoải mái, chẳng những là mùi hưng, lông mày đảo tăng giác, mỹ mắt gục xuống, môi mỏng đến cơ hồ thành trăng giấy, hắn xem người ánh mắt cũng là thẳng lăng lăng, như là đang xem một kiện vật chết. Phượng Kinh Loan nhíu nhíu mày đẹp, nàng cảm thấy chính mình tựa hồ ở nơi nào gặp qua người này, nhưng lại như thế nào cũng nghĩ không ra. Vì thế nàng trên mặt bất động thanh sắc, trong lòng lại âm thầm nhớ kỹ này mùi ưng tướng mạo, sau khi trở về muốn cho giản mục trần hỗ trợ cha xem xét người này rốt cuộc là ai. Niệm cập giản mục trần, Phượng Kinh Loan đông nhiên nhớ tới, tựa hồ từ kia vì nàng trị cánh tay phải lúc sau, liền không tái kiến quá hắn. Nàng cũng hỏi qua Thanh Tuyết, Thanh Tuyết chỉ nói nàng không rõ ràng lắm chủ tử hành tung, kia đầu bếp quách thiện miệng càng lại như thùng sắt giống nhau không gì phá nổi, mỗi đêm trừ bỏ cho nàng ngao dược, chính là dùng kia tiểu đầu xanh ánh mắt thần bí bí địa đánh giá nàng. Phượng Kinh Loan cũng chỉ đến từ bỏ, dù sao nàng lại không phải thật sự muốn bái sư, chỉ cần tự thân an toàn có thể được đến bảo đảm Nàng mới không để bụng có thể hay không nhìn thấy giản mục trần. Đặc biệt là nàng chỉ cần vừa nhớ tới đêm đó chính mình mặt cùng giản mục trần giữa háng kia ngoạn ý thân mật tiếp xúc, nàng liền cảm thấy cả người không được tự nhiên. Tuy rằng nàng cực lực muốn quên, nhưng cố tình kia một màn tựa như sinh sôi khắc vào nàng trong đầu giống nhau, chỉ cần nàng vừa nhớ tới giản mục trần này ba chữ, cái kia màn ảnh liền sẽ tự động nhảy ra. Thế cho nên sau lại nàng còn liền làm vài vãn, thật là xấu hổ đến muốn mệnh. Chính suy tư. Phượng Kinh Loan đống nhiên cảm giác trong đứa tiệc một tĩnh, bên ngoài thái giám thanh âm đã là chuyển đến. Hoàng thượng giá lâm, thái hậu nương nương giá lâm, hoàng hậu nương nương giá lâm, thái tử điện hạ giá lâm. Theo này tứ thanh rơi xuống, khi trước đi vào một người người mặc minh hoàng sắc long bảo trung niên nam nhân, chỉ thấy hắn ước chừng hơn 40 tuổi, tuổi trẻ khi nói vậy tướng Mạo cũng là anh Tuấn, nhưng hiện giờ trên mặt lại lộ ra một tia bệnh trạng, hốc mắt hạ bố thanh hát sắc bóng ma, xem người khi, trong mắt vô thần hơn nữa hắn còn thừa gầy, kia long bào treo ở trên người hắn, chống không, nếu không phải quanh năm tích lũy kia cổ thượng vị giả uy nghiêm khí thế còn ở, hắn căn bản là không giống như là cái hoàng đế, ngược lại càng như là phượng kinh loan trước kia nhìn đến những cái đó xì ke, hoàng hậu nương nương tướng mạo tự nhiên là nhất đẳng nhất xinh đẹp, vẫn như cũ một thân chính màu đỏ phượng bảo, trên đầu mũ phượng hoa lệ uy nghiêm, chỉ là nàng từ đầu đến cuối những mày biểu tình nhề nhẩy, thái hậu tiến vào khi phượng kinh loan chỉ nhanh chóng liếc nàng liếc mắt một cái liên tối đầu, cùng đêm đó chấn kinh quá độ lao thái thái hoàn toàn bất động, hôm nay thái hậu ung dung cao quý, hoa dâm đầu tóc sơ mà chỉnh chỉnh tề tề, trên đầu mũ phượng điển nhã trang trọng. Mà kia dung khương rực tắc càng không cần phải nói, phượng kinh loan đối hắn đã là quen thuộc không thể lại quen thuộc. Mọi người vội vàng quỳ xuống, sơn hô và thuế, thiên thuế sau, hoàng đế nhập tòa, hoàng hậu cùng thái hậu ngồi ở một bên, lại là không ra hoàng đế bên tay phải vị trí, chính là thái tử cũng chỉ ngồi xuống hạ đầu chỗ. Bình thân Mọi người đứng dậy sau, sôi nổi nhập tòa. Phượng Kinh Loan buổi sáng ra cửa trước không ăn nhiều ít đồ vật, hiện tại chính đói bụng, cho rằng này liền muốn khai tịch, nhưng mà đợi hơn nửa ngày, đều không thấy hoàng đế hạ lệ. Như thế nào còn không khai tịch ha? Phượng Kinh Loan nhỏ giọng vấn an con chúa. Nàng một quay đầu, liền thấy Dung Khương Dực chính chiều nàng xem ra, Phượng Kinh Loan ánh mắt trực tiếp xẹt qua hắn, Dung Khương Dực ninh ninh tu chỉnh tề lông mày, ánh mắt lộ ra một tia ánh sáng. Xem ra. Này Phượng Kinh Loan quả nhiên đối vẫn là hắn nhớ mãi không quên. Cung Hoàng Thúc còn không có tới. Dung Vũ Tình nói, nàng khi còn nhỏ từng cùng Phượng Kinh Loan chơi buộc quá, khi đó Phượng Kinh Loan còn không có ngốc, sau lại bị Đức Vương ra mang đi trong quân ở mấy năm, tính cách hào sảng. Hôm nay cùng Phượng Kinh Loan lại là nhất kiến như cố, đối nàng liền thập phần thân thiết. nay cũng làm còn lại những cái đó muốn cùng Dung Vũ Tình giao hảo quý tộc tiểu thư thập phần khó chịu. Phượng Kinh Loan là cái cái gì ngoạn ý, muốn dung mạo không dung mạo. Gần nhất còn đắc tội Thái tử điện hạ, nghe nói liền Thái hậu mặt mũi đều dám lạc, nàng như thế nào có thể cùng các nàng so. Thật không biết An Quận Chúa vì cái gì muốn cùng nàng ngồi cùng nhau. Phượng Kinh Loan mới mặc kệ những người đó tâm tư, nàng lúc này thật đúng là bị An Quận Chúa nói kinh tới rồi, cái kia đi ngoài vương gia lớn như vậy cái giá, cũng dám làm Hoàng đế Hoàng hậu Thái hậu đều đang đợi hắn một người. Cố tình nàng nhìn Hoàng đế đám người cũng cũng không có không kiên nhẫn, giống như đây là phi thường tự nhiên sự tình giống nhau. Xem ra cái này dung sở ở đại cản quả nhiên là manh khóe che trời, khó trách ra ngoài đều nói hiện giờ hoàng đế mặc kệ chiều chính, một lòng theo đuổi trường sinh, kia nhiếp chính vương mới là đại cản chân chính chủ tử. Đúng rồi, Loan Nhi, nghe nói ngươi lần trước đắc tội cung hoàng thúc ca, vậy ngươi hôm nay cần phải cẩn thận một chút. Dung vũ tình thập phần hảo tâm mà nhắc nhở Phượng Kinh Loan, cung hoàng thúc người kêu nhất lòng dạ hay hỏi, ngươi ngày đó như vậy không cho hắn mặt ngũi, hắn khẳng định sẽ không bỏ qua cho ngươi. Đức Vương Phi ở một bên nghe được Dung Vũ tình nói, ánh mắt có chút không vui mà nhìn Phượng Kinh Loan liếc mắt một cái. Phượng Kinh Loan nghe vậy trong lòng lại là nhảy dựng, khuôn mặt nhỏ lập tức khổ xuống dưới, nàng không chỉ có riêng chỉ là đắc tội vị kia đi ngoài Vương ra đơn giản như vậy à, đông cung bình phong sự còn không có xong đâu, hôm nay nàng lại đã biết Dung sở như vậy đại bí mật, nàng cảm thấy chính mình hiện tại thật thật sự nguy hiểm. Chính khi nói chuyện, bên ngoài lại lần nữa chuyển đến Thái Giám Thanh Âm. nhiếp chính Vương Giá Lâm. Vương gia Thiên Tuế Thiên Tuế Thiên Thiên Tuế, Phượng Kinh Loan vội vàng đi theo mọi người quỳ xuống nên đón. Đồng thời nàng cũng nhìn trộm nhìn lại, trong trước mắt liền thấy một đạo cao dài thân ảnh xuất hiện ở trước mắt, kia màu nguyệt bạch quần áo một góc dùng chỉ vàng treo long văn. Nhưng đồng thời Phượng Kinh Loan liền như mày, cũng nhăn lại cái mũi nhỏ. Hảo nùng long tiên hương hương vị, hào hoa lệ quần áo, cái này đi ngoài Vương gia là muốn đem người hân chết sao? Phượng Kinh Loan trong lòng ám suy, nhưng trên mặt cũng không dám biểu lộ, đều đứng lên đi ở trải qua phượng kinh loan nơi vị trí khi dung sở vung lên ống tay áo, lười biếng thanh âm ngay sau đó vang lên, phượng kinh loan mới vừa tính toán đứng dậy, đã bị dung sở to rộng đến có thể làm khăn trải bàn ống tay áo từ đầu đến mặt đảo qua, đột nhiên cảm giác trên mặt như là bị một dòng thanh tuyền phất quá, nồng đậm long tiên hương vị giống như hữu hình xương mù, hoàn toàn đem nàng bao bọc lấy, mùi gian ẩn ẩn còn có đào hoa hương khí sẽ qua, chỉ là trong nháy mắt, kia mùi hương liền đã đi xa, phượng kinh loan ánh mắt ngơ ngẩn, còn có chút bừng tỉnh một màn này tự nhiên bị mọi người xem ở trong mắt nhưng mọi người đều bị biết được lúc trước phượng kinh loan ở nhiếp chính vương đưa đi đông cung bình phong thượng để dung sở tên huy việc vì thế đều bị ở trong lòng ám đạo này cung vương tất nhiên là muốn mượn hôm nay hiến hội tới trả thủ phượng kinh loan trong khoảng thời gian ngắn tất cả mọi người dùng đồng tình thương hại cùng với xem kịch vui ánh mắt nhìn phượng kinh loan trong chớp mắt dung sở kia một bộ phiên ngược kinh hồng dáng người đã là tới rồi hoàng đế trước mặt hoàng đệ mau tới hoàng đế vừa thấy đến dung sở đôi mắt liền đột nhiên sáng lên, mới vừa rồi còn hề vài biểu tình cũng có thần thái. Hoàng thúc, dung Khương dực cũng cung kính mà đứng lên, hướng dung sở hành lễ. Hoàng hậu ánh mắt càng là thông rong sở xuất hiện kia một khắc khởi liền nhiệt liệt mà ngưng ở trên mặt hắn. Cung vương tới, thái hậu khuôn mặt cũng là thập phần hiền từ, nhưng trong mắt lại có chợt lóe mà qua sắc bén cùng oán độc. Phượng kinh loan đêm này hoàng gia mấy người biểu tình biến hóa đều xem ở đáy mắt, nàng trong lòng không khỏi cười nhạo, quả nhiên hoàng gia thị phi nhiều nhưng mà còn không đợi Phượng Kinh Loan cười ra tới, vừa lúc gặp dung sở xoay người lại. Giờ khắc này, chỉ thấy Phượng Kinh Loan bỗng nhiên trừng lớn hai tròng mắt, ánh mắt khiếp sợ, miệng đều trương thành o hình chữ. Không sáu chín sát khí sợ hãi. Không sáu chín. Phượng Kinh Loan liền như vậy ngơ ngác mà nhìn trước mắt kia trương mấy, nhưng lệnh thiên địa thất sắc tuyệt thế dung nhan, kia mi, kia mắt, kia môi, còn có kia trong mắt phóng đãng không kềm chế được ý cười, chật cùng trong đầu mỗi chỉ yêu nghiệt trùng hợp ở cùng nhau. Chính là, như Như thế nào sẽ? Nam nhân kia? Không phải nàng ở đế lăng nhìn thấy kia chỉ yêu nghiệt thêm sao? Hắn rõ ràng là đế lăng thủ lăng tướng quân, vì cái gì lại ở chỗ này? Phượng Kinh loan tại chỗ thạch hóa một lát, đột nhiên thấy tất cả mọi người đang xem nàng, trong đó đặc biệt mỗi chỉ yêu nghiệt ánh mắt nhất hương phấn cùng ác liệt. Dung sở ánh mắt làm Phượng Kinh loan cảm giác chính mình giống như là rơi vào liệp báo chảo chung nhẹo con, rõ ràng liệp báo một móng nuốt là có thể chụp chết nàng, nhưng cố tình này chỉ liệp báo giống như lại chỉ nghĩ nàng. Phượng Kinh Loan không khỏi túc khẩn mày đẹp, thanh lệ trong mắt hiện ra một tia ngưng trọng. Khó trách kia ở đế lang trung, nàng rõ ràng cảm giác được này chỉ yêu nghiệt đối nàng động sắc khí, nhưng mà cuối cùng hắn lại vẫn cứ buông tha nàng, nàng ở Đông cung bình phong thượng đề hắn tên húy, sau lại cũng không giải quyết được gì. Nàng nguyên tưởng rằng hắn chỉ là bởi vì đối lý, không dám phạm nhiều người tức giận, mới không dám đối nàng như thế nào. Xem ra, vẫn là nàng quá đơn thuần. Loan Nhi, người đang làm gì? Mau ngồi xuống. Mọi người đều nhìn ngươi đâu. Dung vũ tình thấy Phượng Kinh Loan còn ở ngốc đứng, không khỏi kéo nàng một chút. Phượng Kinh Loan đột nhiên phục hồi tinh thần lại, ngước mắt nhìn lại, liền thấy này sương hoa trong điện, bao gồm thượng đầu kia vài vị tất cả mọi người ở dùng nghi hoặc ánh mắt nhìn chầm chầm nàng. Phượng Kinh Loan cả kinh, vội vàng ngồi xuống, chỉ là nàng sắc mặt trở nên trắng, vẻ mặt mang theo một kia huy không đi ám trưởng. Làm sao vậy? Có phải hay không nơi nào không thoải mái? Dung vũ tình thấy Phượng Kinh Loan là thông rong sở ống tay háo đảo qua mặt nàng lúc sau mới trở nên như vậy hồn vĩa lên mây, chắc hẳn phải vậy mà cho rằng tất nhiên là Dung sở làm cái gì. Không có việc gì. Phượng Kinh Loan lắc đầu, giờ phút này, nàng đột nhiên có chút tâm thần không yên, tổng cảm thấy hôm nay khả năng sẽ có cái gì đại sự phát sinh. Bên kia Nam Tân Tịch Thượng, Đức Tiểu Vương ra cùng lục hoàng tử đám người cũng chính chiều Phượng Kinh Loan xem ra, trên mặt hắn nhìn không ra biểu tình, ánh mắt khó lường. Nhưng thật ra Dung Khương Phi cùng tề vân văn bản xác hiện ra một kia lo lắng. Ánh mắt đảo qua, Phượng Kinh Loan đột nhiên nhìn đến một người tướng mạo anh đĩnh nam tử chính đầy mặt bất thiện nhìn nàng, không chút nào che giấu kia đối lợi trong mắt khinh thường. Phượng Kinh Loan không khỏi ngưng mày đẹp, này nam nhân ngồi ở hoàng tử tịch đầu, hẳn là tam hoàng tử, chính là nàng lại không đắc tội quá hắn, hắn làm gì dùng như vậy ánh mắt xem nàng. Kỳ thật, Dung Phi liêm thiếu niên bên ngoài học võ, sau khi thành niên, lại hàng năm lãnh binh bên ngoài. Này vẫn là hắn lần đầu tiên nhìn đến Phượng Kinh Loan, mấy ngày hôm trước Dung Khương Phi vẫn luôn cùng hắn nói Phượng Kinh Loan như thế nào như thế nào đặc biệt, hắn trong lòng cũng rất là tò mò, rốt cuộc Phượng Kinh Loan cũng xác thật cứu Thái hậu một mạng. Nhưng hôm nay vừa thấy, lại lệnh Dung Phi Liêm hoàn toàn thất vọng. Trước mắt nữ tử này, chẳng những bộ dạng thô tục, không thể gặp trường hợp, còn thực không biết đúng mực. Hơn nữa, liên Thái hậu ban thưởng nàng đều dám cự tuyệt, này đã không phải đặc biệt, mà là ngu xuẩn. Dung Phi Liêm khẽ môi gợi lên một mặt cười lạnh thực mau liền rũ xuống mi mắt như vậy nữ tử căn bản là không đáng hắn chú ý bên này phượng kinh loan tinh thần không tập trung tâm thần không yên bên kia dung sở lại đã thông thả ung dung nhập tòa mà hắn vị trí tắc thỉnh lình đó là hoàng đế bên tay phải vị trí đủ để có thể thấy được hắn ở đại càn địa vị tôn sùng cung vương trong tay là cái gì hoàng hậu mắt sắc phát hiện dung sở trong tay kia một chút hồng nhạt nàng lập tức ra tiếng dò hỏi vừa mới thấy phượng tam tiểu thư phát thượng này hoa nhi xinh đẹp liền thuận tay cầm lại đây Dung Sở thủ đoạn vừa lật, một chi hồng nhạt khai đến vừa lúc đào hoa liền tự trong tay hắn xuất hiện, hắn thanh âm vẫn như cũ lười biếng, mắt phượng hơi hơi nheo lại, như là đang xem Phượng Kinh Loan. Lại không biết này chi đào hoa là từ đâu chích. Hoàng hậu ánh mắt căng thẳng, lạnh giọng chất vấn khởi Phượng Kinh Loan. Phượng Kinh Loan cảm giác được hoàng hậu ánh mắt đột nhiên đâm tới, trong lòng không khỏi đem kia Dung Sở hung hăng đau mắng một đốn, mới vừa rồi hắn ở rừng đào trung khẳng định đã nhìn đến nàng, hắn không đương trường nắm nàng ra tới chính là vì muốn ở thời điểm này làm nàng trở tay không kịp. Tuyệt đối không thể làm hoàng hậu biết nàng đi qua rừng đảo. Nếu không nàng liền chết như thế nào cũng không biết. Tâm niệm quay nhanh gian, Phượng Kinh Loan căn bản là không có thời gian đi xem dung sở kia tràn ngập hứng thú ánh mắt, nàng chỉ phải căng ra đầu đứng lên hành lễ. Sau đó bệ bạn, hồi bẩm nương nương, là thần nữ mới vừa rồi ở Ngự Hoa Viên trích. Phượng Kinh Loan vừa dứt lời, liền có một đầu heo tới hủy đi nàng đài, Này đầu heo tự nhiên chính là Lý thị cùng Phượng Kỳ Nhi kia thần kỳ đồng đội. Phượng Tinh Nhi chỉ nghe nàng hừ lạnh nói, Phượng Kinh Loan ngươi dám lừa gạt Hoàng hậu đương đương, này đều ba tháng cuối cùng, đào hoa đã sớm cảm tạ, ngươi là ở nơi nào có thể trích đến này đào hoa? Đúng vậy, Bổn vương nhìn ngự hoa viên tựa hồ cũng không loại cây đào nha, dùng sở về kia một chi đào hoa, thon dài ngón tay như ngọc, kia hồng nhạt ở trong tay hắn phảng phất biến thành một bức hoa, chỉ là hắn nói ra nói thật sự làm Phượng Kinh Loan rất muốn một chân đá đến trên mặt hắn. Hoàng hậu ánh mắt đã là lạnh đến giống đao, ẩn ẩn có sát khí thoáng hiện lớn mật phượng kinh loan dám lừa gạt hoàng hậu ngươi cũng biết tội hoàng hậu bên người thái giám một tiếng lệ mắng thần nữ không dám phượng kinh loan vội vàng quỳ xuống lúc này ánh mắt mọi người đều tụ tập đến phượng kinh loan trên người đại bộ phận người đều là vẻ mặt xem kịch vui biểu tình lý thị cùng phượng kỳ nhi càng là đầy mặt ngon độc, các nàng trong lòng âm thầm cao hứng tốt nhất là làm hoàng hậu trực tiếp xử tử phượng kinh loan còn tỉnh các nàng động thủ hoàng đế vẫn luôn cúi đầu tựa hồ cũng không để ý hoàng hậu đang làm cái gì Chỉ là không ai chú ý tới hắn buông xuống trong ánh mắt, có âm ngoan quang mang hiện lên. Thái hậu nương nương còn lại là sắc mặt bất biến mà uống trong tay nước trà, nàng từ đầu đến cuối cũng chưa xem Phượng Kinh Loan liếc mắt một cái. Dung Khương rực lại là nhíu chặt mày, âm nu đôi mắt ý vị không rõ mà nhìn Hoàng hậu. Chỉ có Dung Khương phi cùng Tề Vân Thư là thật sự ở lo lắng Phượng Kinh Loan. Hồi bẩm nương nương, vương ra, thần nữ lần đầu tiên tới Hoàng cung, cũng không biết đường, lúc trước từng lạc đường đi vào một mảnh rừng hoa đào. Thần nữ thấy kia đào hoa khai xinh đẹp, liền thuận tay hái được một đóa. Phượng Kinh Loan thanh lệ đôi mắt một ngừng, nhanh chóng một phiến hàng mi dài, quét kia vẻ mặt ác liệt tươi cười dung sở liếc mắt một cái. Đột nhiên gian, lênh quang thoáng hiện, Phượng Kinh Loan quyết định bất cứ giá nào, nàng dứt khoát liền thừa nhận này đào hoa chính là ở hoàng hậu cùng dung sở hẹn hò rừng đào trích. Tục nữ nói, dưới đèn hắc. Nàng cùng với che che giấu giấu chọc người hoài nghi, còn không bằng trực tiếp thừa nhận. Kia hoàng hậu vốn là chột dạ, Tất nhiên cũng sẽ cho rằng nếu Phượng Kinh Loan dình coi đến nàng bí mật nói, Phượng Kinh Loan khẳng định sẽ càng thêm trọng dạng, cho nên Phượng Kinh Loan cố tình muốn làm theo cách trái ngược. Thực hiện nhiên, Phượng Kinh Loan này nhất chiêu tương đương hiệu quả. Hoàng hậu vừa nghe Phượng Kinh Loan thế nhưng thừa nhận đi qua rừng đảo, kia trong mắt biểu tình nhất thời phức tạp mặc danh, chỉ khoảng nửa khắc, cao quý khuôn mặt khôi phục lạnh nhạt, đôi mắt cũng từ Phượng Kinh Loan trên mặt rời đi. Bởi vì nàng chắc hẳn phải vậy cho rằng... Nếu Phượng Kinh Loan thật sự nhìn đến mới vừa rồi kia một màn, nàng trừ phi là tròn váng, mới có thể nói ra. Nga! Phượng Tam Tiểu Thư đi qua đảo yêu lâm nha. Bồn Vương vừa mới cũng là từ bên kia lại đây. Vậy ngươi có hay không thấy Bồn Vương? Dung Sở híp mắt Phượng, đồng nhiên cười cười. Hồi bẩm Vương ra, không có. Phượng Kinh Loan trong lòng giật mình, nàng không biết Dung Sở nói lời này là có ý tứ gì, nàng đành phải giả câm vào điếc. Không khí nhất thời trở nên yên lặng. Không có người kêu Phượng Kinh Loan lên, nàng chỉ có thể ở chỗ này quỳ, chịu đựng đến từ chính mọi người hoặc là đồng tình, hoặc là vui sướng khi người gặp hòa ánh mắt. Hoàng hậu nương nương, cung hoàng thúc, thần nữ có thể làm chứng, là thần nữ lôi kéo Phượng Kinh Loan đi tìm ca ca, mới trải qua kia đào yêu lông. Dung vũ tình thấy Phượng Kinh Loan bởi vì kia một chi đào hoa bị hoàng hậu khó xử, vội vàng đứng lên giúp nàng nói chuyện. Thình nhi, ngồi xuống. Đức vương phi thấy Dung vũ tình thế nhưng đi tiếp tay làm việc xấu nàng không khỏi trầm sắc mặt. Nay đó tiểu bối không biết dung sở cùng hoàng hậu chuyện xưa, nàng chính là rất rõ ràng. khẳng định là có cái gì bí mật là cùng này đào hoa có quan hệ, hoàng hậu mới có thể như thế khó xử phượng kinh loan. đức vương phi lạnh lùng quét phượng kinh loan liếc mắt một cái, trong lòng rất là không vui. cái này phượng kinh loan thật đúng là cái thai tinh, có nàng ở đây liền không có chuyện gì tốt, thật không biết tình nhi như thế nào liền cùng nàng trộn lẫn đến cùng nhau. hoàng hậu cũng có chút hối hận mới vừa rồi chính mình quá mức cấp bách truy vấn. Có lẽ vốn đang không có gì, nàng vừa hỏi, lại ngược lại sẽ khiến cho hoài nghi. Người đứng lên đi. Hoàng hậu lạnh lùng nói, nếu Phượng Kinh Loan cũng không biết cái gì, nàng cũng không nghĩ lại liền cái này để tài đàm luận đi xuống. Chính là, liền tính hôm nay buông tha Phượng Kinh Loan, Hoàng hậu lại tổng vẫn là không yên tâm, xem ra, vẫn là chỉ có người chết mới càng an toàn. Tạ Hoàng hậu nương nương. Phượng Kinh Loan cung thanh nói, nàng đứng dậy, trở lại chỗ ngồi ngồi xuống, thẳng đến lúc này nàng mới phát hiện chính mình phía sau lưng đã khẩn trương mà bị mồ hôi lạnh ướt đấm. Nhưng đồng thời Phượng Kinh Loan trong lòng vẫn là có chút khẩn trương, nàng không biết kia đáng giận đi ngoài vương ra có thể hay không lại làm ra chuyện gì tới khó xử nàng. Nhưng lần này, Dung Sở lại không có nói nữa. Dung Sở vừa đến, Hoàng đế cũng tuyên bố yến hội bắt đầu, hôm nay vai chính là Thái Hậu nương Đường, mọi người vội vàng đứng dậy, trước cung chúc Thái Hậu ngày sinh. Mới vừa rồi cái kia nhạc đệm qua đi, Phượng Kinh Loan vẫn luôn túi đầu. Nàng đã không phải lần đầu tiên gặp phải tử vong nguy cơ, nhưng nàng lại là lần đầu tiên cảm thấy bất lực, bị người đuổi giết, nàng có thể chạy trốn, thượng có một tia sức phản kháng. Nhưng mà, đương nàng vừa mới đối mặt Hoàng hậu chỉ trích cùng sát ý khi, lại liền một chút biện pháp đều không có, chỉ có thể ngồi chờ chết. Có lẽ lâu chung trận chiến ấy xác thật làm nàng quá mức đắc ý với báo, thế nhưng quên mất nàng hiện giờ thân ở chính là hoàng quyền tối thượng xã hội phong kiến. Bất luận là Thái Hậu Nương Nương, vẫn là Thái Tử Điện hạ. Đối với này đó địa vị tôn sùng đặc quyền giai cấp tới nói, muốn nàng chết, chỉ sợ cũng như là bóp chết một con con kiến đơn giản như vậy. Nàng cho tới bây giờ còn giữ một cái mạng nhỏ, kỳ thật cũng không phải giống nàng sợ cho rằng như vậy, những người này không dám giết nàng, mà là bởi vì những người đó còn khinh thường với cùng nàng cái này tiểu nhân vật đối nghịch thôi. Giống như là con kiến cắn người một ngụm, người nọ tổng không đến mức vì báo thù đuổi theo con kiến chạy đi. Phượng Kinh Loan không khỏi rất là hối hận, nàng thật vất vả sống sót, nên giấu tài. Tiểu tâm sinh tồn, mà không nên đi chọc những cái đó căn bản chính là nàng không thể trêu vào người. Chính là, hiện tại hối hận cũng không còn kịp rồi. Phượng Kinh loan chậm rãi năm chặt trong tay háo đôi tay, môi, nhấc hận, tâm cũng đi theo trầm xuống, ánh mắt tựa hồ đều có chút hoảng hốt. Phía trước nàng mặt dậy mày dạn cuốn lấy giản mục chân muốn bái sư hành vi, giờ phút này ở nàng nghĩ đến, tựa hồ cũng biến thành một hồi chê cười. Hắn người như vậy rõ ràng liền cùng trước mắt những người này giống nhau, địa vị cao cả. Đứng ở xã hội đỉnh, hắn tất nhiên đối nàng tâm tư đã sớm rõ như lòng bàn tay, không chọc phá, chỉ là bởi vì có lẽ hắn xác thật là yêu cầu nàng huyết thôi. Lại có lẽ, giàn mục Trần cũng giống dung sở như vậy, chỉ là tưởng đùa bỡn nàng, sau đó xem nàng xấu mặt. Trong lúc nhất thời, Phượng Kinh Loan tâm tình trở nên vô cùng người bại, nàng cảm giác chính mình hiện tại cũng không phải ở Nguy Nga Hoa Lệ trong hoàng cung, mà là thân ở Huyền Nhai vách đá. Phảng phất lại đi phía trước một bước, chính là vạn trượng vực sâu. Vạn trượng vực sâu chật gian, Phượng Kinh Loan trong đầu như là có hình ảnh xét qua, như vậy nhanh chóng, mau đến nàng căn bản là bắt giữ không đến bất luận cái gì tin tức. Thái hậu tiệc mừng thọ, muôn phương tới hạ, ca vũ thăng bình, thôi bôi hoán trản. Chính là này trong bữa tiệc náo nhiệt lại dường như ly Phượng Kinh Loan rất xa, bên hai ẩm y cũng phản phất là đến từ chính một thế giới khác. Phượng Kinh Loan ngước mắt, nhìn phía vị kia chính cao ngồi ở hoàng đế bên người tuấn mỹ nam tử. Nàng có ngốc cũng minh bạch ngày đó ban đêm ở đế lăng gặp được này chỉ yêu nghiệt mới không phải cái gì tướng quân. Mà là Đường Kim vị kia giẫm chân một cái, toàn đại càng thậm chí Cửu Châu đại lục đều sẽ chấn động nhiếp chính vương Dung Sở. Khó trách ngày hôm sau hắn liền cho nàng đưa cái kia đồ bỏ Đông cung Bình Phong, nguyên lai chính là vì trả đũa nàng ở Đế Lăng nói muốn hắn những lời này đó. Mệnh nàng còn tưởng rằng Dung Sở là ở thế kia thái tử điện hạ hết giận đâu. Phượng Kinh Loan cắn chặt môi, sắc mặt nhất thời khó coi cực kỳ. Bất quá, Phượng Kinh Loan lúc trước vẫn luôn là tối đầu, liền tính nhìn về phía Dung Sở, cũng là ánh mắt một lượt mà qua cho nên lúc này, đương nàng rõ ràng mà nhìn đến dung sở mặt khi, nàng không cấm sướng sốt, thanh lệ đôi mắt khó có thể tin mà chừng lớn, trong mắt trong nháy mắt che kín kiếp sợ. người muội a, nói hắn yêu nghiệt, thật đúng là không phải oan uổng hắn. Phượng Kinh Loan thật sự là không thể tin được, một người nam nhân, thế nhưng còn tô son điểm phấn, vẽ nhạt tuyến, điểm môi đỏ, này không phải đời sau những cái đó nương pháo làm được sự sao? Phượng Kinh Loan quả thực bị lôi đến ngoại tiêu lý nộn, trong gió hỗn độn như là cảm giác được Phượng Kinh Loan đang xem hắn, Dung Sở đột nhiên cũng chiều Phượng Kinh Loan xem ra, hắn đôi mắt to dài, khỏe mắt gợi lên, vốn là cái loại này rất đẹp mắt Phượng, đôi mắt cũng là hắc bạch phân minh, trong mắt như màu đen liu ly li thâm u minh lượng, chính là cố tình phải dùng đạm kim sắc bột phấn ở đôi mắt vược hai, làm hắn kia đôi mắt Phượng càng thêm câu hồn và phách. Hắn kia trương tuyệt thế tuấn mỹ khuôn mặt thượng, cũng là đồ tinh tế mỏng phấn, vốn dĩ duyên dáng môi hình dùng đan chu phát hoạ, ra đây đã hiệu quả mà dung sở sở xuyên y giải phục cơ hồ có thể lóe hoa phượng kinh loan kia hai mắt nguyệt bạch màu lót thượng theo dương nhanh múa vớt kim long trương hiển tôn quý thân phận như vậy đã rất đẹp chính là này dung sở ác thú vị không chỉ có tại đây hắn này trên quần áo trừ bỏ long văn còn dùng chỉ vàng treo đẩy đại đóa đại đóa lăng tiêu hoa chỉ cần ánh sáng chiếu đến trên người hắn khi này đầy người đóa hoa liền sẽ trợn thoáng hiện hắn trên quần áo cái kia long thật giống như là tới lui tuần tra ở trong biển hoa giống nhau hoàn toàn không thấy uy nghiêm khí thế ngược lại như là một con rắn nhỏ lộ ra đáng yêu hơi thở. Phượng Kinh Loan đã từng ở Đế lăng cùng dung sở thập phần gần gũi mà đối diện mặt tiếp xúc quá, tuy rằng thực chán ghét hắn, nhưng nàng cũng không thể không thừa nhận hắn là nàng bình sinh chứng kiến nhất Tuấn Mỹ. Nhưng lúc này, đương Phượng Kinh Loan nhìn đến cái này, cơ hồ ở đại cản không người dám chọc nam nhân đột nhiên hướng về phía nàng trước trước mắt, còn vứt cái mị nhãn lại đây, khỏe miệng nàng đung chốc một đốn manh chịu, chán thượng cũng đột nhiên trượt xuống một loạt hắt hiến. Bởi vậy. Phượng Kinh Loan cũng đến ra một cái kết luận, cái này bề ngoài tao bao, nội tại càng tao bao đi ngoài vương gia, hắn chính là một cái bệnh tâm thần. Nhưng mà Phượng Kinh Loan rồi lại không thể không ở trong lòng thừa nhận, này ác danh rõ ràng đi ngoài vương gia hóa trang thành như vậy, thế nhưng cũng khá xinh đẹp. Phượng Kinh Loan ru xuống hàng mi dài, không hề xem bất luận kẻ nào, ru sở chọn chọn phát họa tinh xảo trường nhập thái dương lông mày, câu hồn đoạt phách trong mắt đột nhiên có quan sẽ qua. Rượu quá ba tuần, khen tặng lời nói cũng nói rất nhiều. Thái hậu bị hống đến mặt mày hớn hở, hoàng hậu vẫn như cũ lạnh mặt, như là tất cả mọi người thiếu nàng giống nhau. Hoàng đế ở cùng dung sở nói chuyện với nhau, chỉ có cùng dung sở nói chuyện khi, hắn sỉ kê trên mặt mới có một tia thần thái. Dung Khương Dực thường thường mà liền phải xem một cái Phượng Kinh Loan, trong ánh mắt có một loại mạc danh thần sắc. Phượng Kinh Loan túi đầu nghĩ tâm sự, căn bản là không nhận thấy được Dung Khương Dực ánh mắt, nhưng là này tịch thượng nhiều đến là ái mộ Dung Khương Dực nữ tử. Các nàng thấy Thái tử Điện hạ thế nhưng vẫn luôn đang xem Phượng Kinh Loan, tức khác liền hâm mộ ghen tị hận. Vì thế không hề sở rắc mà Phượng Kinh Loan không thể hiểu được liền đưa tới rất nhiều thù hận. Hoàng thượng, Cung Vương gia, Hoàng hậu Nương Nương, Thái hậu Nương Nương, thiếp thân có rất quan trọng sự muốn bẩm báo. Một hồi ca vũ mới vừa biểu diễn xong, đã sớm gấp không chờ nổi lý thị bỗng nhiên đứng dậy, đi đến giữa sân quỳ xuống, nàng cố tình dương cao thanh âm. Trong lúc nhất thời... Mọi người ánh mắt đều bá mà một chút tụ tập đến lý thị trên người. Không bảy không thật giả phượng kinh loan. Lý thị thấy bao gồm hoàng đế hoàng hậu cùng với dung sở ở bên trong tất cả mọi người đang xem nàng. Nàng không khỏi có chút khẩn trương, tuy rằng nàng cũng là có cáo mệnh trong người hầu phu nhân, nhưng rốt cuộc phượng tử kiến lâu không có quan chức, ở đế đô thành như vậy địa phương, trong tay không có quyền, liền tính ngươi là vương hầu, kia cũng là muốn xem người sắc mặt. Cho nên lý thị cực nhỏ có cơ hội có thể tham gia trong hoàng cung niến hội, lúc này. Nàng trong lòng bàn tay đều nắm chặt ra mồ hôi lạnh Nhưng đồng thời trong lòng lại phi thường hư phấn Càng nhiều người chú ý càng tốt Cứ như vậy, cái này hư nàng chuyện tốt giả mạo Phượng Kinh Loan mới có thể bị chết thực thảm Ngươi có chuyện gì muốn bẩm báo? Tào Thái hậu đối Lý Thị cũng không quen thuộc Vẫn là tại bên người nữ quan nhắc nhở hạ mới biết được Lý Thị là ai Mà đương Tào Thái hậu biết Lý Thị thế nhưng là Phượng Kinh Loan mẹ cả Tào Thái hậu trong lòng không khỏi vừa động Chẳng lẽ nàng muốn bẩm báo sự là cùng Phượng Kinh Loan có quan hệ? Hồi bẩm Thái Hậu nương nương, thân thiếp muốn cử báo một người là giả. Lý thị ánh mắt lộ ra hận độc tàn khốc, nàng ánh mắt âm ngoan mà đắc ý mà nhìn về phía Phượng Kinh Loan, tay cũng chậm dai chỉ hướng Phượng Kinh Loan phương hướng. Ở lý thị xem ra, cái này giả mạo Phượng Kinh Loan chỉ là ỷ vào không người biết hiểu thân phận của nàng, mới có thể như thế kiêu ngạo. Một khi nàng giả mạo thân phận bị vạch trần, như vậy nàng tất nhiên sẽ kinh hoàng thất thố. Khi đó, cũng chính là Phượng Kinh Loan ngày chết. Nhưng mà... Đương Lý Thị nhìn đến bị nàng chỉ vào Phượng Kinh Loan chính trận to một đôi thanh lệ con mắt sáng nghi hoặc mà nhìn nàng khi, nàng tức khắc tức giận đến trong mắt bốc hỏa. Quả nhiên chưa thấy quan tài chưa đổ lệ. Têu ngươi trang. Đợi lát nữa xem ngươi còn có thể hay không trang đến ra tới. Phượng Kỳ Nhi cũng làm mắt lệnh nhìn Phượng Kinh Loan, trong lòng tràn ngập án độc, nếu không phải cái này giả Phượng Kinh Loan ra tới quái rối, nàng hiện tại đều đã là thái tử chính phi. Này thù không đội trời chung. Loan Nhi, nàng chỉ vào ngươi làm gì? Dung vũ tình quay đầu hỏi Phượng Kinh Loan, nàng vừa mới ở ăn cái gì, cho nên không nghe được Lý Thị nói cái gì. Ta nào biết, phỏng chừng là xem ta không vừa mắt, muốn mượn cơ hội này lộng chết ta đi. Phượng Kinh Loan nuôi mai, vẻ mặt bất đắc dĩ mà nói. Chỉ là nàng trong mắt lại có lánh mang chợt lóe mà qua. Ngươi vừa mới nói cái gì là giả. Bởi vì Lý Thị vị trí vị trí Ly Thái hậu bên kia rất xa, cho nên Tảo Thái hậu đám người nhất thời cũng không nghe rõ Lý Thị lời nói, chỉ nhìn đến nàng đột nhiên ngón tay Phượng Kinh Loan mọi người đều thực không thể hiểu được. Chỉ có dung sở chọn chọn trường nhập Thái Dương mày kiếm tuyệt thế tuấn mỹ khuôn mặt thượng tươi cười bất biến, nhưng hắn kia đôi mắt vượng nhiễm kim sắc mắt phượng lại đột nhiên trầm ý vị không rõ quan mang. Dung Khương Dực ở nghe nói Lý Thị nói sau, đặt ở bên cạnh người nắm tay bỗng nhiên nắm chặt, âm nu đôi mắt lẳng lặng nhìn về phía vẻ mặt gặp biến bất kinh phượng kinh loan. Thân thiết là nói phượng, Lý Thị vừa muốn mở miệng, nhưng nàng giọng nói lại đột nhiên bị người đánh gãy. Phu hoàng, nhi thần có việc thỉnh cầu. Mọi người đang chờ Lý Thị phía dưới nói, lại thấy Dung Khương Dực đột nhiên đứng dậy, đi đến giữa sân triều hoàng đế quỳ xuống. Dực Nhi, ngươi có chuyện gì chờ yến hội kết thúc lại nói nha. Dung Khương Dực là Tào Thái hậu trưởng tôn, cho nên nhất quán tới nay, Tào Thái hậu đều nhất yêu thương cái này tôn nhi, cơ hồ là hữu cầu tất ứng. Lúc trước Phượng Kinh Loan lúc sinh ra, trăm điệu xoay quanh không đi, chân trời dáng màu văn trượng, khâm thiên dám bói toán thiên nữ giang thế, cũng luôn đến thiên nữ giả được thiên hạ. Này đây ngay lúc đó tào hoàng hậu vội vàng tự mình hạ chỉ, vì chính mình thường yêu nhất trưởng tôn định ra việc hôn nhân này. Nguyên tưởng rằng từ đây có thể kê cao gối mà ngủ, chỉ cho thái tử điện hạ thuận lợi kế vị, đại cản giang sơn vĩnh cố. Nhưng mà, ai lại từng nghĩ đến cái kia đã từng kinh diễm thiên hạ thiên nữ thế nhưng sẽ biến thành sau lại phượng kinh loan cái kia ngu xuẩn. Không chỉ có với nàng có hôn nước dung khương rực thành cho cười, liên quan đại cản hoàng thất cũng bị chịu nhạ báng, tào thái hậu thâm giác thực xin lỗi chính mình tôn nhi cũng từng trăm phương nghìn kế muốn lui rất hôn sự này nhưng kia phượng kinh loan lại không biết tốt xấu chết sống không muốn từ hôn sau lại vẫn là dung khương dược suy nghĩ biện pháp cố ý thả ra tiếng gió muốn cưới phượng kỳ nhi lúc này mới lệnh lăng dương hầu động tâm cũng nguyên nhân chính là vì thế tào thái hậu mới phi thường không thích phượng kinh loan cho dù phượng kinh loan liều chết cứu nàng nàng cũng vô pháp đối phượng kinh loan có bất luận cái gì hảo cảm lý thị nói đầu bị đánh gãy nàng tự nhiên không dám trông đối dung khương dược Trong yến hội mọi người cũng đều không nghĩ tới Thái tử Điện Hạ Thế nhưng sẽ vào lúc này ra tới, nhất thời đều rất tò mò mà xem qua đi. Hoàng tổ mẫu, Tôn Nhi có quan trọng sự cần thiết ở chỗ này nói. Dung Khương Dực nhìn phía tào Thái hậu khỏe mắt dư quang lại ở chú ý Phượng Kinh Loan. Vậy ngươi trước đứng lên đi. tào Thái hậu thấy Dung Khương Dực như thế kiên trì, cũng rất tò mò hắn rốt cuộc muốn nói gì. Dung sở đôi mắt hơi hơi nheo lại, nhàn nhạt đảo qua Phượng Kinh Loan, câu họa tinh xảo khỏe môi chậm dãi d Rõ ràng chính là một loại chờ xem kịch vui biểu tình. Phượng Kinh Loan vừa nhấc đầu, liền nhìn đến dung sở loại này hồ ly rảo quyệt ánh mắt, nàng như mày, trong lòng không lý do một trận loạn nhảy, vì thế cúi đầu, đột nhiên bưng lên trên bàn ly nước ngựa đầu liền uống. Nói đi. Hoàng đế vào lúc này ngẩn đầu lên, che kín hồng tơ máu trong ánh mắt nhìn không ra cảm xúc. Phu Hoàng, Nhi Thần đã nhiều ngày tư tiền tưởng hậu, làm một cái trịnh trọng quyết định. Dung Khương Dực Cung Thanh nói. Nga! Cái gì quyết định? Hoàng đế cùng Thái hậu cơ hồ là đồng thời hỏi, ngay cả vẫn luôn biểu tình hờ hững hoàng hậu cũng dương mắt xem ra. Càng không cần phải nói này tịch thượng người khác, cơ hồ tất cả đều dựng lên lốt thay. Lúc này cũng không ai lại đi chú ý Lý thị, mà Lý thị cũng chỉ có thể một người quỳ gối nơi đó, sắc mặt khó coi, chỉ có dung sở trong mắt hàm cười như không cười. Dung Khương Dực thấy hoàng đế tựa hồ cũng co hứng thú, vì thế đem tâm một hành, hồi bẩm phụ hoàng, Nhi thần cảm thấy làm người muốn giữ lời hứa, cho nên Nhi thần quyết định thực hiện hứa hẹn. Vẫn như cũ cưới Phượng Kinh Loan vì phi. Phúc! Phượng Kinh Loan mới vừa uống đến trong miệng một ngụm thủy tức khắp tất cả đều phun đi ra ngoài. Mọi người đều còn không có thông dong khương cánh những lời này phản ứng lại đây. Nhưng thật ra Tào Thái Hậu rất là không vui mà nhìn mắt Phượng Kinh Loan. Thật là thô lỗ. Tào Thái Hậu trong lòng đối Phượng Kinh Loan ấn tượng lại hỏng rồi vài phần. Mà mọi người giữa, càng là muốn thuộc lý thị nhất khiết sợ. Nàng không biết từ trước đến nay chán ghét thậm chí là căm ghét Phượng Kinh Loan thái tử điện hạ vì sao đột nhiên lại lần nữa đưa ra muốn cưới Phượng Kinh Loan, nhưng nàng minh bạch, một khi hoàng thượng đồng ý, Phượng Kinh Loan cái này giả mạo hóa có thái tử điện hạ bảo hộ, nàng lại tưởng vận ngã Phượng Kinh Loan, vậy khó khăn. Không được. Lý thị cơ hồ là buột miệng thốt ra. Không được. Đồng thời, còn có một khác nói uy nghiêm lạnh nhạt giọng nữ vang lên, là hoàng hậu. Lớn mật Lý thị, dám như thế cùng thái tử điện hạ nói chuyện? Hoàng đế bên người đại thái dám tức khắc chính là một tiếng lạnh rộng quát lớn. Thân thiếp không dám. Lý thị sợ tới mức vội vàng quỳ rạp trên mặt đất, cả người phát run, động cũng không dám động một chút. Hoàng hậu có ý kiến gì? Hoàng đế quay đầu đi hỏi hoàng hậu. Hoàng thượng, rõ ràng là kia lang dương hầu phủ trước tới lui hôn sự, thái tử tự nhiên không cần lại đi thực hiện cái gì hứa hẹn. Hoàng hậu lạnh lùng nhìn phượng kinh loan liếc mắt một cái, chỉ là nàng khỏe mắt quang mang lại là chú ý cùng nàng cách một cái hoàng đế sợ. Từ mới vừa rồi tiến vào khi khởi, nàng liền phát giác dung sở ánh mắt vẫn luôn như có như không dừng ở Phượng Kinh Loan trên người, cái này làm cho nàng trong lòng phi thường không vui. Húng chi, cái này Phượng Kinh Loan tướng mạo tục tằng căn bản là không xứng với thái tử. Hoàng hậu ánh mắt nghiêng nhìn Phượng Kinh Loan, không chút khách khí mà nói. Phượng Kinh Loan khỏe mắt co giật, nhưng nàng cũng biết Hoàng hậu là nàng không thể chơi vào, mới vừa rồi nhân kia một chi đào hoa, Hoàng hậu đã đối nàng động sắc khí, thật vất vả mới lừa gạt qua đi. Nàng cũng không dám lại thể hiện. Là, Hoàng hậu nương nương nói rất đúng, thần nữ mạo người xấu xín ngốc thật sự không xứng với Thái tử Điện Hạ. Thần nữ chỉ có thể đa tạ Thái tử Điện Hạ yêu mến. Còn thỉnh Thái tử Điện Hạ thu hồi mệnh lệnh đã ban ra. Vì thế, Phượng Kinh Loan thập phần khiêm tốn mà chạy nhanh tiến lên, quy xuống, trước tới một hồi tự mình làm thấp đi. Chỉ cần có thể giữ được mạng nhỏ, điểm này nhục nhã tinh cái gì? Phượng Kinh Loan Dung Khương rực tựa hồ không nghĩ tới phượng kinh loan thế nhưng trực tiếp cự tuyệt hắn, hắn không cấm rất là buồn bực. Nữ nhân này nếu yêu hắn ai đến muốn chết muốn sống, không thiết hết thể cũng muốn hấp dẫn hắn chú ý, như vậy nàng hiện tại không phải hẳn là cảm động đến rơi nước mắt đầy ngập tình yêu nhào lên tới mới đúng không. Hơn nữa nàng là choáng vang sao, không thấy ra tới nàng cái kia mẹ cả là muốn vạch trần thân phận của nàng, hắn chính là ở giúp nàng, hắn đều không để bụng nàng là giả, nữ nhân này còn thế nhưng như vậy không biết người tốt tâm. Dung Khương Dực tức giận đến trong mắt đều ở phun hỏa. Phượng Kinh Loan cũng không biết Dung Khương Dực lúc này suy nghĩ cái gì. Nếu nàng biết ngày đó chính mình một xúc động chạy tới chỉ vào Dung Khương Dực cái mùi mang to. Thế nhưng làm cái này cao cao tại thượng mắt cao hơn đỉnh Thái Tử Điện Hạ coi trong nàng. Nàng tất nhiên muốn ngửa mặt lên trời rít gào ba tiếng này thật hắn sao là cái chịu ngược cuồng. Người đứng lên đi. Tao Thái Hậu nhưng thật ra thực vừa lòng Phượng Kinh Loan tức thời. Nàng không biết Dung Khương Dực là nghĩ như thế nào nhưng nàng lại là căn bản không có khả năng sẽ đồng ý dung khương rực vừa rồi cái kia quyết định. Tạ Thái hậu nương nương, Phượng Kinh Loan vội vàng đứng dậy, cung kính đứng ở một bên, nàng lặng lẽ dương mắt, đầu tiên là nhìn đến dung sở lão thần khắp nơi rửa vào nơi đó, như là cảm giác được nàng đang xem hắn giống nhau, hắn kia điều chỉnh ống kính mang liễm diễm câu hồn đoạt phách mắt Phượng lập tức liền lược lại đây. Phượng Kinh Loan một đón nhận hắn kia đối con ngươi, lập tức cảm giác tâm thần một trận hoàng hốt, căn bản là vô pháp rời đi ánh mắt. Hoàng hậu thấy thế. Trong mắt lòng đấu kỵ cơ hồ liền phải che giấu không được, nàng đột nhiên một véo lòng bàn tay, lúc này mới làm chính mình không có đương trường thất tố. Nếu nói mới vừa rồi hoàng hậu đã đối Phượng Kinh Loan động sát tâm, như vậy hiện tại, nàng quả thực hận không thể lập tức liền phải xử tử Phượng Kinh Loan. Sở Hữu dám can đảm mơ ước dung sở nữ nhân đều đáng chết. Dung sở là của nàng. Phượng Kinh Loan nhận thấy được đến từ chính hoàng hậu kia ngoan độc ánh mắt, trong lòng tức khắc sợ hãi cả kinh, nàng vội vàng hung hăng khắp chính mình đùi một phen. Nương này ti đau đớn, nàng nhanh chóng rũ xuống đôi mắt, tránh đi dung sở kia như là có hấp lực giống nhau mắt Phượng. Lúc này Phượng Kinh Loan cái chán đã là toát ra mồ hôi lạnh, nàng trong lòng đối dung sở càng là nhiều một tia sợ hãi. Nàng không rõ kia chỉ yêu nghiệt, hắn rốt cuộc muốn làm gì. Nhưng mà Phượng Kinh Loan mới vừa vừa chuyển đầu, liền thấy Hoàng đế phất phất tay, tựa hồ cũng thực không tán đồng dung khương rực mới vừa rồi nói. Lúc này chớ có nhắc lại. Phượng Kinh Loan nghe nói Hoàng đế những lời này, tâm lúc này mới hoàn toàn thả xuống dưới. Nàng nhưng không nghĩ thật sự gả cho Dung Khương Dực, bọn họ chính là có thù hoán, thật muốn gả qua đi, nói không chừng không mấy ngày nàng này mạng nhỏ đã bị Dung Khương Dực cái này tiểu cấp tra tấn không có. Hơn nữa Phượng Kinh Loan cũng chưa từng nghĩ tới phải gả người, thật vất vả xuyên qua một hồi, nàng lại có như vậy nhiều vàng, nàng chỉ nghĩ hưởng thụ khoái ý nhân sinh. Hoàng đế tuy rằng lâu mặc kệ chiều sự, nhưng hắn địa vị ở kia, Dung Khương Dực trong lòng tuy rằng xuất ruột, nhưng cũng không dám phản bác, chỉ phải hậm hực tư bỏ ngay đầu ánh mắt phức tạp mà nhìn Phượng Kinh Loan liếc mắt một cái, hắn trở lại chính mình vị trí ngồi hạ. Thẳng đến lúc này, mọi người mới vừa rồi từ khiếp sợ trung phục hồi tinh thần lại, nhưng mọi người vẫn là tại hoài nghi chính mình có phải hay không nghe lầm. Từ trước đến nay căm ghét Phượng Kinh Loan, như tránh rắn giết Thái tử Điện hạ mới vừa rồi thế nhưng Hướng Hoàng Đế khẩn cầu thực hiện hôn nước. Này rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Trong đó đặc biệt Thiệu Thanh Nhai sắc mặt nhất khó coi, hắn nguyên bản đính thân đối tượng là Phượng Kỳ Nhi, trong một đêm. Đại hôn đối tượng biến thành Phượng Kinh Loan, nguyên bản hắn tưởng hung hăng nhục nhã Phượng Kinh Loan, thậm chí là Phượng Gia, lại không ngờ phản bị Phượng Kinh Loan nhục nhã một đốn, làm hắn trở thành toàn đế đô cho cười. Hắn lại làm sao không biết đây là Thái tử Điện Hạ kế thoát thân, nhưng để cho hắn khó chịu chính là, Thái tử Điện Hạ không nghĩ cùng Phượng Kinh Loan thành thân, liền đem nàng đẩy cho hắn, kết quả lại làm hại hắn liền chính mình vốn dĩ vị hôn thê Phượng Kỳ Nhi đều cưới không thành, này có thể nào làm Tiệu thanh nhai không hận. Nhưng hắn lại không dám thật sự cùng thái tử điện hạ đối nghịch, đành phải đem đầy ngập hận ý đều chuyển rời đến Phượng Kinh Loan trên đầu, đều là nữ nhân này, mới có thể làm hắn hiện giờ thanh danh quét giác, cũng làm Phượng Kỳ Nhi cũng không nhìn hắn cái nào. Lý thị, ngươi vừa mới muốn nói cái gì? Hoàng hậu đột nhiên nhìn về phía vẫn cứ còn quỳ Lý thị, nàng ánh mắt sắc bén, nàng vừa mới tựa hồ nghe đến Lý thị nói Phượng Kinh Loan là giả. Nếu thật là như vậy, nàng vừa lúc mượn cơ hội diệt trừ Phượng Kinh Loan, ai kêu Phượng Kinh Loan dám can câu? Dẫn dung sở. Lý thị thấy mọi người ánh mắt lại lần nữa dừng ở trên người nàng, Thái tử điện hạ cũng không có thể cầu được hoàng đế đáp ứng lại cưới Phượng Kinh Loan, sớm đã quỳ đến eo đầu gối bùn rủ nàng tức khắc nhẹ nhàng thở ra. Nhưng Lý thị từ trước đến nay sống trong nhung lụa quán, nàng làm sao trước mặt người khác quỳ thời gian lâu như vậy, cho nên nàng liền đem trong lòng oán hận tất cả đều quy kết ở Phượng Kinh Loan trên đầu, nếu không phải cái này tiễn người, nàng nào yêu cầu chịu này đó khí. Hồi bẩm nương nương, thân thiếp mới vừa rồi là nói cái này phượng kinh loan là giả mạo lý thị trong mắt hình như có độc hỏa nàng hung hăng một lóng tay đã là trở lại vị trí ngồi hạ phượng kinh loan xương hoa trong điện nhất thời trở nên vô cùng yên lặng trừ bỏ dung sở cùng dung cương dực tất cả mọi người dùng khiếp sợ ánh mắt nhìn phượng kinh loan lại nhìn về phía vẻ mặt oán độc lý thị lý thị ngươi cũng biết ngươi đang nói cái gì tào thái hậu bên người lý lan anh em chắc chắc quét mắt chấn định như lúc ban đầu phượng kinh loan dám ở hoàng thượng thái hậu trước mặt nói hiếu nói vượng chính là muốn chém đầu Thái hậu nương nương minh dám, thần thiếp không dám nói dối. Thần thiếp có chứng nhân có thể chứng minh thần thiếp lời nói không giả. Lý thị vội vàng nói. Lý Lan Anh nhìn về phía Tào Thái hậu, Tào Thái hậu còn lại là cao mày, làm ngươi chứng nhân thượng địa tới. Hoàng hậu thấy Hoàng đế Thái hậu đều không nói lời nào, nàng lặng lẽ nhìn mắt rung sở, thấy hắn chỉ là hí mắt, vẫn như cũ cười như không cười, phảng phất sự không liên quan mình, nàng trong lòng không cấm do dự, nhưng ngay sau đó lại nghĩ đến Vượng Kinh Loan cùng rung sở đối diện kia một màn. Hoàng hậu trong lòng lập tức như là bị rắn độc cắn một ngụm, nàng lạnh lung nói, buồn cung đảo muốn nhìn, đến tuột cùng là người phương nào, dám lớn mật như thế. Phượng Kỳ Nhi cùng Phượng Tĩnh Nhi ánh mắt sáng ngời, nhìn về phía Phượng Kinh Loan trong mắt đã là mang theo đắc ý, hử, chờ một lát, Phượng Kinh Loan người này sẽ không bao giờ nữa sẽ tồn tại hậu thế thượng. Lăng dương hậu Phượng tử kiến, từ đầu đến cuối đều không có đối lý thị hành vi tỏ thái độ. Hắn chỉ là mắt lạnh nhìn chính mình thê tử cùng nữ nhi chỉ chứng một cái khác trước nay đều không chịu hắn ái nữ nhi là giả mạo, trong lòng tuy rằng cũng thực do dự, nhưng hắn lại lựa chọn thờ ơ lạnh nhạt. Phượng Kinh loan ngồi ở chỗ kia, tuy rằng bề ngoài chấn định như lúc ban đầu, nhưng cũng chỉ có nàng biết, nàng cầm ly nước trong lòng bàn tay đã nắm chặt ra mồ hôi lạnh. Kia giản mục trần đột nhiên mang nàng đi nghe xong lý thị cùng Phượng Kỳ Nhi mưu đồ bí mật, sau lại nàng mặt dày mày dạn bái sư sau, cũng từng tiểu tâm nhắc tới chuyện này. Giản mục trần tuy rằng không có nói rõ, nhưng tiêu ý tứ hiển nhiên là đáp ứng giúp nàng giải quyết. Nàng vốn dĩ cũng vẫn luôn tin tưởng chuyện này sẽ không tái khởi gọn sóng, nhưng không biết vì sao, lúc này nàng trong lòng luôn là ẩn ẩn có bất hảo cảm giác. Đặc biệt là mấy ngày nay tới giờ, nàng liền giản mục trần mặt cũng chưa nhìn thấy, hôm nay trận này hiến hội lại liên tiếp phát sinh hai chàng ra ngoài nàng ngoài ý liệu biến cố, càng là làm nàng tâm thấp thỏm bất an lên. Lý thị sớm có chuẩn bị, hôm nay ra cửa, nàng đem lý lao tam cũng mang theo Nàng tiến cung sau, khiến cho hắn ở cửa cung ngoại trở. Hoàng hậu ra lệnh một tiếng, lập tức liền có người phụng mệnh mà đi. Không bao lâu, mọi người liền thấy thị vệ áp một cái trên mặt có sẹo, hung thần ác sát trung niên nam nhân vào được. Này Lý Lao Tam nguyên bản chính là cái phố phường vô lại, hắn nào gặp qua này trận trượng, tưởng tượng đến mặt trên ngồi chính là hoàng đế. Hắn hai chân mềm nút, tê liệt ngã xuống trên mặt đất, thiếu chút nữa không nước tiểu ra tới. Lý Lao Tam, ngươi đến xem, ngươi nhưng nhận thức nàng. Lý Thị làm Lý Lao Tam ngẩng đầu. Nhận thức, nàng là Phượng Tam tiểu thư. Lý Lao Tam nơm nớp lo sợ ngẩng đầu, vừa thấy đến Phượng Kinh Loan, hắn vội vàng gật đầu nói. Hảo! Lý Thị cười lệnh, chính là ngươi không phải nói sớm tại ba tháng trước, Loan Nhi nàng đã trượt chân ngã xuống huyền ngai, thi cốt vẫn là ngươi tự mình liệm sao. 071 Kinh Thiên Đại Nịch Chuyển 071 Lý Thị lời này vừa nói ra, sương hoa trong điện, lặng im thoáng chốc như tuyết hoa rơi xuống đất, mọi người đôi mắt lập tức liền trọn tròn Tình huống như thế nào, Phượng Kinh Loan là giả? Sao có thể? Ta trước kia gặp qua Phượng Kinh Loan, chính là này phó xấu dạng. Như thế nào không có khả năng? Ta liền buồn bực một cái ngu xuẩn như thế nào đột nhiên trở nên như vậy thông minh, chẳng lẽ các ngươi liền không cảm thấy kỳ quái sao? Trong mắt chung, mọi người đều ở dùng ánh mắt giao lưu. Vì thế, nhưng thấy này to như vậy xương hoa trong điện, một trúng áo mũ chỉnh tề vương công quý tộc, phu nhân thiên kim nhóm tất cả đều ở làm mặt quỷ, chật vừa thấy đi còn tưởng rằng mọi người tập thể đôi mắt rút gần đâu hoàng đế biểu tình vẫn như cũ thập phần hờ hững hắn ánh mắt lỗ trống đôi tay tố chất thần kinh mà chuyển động trên bàn bạch ngọc ly cũng không biết có phải hay không đang nghe tào thái hổ khẽ to mày cũng không biết suy nghĩ cái gì hoàng hậu kia trương cao quý minh diễm khuôn mặt thượng còn lại là mang theo âm lãnh sát khí dung khương dực âm trầm trầm nhìn phượng kinh loan âm nu đôi mắt hàm thực phức tạp tình tố chỉ có dung sở vẫn cứ ve kia chi đào hoa mắt phượng nửa mị Khóe môi câu lấy cười như không cười độ cung, nhất phái khí định thần nhàn, tựa hồ căn bản là có không có việc gì, người nào có thể vào đến hắn mắt. Ngươi đến tụt cùng là ai? Dám giả mạo hầu phủ tiểu thư. Lý thị đôi mắt đống nhân trường, thập phần uy nghiêm mà nhìn về phía phượng kinh loan, đáy mắt có không chút nào che giấu non độc. Ngươi rõ ràng chính là biết hầu phủ tam tiểu thư cùng thái tử điện hạ có hôn ước, cho nên ngươi giả mạo ta loan nhi, muốn mượn cơ hội này gả vào hoàng gia, gả cho thái tử ngươi khẳng định là biệt quốc phái tới mật thám. Nói, ngươi đến tụt cùng có cái gì mục đích? Này một phen lời nói thật sự nói được lời lẽ chính nghĩa, trực tiếp liền cấp vượng kinh loan khấu đỉnh hắn quốc mật thám Trùng mũ, ánh mắt mọi người tức khắc liền tụ tập đến vượng kinh loan trên mặt, trong mắt đều hiện lên kinh nghi. Phượng Kinh Loan ánh mắt chợt lạnh xuống dưới, kia Trương Bình Phàm vô kỳ khuôn mặt nhỏ cũng trầm nghiêm túc. Nàng nhưng thật ra không nghĩ tới, Lý thị thật đúng là tàn nhân a, nói vậy nàng là hận độc nàng. Xem ra Lý thị đã không chỉ có chỉ là tưởng chỉ ra nàng là giả sự thật này, mà là muốn ở đại cản hoàng tộc cùng với vương công quý tộc trước mặt làm nàng vĩnh vô xoay người nơi. Nay đỉnh đầu thông đồng với địch bán, quốc tội danh khấu hạ tới, kia chính là muốn chịu ngũ mã phanh thây chi hình. Khó trách lý thị ở cửa cung trước sẽ chịu nàng lộ ra như vậy quỷ dị tươi cười, nguyên lai like lý thị là chắc chắn nàng hôm nay không có khả năng sống thêm đi gian này hoàng cung. Người giả mạo ai không tốt, cố tình muốn giả mạo hầu phủ tam tiểu thư. Chẳng lẽ ngươi không biết Phượng Kinh Loan vốn dĩ chính là cái ngốc tử sao?" Phượng Tĩnh Nhi hử lệnh nói. Phượng Tĩnh Nhi nói cũng nói đến mọi người trong lòng, nguyên bản bọn họ chính là bị Phượng Kinh Loan xuất giá kia một ngày đột nhiên sát phạt quyết đoán kiêu ngạo khí thế cấp mê đi, cũng chưa người nhớ tới một cái ngốc tử như thế nào đột nhiên sẽ trở nên như thế lôi đỉnh quả quyết. "Như thế nào? Ngươi không lời nói nhưng nói, ngươi liền nhận tội đi, ngươi đến tụt cùng là chịu người sai xử giả mạo ta tam muội, có phải hay không muốn mượn cơ hội tiến vào thái tử phủ?" muốn đoạt này đại cản giang sơn phượng kỳ nhi lúc trước thấy dung khương dự thế nhưng đưa ra muốn cưới phượng kinh loan đã sớm tức giận đến trong mắt phun hỏa kia trương nguyên bản mỹ lệ động lòng người mặt đều vật mẹo. móng tay hung hăng đâm vào trong lòng bàn tay nàng ngự khí cũng là sắc nhọn phượng kinh loan tức khắc ánh mắt sắc bén mà nhìn về phía phượng kỳ nhi trong lòng không cấm cười lạnh đôi mẹ con này thật đúng là hạ một phen công phu thông đồng với địch bán quốc tội danh còn chưa đủ thế nhưng liền mưu như đoạt giang sơn nói cũng xả ra tới nhìn lời này hỏi Hoàn toàn chính là khẳng định câu, căn bản liền cơ hội phản bác đều không cho nàng. Phải biết rằng, hết thảy là hoàng tộc, kiên kỵ nhất đó là có người muốn đoạt Giang Sơn. Nếu thuyết phục bị bán, quốc liền phải chịu ngũ mã phanh thây chi hình, như vậy mưu đoạt Giang Sơn, chính là phải bị lăng trì xử tử. Phượng Kinh Loan vừa nhấc đầu, quả nhiên liền thấy vẫn luôn túi đầu biểu tình hoàng hốt hoàng đế cũng ở nghe nói Vượng Kỳ nhi lời này sau dương mắt chiều nàng xem ra, che kín tơ máu trong ánh mắt ngưng sát khí. Hoàng đế tuy rằng hình dung tiểu tuy Nhưng kia lâu cư thượng vị giả sở hữu uy nghiêm khí thế lại thoáng chốc lệnh phượng kinh loan trong lòng chấn động. Thái hậu sắc mặt cũng là trầm xuống dưới. Hoàng hậu một tiếng cười lạnh, lá gan thật đúng là đại, một cái giả mạo mặt hàng cũng dám nên ngang vào nhà. Trong khoảng thời gian ngắn, tất cả mọi người dùng kinh nghi bất định ánh mắt nhìn về phía phượng kinh loan, ngay cả lúc trước đối phượng kinh loan rất có hảo cảm Dung Khương Phi cùng Tề Vân Thư cũng không dám lại mở miệng, bởi vì ở bọn họ xem ra, Lý thị dám ở trường hợp này nói ra phượng kinh loan giả như vậy nàng nhất định là có 10 phần năm chắc. Lại xem đế hậu biểu tình, hiện nhiên cũng là tin lý thị nói. Vạn nhất Vượng Kinh Loan thật là địch quốc phái tới, như vậy ở nàng bị điều tra ra lúc sau, lúc trước đã từng cùng nàng từng có tiếp xúc người đều sẽ bị tra rõ, nếu Hoàng đế mặt rồng giận giữ, thực hành tội liên ới, đến lúc đó liền tính là Hoàng tử, chỉ sợ cũng sẽ không lưu tình chút nào mà diệt trừ. Phượng Kinh Loan, ngươi có cái gì muốn nói sao? Nhưng thật ra Thái Hậu bên người dung cô cô đống nhiên mở miệng, Nàng đối ngày đó buổi tối Phượng Kinh Loan Dũng cứu Thái Hậu sự còn ký ức hãy còn mới mẻ. Tuy rằng Dung Cô Cô cũng ở biết được tên kia thanh lệ quả cảm thiếu nữ lại là Phượng Kinh Loan khi rất là kinh ngạc, nhưng Dung Cô Cô lại không giống Tào Thái Hậu như vậy cơ đoan, nàng chỉ tin tưởng hai mắt của mình. Nàng chỗ đã thấy là, ở tất cả mọi người sợ hãi ngựa điên không dám tiến lên dưới tình huống, chỉ có kia thiếu nữ không màng tự thân nguy hiểm, Dũng cảm đi cứu Thái Hậu, phản lệnh chính mình bị võ ngựa sở đạp chí thương nhưng mà xong việc nàng lại chỉ tự chưa đề như vậy thiếu nữ mặc kệ nàng có phải hay không giả mạo đều đáng giá nàng tôn trọng phượng kinh loan nghe vậy dung cô cô nói trong lòng đột nhiên giống như bị chuông cảnh báo gõ vang nàng cơ hồ là theo bản năng mà chuyển mắt đi xem dung sở lại thấy hắn mắt phượng nheo lại làm như như suy tư gì mà nhìn kia quỳ trên mặt đất run bần bật lý lao tam vê đào hoa chi thon dài ngón tay còn nhẹ nhàng khấu đấm mặt bàn phượng kinh loan theo dung sở tầm mắt nhìn lại này một cái chớp mắt Nàng tâm đột nhiên ở lòng ngực nội kinh hoàng lên. Mới vừa rồi từ Lý Lao Tam xuất hiện khi khởi, Lý thị mẹ con ba người liền quá mức hủng hổ doan người, ngắn ngủn trong nháy mắt, các nàng một người tiếp một người về phía nàng khởi xướng công kích, căn bản là không cho nàng bất luận cái gì cơ hội cãi lại. Cứ như vậy, ngược lại lệnh nàng lúc này trầm mặc bị người hoài nghi là bởi vì bị người nói toạc ra âm mưu, tài trí không lời nào để nói. Phượng Kinh loan ngước mắt nhìn lại, liền thấy mọi người nhìn về phía nàng ánh mắt đều mang theo khát thường. Nàng thế nhưng cảm giác chính mình phản phất là từ ngày Xuân bước vào vùng địa cực rét lạnh. Ngươi đến tuổi cùng là ai? Phượng Kỳ Nhi đột nhiên một tiếng lệ sất, trong mắt phản phất tôi ngọc độc. Nếu ánh mắt có thể giết người, Phượng Kinh Loan đã sớm bị nàng thiên đao vặt quả. Phượng Kinh Loan duỗi tay méo méo giữa mày, không biết vì sao, nàng tổng cảm thấy hôm nay chính mình phản ứng tựa hồ biến chậm, nguyên bản nhanh nhạy tư duy cũng trở nên đình trệ rất nhiều. Hàng Mi dài phẩy phẩy, Phượng Kinh Loan ngước mắt, thanh lệ đôi mắt đã là khôi phục bình tĩnh. Ta tự nhiên là Phượng Kinh Loan. Chuyện tới hiện giờ, ngươi còn dám dò biện? Hoàng thượng, hoàng hậu trước mặt, ngươi sẽ không sợ sao? Phượng Kỳ Nhi cười lạnh, nàng bố trí lâu như vậy, không có khả năng lại buông tha trước mắt nữ nhân này. Mặc kệ nàng là thật sự Phượng Kinh Loan vẫn là giả Phượng Kinh Loan, hôm nay đều cần thiết chết. Trong lòng vô quỷ, ta sợ cái gì? Phượng Kinh Loan kia đối đen nhánh thâm ú u trong mắt dường như giếng cổ giống nhau sâu thẳm, nàng bình tĩnh nhìn Phượng Kỳ Nhi, thanh âm lạnh như băng sương. Hừ. Ngươi nếu là Phượng Kinh Loan, kêu Lý Lao Tam liệm thì thể lại là ai? Lý Thị thấy hoàng đế trên mặt đã lộ ra không kiên nhẫn, trong lòng biết chuyện này không thể lại kéo xuống đi. Vốn dĩ hôm nay chính là Thái Hậu ngày sinh, các nàng này cử đã là mạo hiểm. Một cái không tốt, chỉ sợ còn muốn liên lụy các nàng mẹ con ba người bị hoàng gia trách cứ. Vậy muốn hỏi cái này người? Phượng Kinh Loan lạnh lùng nói. Tầm mắt mọi người lại lần nữa tụ tập đến kia Lý Lao Tam trên người, kêu Lý Lao Tam run như cầy sấy, mặt như màu đất. Ngươi nhưng thật ra nói nói xem, nay đến tột cùng là chuyện như thế nào. Dung cô cô trong lòng đối phượng Kinh Loan vẫn là rất có hảo cảm, nàng dẫn đầu mở miệng. Lý Lao Tam, ngươi là ở Lăng Dương biệt trang chiếu cô Tam Tiểu Thư, ngươi nhất rõ ràng lúc ấy đã xảy ra chuyện gì. Lý Thị nói là, là Lý Lao Tam thấy tất cả mọi người đang xem hắn, hắn sợ tới mức hai chân nôn ra, lời nói đều nói không được đầy đủ, chỉ có thể lắp bắp nói, đương đương khi, Tam Tiểu Thư điên bệnh phát tác, chạy ra đi bọn nô tài vẫn luôn đuổi tới lạc thủy bên vách núi, nô tài tận mắt nhìn thấy tam tiểu thư trượt chân rớt xuống huyền ai. nghe vậy, lý thị đắc ý mà nhìn về phía phượng kinh loan, thấy nàng sắc mặt vẫn như cũ chấn định, lý thị trong lòng không cấm cười lạnh. têu ngươi trang, một hồi có ngươi khóc thời điểm, ngay cả vẫn luôn trầm mặc không ra tiếng lăng dương hầu cũng như mi, ánh mắt bất thiện nhìn về phía phượng kinh loan. sau đó rất là ảo não mà trừng mắt lý thị cùng phượng kỳ nhi đám người. lý thị cái này ngu xuẩn, chuyện lớn như vậy thế nhưng cũng bất hòa hắn thương lượng. Chẳng lẽ nàng không biết, nếu cái này Phượng Kinh Loan là giả, một khi bị tra ra nàng thông đồng với địch bán, quốc, như vậy hắn nhất định cũng sẽ chịu liên lụy. Vậy ngươi lại là như thế nào xác định cái này Phượng Kinh Loan là giả? Dung Cô Cô tiếp tục hỏi. Nô Tài. Mọi người ánh mắt lại lần nữa dừng ở Lý Lao Tam trên mặt. Lý Thị cùng Phượng Kỳ Nhi đã là lộ ra thắng lợi gương mặt tươi cười, chỉ cần Lý Lao Tam dựa theo phía trước bọn họ thương lượng tốt nói, hôm nay, liền tính cái này Phượng Kinh Loan là thật sự cũng muốn biến thành giả, nô tài, không thể khẳng định. Liên ở tất cả mọi người chờ Lý Lao Tam chỉ chứng trước mắt tên này khí chất lạnh leo, tựa như ba tháng hoa lê giống nhau thanh lành thiếu nữ là giả phượng kinh loan là lúc, ai ngờ hắn thế nhưng ra ngoài mọi người dự kiến tới như vậy một câu. Lý Lao Tam, người ở nói bậy gì đó. Lý Thị khó thở, thế nhưng quên đây là ở đế hậu trước mặt, lạnh rộng quát lớn khởi Lý Lao Tam tới. Lớn mật Lý Thị, dám can đảm mạo phạm thiên uy, còn không bị hạ. Hoàng đế bên người đại thái dám trương tới phúc tức khắc quát. Lý thị sợ tới mức vội vàng quỳ dạp xuống đất, liên thanh nói, Hoàng thượng thứ tội, thiếp thân không dám. Lý lao tam, Lý thị phía trước không phải nói ngươi là tự mình liệm thi thể sao. Nếu là như thế này, ngươi lại như thế nào sẽ không thể xác định. Lúc này, là tào thái hậu mở miệng hỏi. hôi bẩm, nương nương, nô tài, kỳ thờ, cũng không có nhìn thấy thi cốt. Lý lao tam run run rẩy rẩy nói, Nô tài chỉ là vì hướng phu nhân báo cáo kết quả công tác, linh thưởng tiền, mới nói dối liệm tam tiểu thư thi thể. Lời này vừa nói ra, toàn trường yên tĩnh, nơi này người cái nào không phải nhân tinh, lập tức liền nghe ra Lý Lao Tam ý tứ trong lời nói. Báo cáo kết quả công tác, lĩnh thưởng. Trong lúc nhất thời, mọi người ánh mắt không cấm lại chuyển rời đến chính quỷ dạp trên mặt đất Lý Thị trên mặt. Lý Lao Tam, ngươi lời này là có ý tứ gì? Lý Thị giờ phút này đã sớm sợ tới mức hồn cũng chưa? Nàng không biết lúc trước đã xuyến lời hay lý lao tam như thế nào sẽ đột nhiên lật lọng, lại thấy tất cả mọi người dùng cái loại này ý vị thâm trường ánh mắt xem nàng, lý thị tâm tức khắc bất ổn lên. Mẫu thân, hắn ý tứ là nói, hắn sở nguyện trung thành phu nhân muốn giết ta, còn ra tiền thưởng, hắn chỉ là phụ mệnh hành sự. Phượng Kinh Loan ở một bên lạnh giọng nói. Phượng Kinh Loan, ngươi không cần ngậm máu phu người. Phượng Kỳ Nhi nóng nảy, nàng cũng không biết sự tình vì sao đột nhiên biến thành như vậy, không. Nàng không thể làm Phượng Kinh Loan có cơ hội lại lần nữa tránh được này một kiếp. Vì thế Phượng Kỳ Nhi chỉ vào Lý Lao Tam hỏi, Lý Lao Tam, ngươi đem nói rõ ràng, rốt cuộc là ai sai xử ngươi? Là, là kêu Lý Lao Tam nhìn mắt Lý Thị, mặt thẻo thượng đông nhiên hiện ra một loại xanh tim sắc. Hắn vừa muốn nói chuyện, trong miệng đông nhiên đột nhiên phun ra từng ngụm từng ngụm máu đen, tiếp theo liền thấy hắn hai mắt bạo đột, sùi lơ trên mặt đất thân mình chợt run rẩy lên, bạch bạch thanh âm không ngừng vang lên lại là hắn xương sống xương cốt tức đức từng khúc nước mà hắn kia khổng lồ thân thể giống như là xà giống nhau phản gấp lại trong cổ họng phát ra ca, ca tiếng vang tay chân hoàn toàn vặn mèo chỉ là nháy mắt công phu lý lao tam đã chết bất đắc kỳ tử đường trường to như vậy xương hoa trong điện đầu tiên là an tĩnh liền căn châm rất trên mặt đất đều có thể nghe thấy ngay sau đó liền buộc phát ra một trận cao hơn một trận tiếng thét chói tai Tao thái hậu rốt cuộc tuổi tác đã cao trận vừa thấy loại này huyết tinh khủng bố trường hợp Tức khắc sợ tới mức tròng trắng mắt vừa lật, hôn mê bất tỉnh. Thái hậu nương nương, Thái hậu nương nương. Thái hậu bên người người cuống quýt tiến lên đỡ lấy thái hậu, trong bữa tiệc ngựa ý ý cũng vội vàng tiến lên cứu trị. Hoàng hậu nhưng thật ra thái hậu như vậy vô dụng, nhưng nàng tuy rằng không có trực tiếp té xỉu, sắc mặt lại cũng hảo không đến nào đi, đã sớm trở nên trắng bệnh không hề huyết sắc, nàng theo bản năng liền tưởng hướng Dung Sở trong lòng lực dựa, nhưng nàng lại đã quên ở nàng cùng Dung Sở chi gian còn cách một cái hoàng đế, này một hoạt động nàng cả người trực tiếp đều dựa vào tới rồi hoàng đế trên người hoàng đế nghiêng đầu nhìn nhìn hoàng hậu gầy trơ cả xương trên mặt nhìn không ra hỉ nộ nhưng mà hoàng hậu vừa nhấc mắt phát hiện chính mình thế nhưng dựa vào hoàng đế trong lòng ngực nàng sắc mặt lại là so vừa nãy còn muốn bạch thượng vài phần. trận này thình lình xảy ra biến cố lệnh hảo hảo tiệc mừng thọ hoàn toàn biến loạn bởi vì lý lao tam chết tương thực sự quá mức dữ tợn khủng bố thế cho nên những cái đó phu nhân thiên kim nhóm sợ tới mức liên tục thét chói tai thế dịu cũng không ở số ít Nam tân nhóm bên trong, trừ bỏ những cái đó thượng quá chiến trường, tầm thường văn thần cũng là sắc mặt trở nên trắng, mấy dục buồn luôn Như vậy nhiều người chung, có thể bảo trì trấn định, cũng bất quá ít ỏi mấy người. Phượng Kinh Loan tự nhiên sẽ không bị như vậy cái trường hợp liền do đảo. Giờ phút này, nàng mày ninh thực khẩn, hiển nhiên cũng là không nghĩ tới lý lao tam thế nhưng sẽ đột nhiên bạo vong, xem hắn chết tướng. Tựa hồ cũng không phải chỉ là chúng độc đơn giản như vậy, mà càng như là chúng cái gì cổ. Lúc đó. Dung sở cũng đang xem lý lao tam thi thể, hán trưởng nhập thái dương mảy kiếm hơi hơi nâng lên, vượng nhiễm kim sắc mát vượng thế nhưng cũng ít có không phục hồi như cũ tới cái loại này phóng đẳng không kềm chế được lưỡi nhác, mà là càng nhiều một loại khó có thể cảm thấy mà ngưng trọng. Mà kia tịch thượng mọi người chung, trừ bỏ dung phi liêm mảy rậm chói chặt, còn có một người từ đầu đến cuối đều sắc mặt như thường mà uống rượu dùng nữa, phản phất căn bản là không thấy được tiêu huyết tinh đến làm người buồn nôn thi thể. Mà người này thình linh đó là phượng kinh loan mới vừa tiến xương hoa địa khí liền chú ý tới cái kia mùi hương ngoại quốc sứ thần từ lý lao tam chết bất đắc kỳ tử đến tào thái hậu ngất lại đến phượng kinh loan quan sát đến cái kia mùi hương không tầm thường chỗ sở hữu này hết thảy bất quá đều phát sinh ở trong ngay mắt đảo mắt ngự tiền thị vệ đã mang theo người tiến vào nhanh chóng dọn đi rồi lý lao tam thi thể tuy rằng gạch thượng cũng bị xúc rửa sạch sẽ nhưng trong đại điện lại tựa hồ còn tràn ngập kia cổ nùng liệt mùi máu tươi Tào Thái Hậu đã là từ từ chuyển tỉnh, Hoàng Hậu sắc mặt cũng chậm rãi khôi phục. Sở hưu hết thể tựa hồ đều cùng phía trước vô dị, nhưng mà, chỉ có Lý Thị cùng Phượng Kỳ Nhi mẹ con giật mình lăng ở đường trường, hai người tê liệt ngã xuống trên mặt đất, hiện nhiên cũng là bị mới vừa rồi Lý Lao Tam chết bất đắc kỳ tử giữ tận thảm trạng dọa đến, nhưng giờ phút này Lý Thị cùng Phượng Kỳ Nhi trong lòng lại có thai vạ đến nơi cảm giác. Hôm nay chính là Thái Hậu tiệc mừng thọ, còn có như vậy nhiều ngoại quốc đặc phái viên. Chính là các nàng không tiêu tan không có chỉnh chết Phượng Kinh Loan, này tiệc mừng thọ lại bởi vì các nàng mang đến một người chịu khổ phá hư, còn làm hại Thái Hổ mất. Hai người nhất thời mặt như màu đất, ngã vào trên mặt đất, lạnh run phát ra run, các nàng cũng không rảnh lo lại đi chỉ trích Phượng Kinh Loan, ngay cả đi cầu tỉnh dũng khí cũng không có. Thật là to gan lớn mật không biết sống chết đồ vật. Người tới lạc, kéo đi ra ngoài, loạn côn đánh chết. Tao Thái Hổ vừa tỉnh lại đây, liền nộ mục trường hướng lý thị cùng Phượng Kỳ Nhi. Đáy mắt đều sắp phun phát hỏa. Hôm nay là nàng 60 đại thọ, vốn nên là vui mừng nhật tử, lại không nghĩ này hai cái tiễn người thế nhưng làm ra như vậy sự tới, thật là khí sát nàng, không đánh chết này hai người, không đủ để giải nàng trong lòng cơn giận. 072 nàng là mật hám, ném vào xa quật. 072. Thái hậu nương nương, tha mạng A. Tha mạng A. Lý thị cùng Phượng Kỳ Nhi vừa nghe thái hậu thế nhưng muốn xử tử các nàng, tức khác sợ tới mức nước mắt và nước mũi ràng rùa. Cũng không rảnh lo đây là cái gì trường hợp, càng thêm không rảnh lo hai người xưa nay tự xưng là cao quý thân phận. Hai người vội vàng lớn tiếng khóc hào cầu cứu, không ngừng trên mặt đất dập đầu, thẳng khái đến vỡ đầu chảy máu. Phượng Tĩnh Nhi vừa nghe Thái Hậu muốn xử tử nàng nương cùng tỷ tỷ, lập tức xúc ở đám người sau. Sắc mặt kinh hoàng, động cũng không dám động, nàng trong lòng lại ở may mắn. Mới vừa rồi chính mình may mắn không có xúc động chạy ra đi, nếu không hôm nay các nàng mẹ con ba cái liền đều phải trôn vùi ở chỗ này. Mà Lang Dương Hầu Phượng Tử Kiến cũng không có đi ra ngoài vì lý thị cầu tình, hắn hiện tại ước gì có thể trích thanh chính mình. Đến nỗi lý thị cái này ngu xuẩn sẽ bị như thế nào xử trí, là chết vẫn là sống, đều là nàng gieo gió gật báo. Phượng Kinh Loan, Nga không, hẳn là một ngưng, nếu đã biết được chính mình sở xuyên qua thân thể này cũng không phải thật sự Phượng Kinh Loan, một ngưng quyết định vẫn là dùng hồi tên của mình đi. Một ngưng mắt lạnh nhìn này người một nhà cho hề, trong lòng không cấm cười lạnh, quả nhiên là phụ tử nữ hiếu. Chỉ sợ nguyên nhân chính là vì có Phượng Tử Kiến như vậy ích kỷ không phụ trách nhiệm phụ thân, mới có thể dẫn tới Phượng Kinh Loan kia thê thảm nhân sinh. Bất quá, một ngưng lúc này trong lòng cũng có chút không thoải mái, nàng dám khẳng định, Lý Lao Tam sẽ đột nhiên lật lọng, tuyệt đối là bởi vì giản mục Trần tham gia, chỉ là một ngưng lại cũng tại hoài nghi kia Lý Lao Tam nguyên nhân chết. Chẳng lẽ, Lý Lao Tam trên người cổ độc là giản mục Trần hạ? Chính là giản mục Trần sẽ phạm như vậy cấp thấp sai lầm, không đợi Lý Lao Tam cắn chết lý thị. Khiến cho hắn cổ độc phát tác, chết bất đắc kỳ từ đường trường. Vẫn là nói giản mục trần là cố ý vì này, mục đích là muốn khảo nghiệm nàng. Nhưng một ngưng lập tức liền đem cái này ý niệm đẩy ra, nàng nhìn trộm nhanh trong quét mắt cao ngồi thủ vị rung sở, trong lòng chửi thầm, trừ phi giản mục trần cũng là cái, nếu không hắn tuyệt đối sẽ không như vậy nhảm chán. Bên này, một ngưng tâm tư chuyển động, lại như thế nào cũng không nghĩ ra giản mục trần dụ ý. Mà bên kia, bởi vì không có nhân vi lý thị cùng phượng kỳ nhi cầu tình. Phượng Kỳ Nhi đành phải mắt dưng dưng, lắp bắp mà nhìn dung thương dự, ai thanh nói, Điện Hạ, cứu mạng. Chính là bởi vì Thái tử Điện Hạ nói muốn nạp nàng vì phi, nàng mới khẩn cầu phụ thân đi cầu hoàng thượng, dùng Phượng Kinh loan hôn nhân đổi nàng hôn nhân, nguyên tưởng rằng từ đây nàng đó là kia Thái tử chính phi, tương lai vấn đỉnh nhất quốc tri mẫu cũng là sắp tới. Chính là thế sự khó liệu, nàng không nghĩ tới này lúc sau thế nhưng sẽ phát sinh như vậy nhiều sự, mà Thái tử cũng không còn có đề cập luôn cưới nàng việc nàng cũng vẫn luôn cho rằng dung khương Dực không hề lược thuật trọng điểm cưới nàng là bởi vì phượng kinh loan còn chưa có chết càng bởi vì phượng kinh loan liên tiếp làm thái tử điện hạ nan nham còn cả gan làm loạn nuốt vào thái tử điện hạ 10 vạn lượng hoàng kim cho nên từ trước đến nay tiểu tâm như nàng cũng mới hạ nhẫn tâm tưởng ở hôm nay trường hợp này hoàn toàn trí phượng kinh loan vào chỗ chết một phương diện là giải quyết chính mình trong lòng hoa lớn về phương diện khác cũng là muốn đi lấy lòng dung khương Dực. phượng ký nhi vốn là lớn lên mỹ này vừa khóc lên Càng lạ như hoa đào gặp mưa, chọc người chịu mến, nhưng mà Dung Khương Dực lại chỉ là lạnh lùng quét nàng liếc mắt một cái, căn bản là không có nửa điểm phải vì nàng cầu tình ý tứ. Phượng ký nhi lại xuẩn, cũng đã thông Dung Khương cánh kia lạnh nhạt trong ánh mắt đoán được, lúc trước Dung Khương Dực kia một phen nu tình mà ý, chỉ sợ chỉ là cố ý vì này, mục đích tự nhiên chính là vì muốn lui rất kia môn làm hắn cảm thấy thẹn hôn nhân. Chính là, nàng đâu? Nàng làm sao bây giờ? Nếu không phải Dung Khương Dực đột nhiên bày tỏ tình yêu, Nàng vốn dĩ đã gả cho Thiệu Thanh Ngai, tuy rằng hắn so ra kém cao quý Thái tử điện hạ, nhưng cũng là thiếu niên anh hùng. Phượng Kỳ Nhi tuyệt vọng mà nhìn về phía cũng là ngồi ngay ngắn ở khách khứa Thiệu Thanh Ngai, đương nàng chạm được hắn đồng dạng hàn ý lành lạnh đôi mắt khi, đột nhiên tê tâm liệt phế mà khóc lớn lên. Thiệu Thanh Ngai tự nhiên sẽ không vì Phượng Kỳ Nhi đi cầu tình, chứ không nói nàng mới vừa rồi hành động quá không biết đúng mực, chính là nàng lúc trước hối hôn hành động, cũng làm vốn dĩ liền căm ghét lăng Dương hầu phủ Thiệu Thanh Nhai đối nàng hận chi và cốt. Nói nữa, đôi mẹ con này không có năm chắc liền dám ở thiên nghe phía trước hãm hại người khác, thật là ngu xuẩn. Phượng Kỳ Nhi thấy to như vậy xương hoa trong điện, thế nhưng không một người giúp nàng cầu tình, nàng trong mắt tức khắc toát ra tuyệt vọng sợ hãi. Nàng hối hận, thật sự hối hận. Nàng hối hận không nên lòng tham muốn đoạt lấy thuộc về Phượng Kinh Loan đồ vật, nàng càng hối hận không nên đi chọc Phượng Kinh Loan cái kia thai tình, còn không kéo xuống đi. Hoàng hậu tâm tình thật không tốt, nàng thấy Hoàng đế chính nhìn chằm chằm Phượng Kỳ Nhi gương mặt kia Phát hỏa tinh xảo mày liếu lập tức nhân lại, ngón tay thượng giác bộ tức khắc bị nàng sinh sôi bóc gãy. Lý Thị cùng Phượng Kỳ Nhi cơ hồ đã sợ tới mức thần trí không rõ. Đúng lúc ở kia ngự tiền thị vệ muốn đi lên kéo hai người đi xuống là lúc, vẫn luôn đứng ở thái hậu bên người đại thái giám Lý Lan Anh bỗng nhiên ở thái hậu bên tai nói câu cái gì? chấm đã. Mọi người chỉ thấy thái hậu sắc mặt một trận âm tình biến hóa, kia đối uy nghiêm hai mắt chậm rãi nhìn thẳng Phượng Kỳ Nhi. Phượng Kỳ Nhi trong lòng tức khắc bắt đầu sinh hy vọng, nàng phụ phục trên mặt đất nhỏ yếu đầu vai nhẹ nhàng run rẩy nếu một chi dương liếu chọc người thương tiếc. Hảo, tiểu lý tử nói rất đúng, hôm nay là ai ra 60 đại thọ, thấy huyết không may mắn. Tào Thái Hậu ánh mắt lạnh nhạt mà nhìn trên mặt một lần nữa tỏa sáng sáng giỏi lý thị cùng Phượng Kỳ Nhi, chuyện đột nhiên vừa chuyển, nhưng là, hai người các ngươi tội chết có thể miễn, tội sống khó tha. Ngươi tới, đêm này hai người kéo xuống đi, các đánh 50 đại bản. Tạ, Tạ Thái Hậu nương nương không giết chi ân. Lý Thị cùng Phượng Kỳ Nhi vừa nghe không cần đã chết, tức khắc hỉ cực mà khóc, liên tục đối thái hậu dập đầu. Chỉ là Phượng Kỳ Nhi lại không có phát hiện, kia Lý Lan Anh xem nàng ánh mắt hàm một tia lông trầm. Lý Thị cùng Phượng Kỳ Nhi bị người dẫn đi chịu hình, xương hoa trong điện, lại lần nữa khôi phục một mảnh yên lặng trang nghiêm. Một ngưng nguyên tưởng rằng chuyện này sẽ như vậy bốc quá, nhưng là, thực hiện nhiên, có người cũng không tính toán buông tha nàng. Phượng Kinh Loan, hiện tại, lấy ra chứng cứ, tới chứng minh thân phận của ngươi. Hoàng hậu đống nhiên mở miệng. Một ngưng nghe vậy, mày đẹp đống nhiên túc khẩn, trong lòng không khỏi âm thầm chửi thầm. Cái này hoàng hậu, thật đúng là lòng dạ hẹp hỏi. Còn không phải là dung sở từ nàng phát thượng lấy đi kia chi đào hoa sao, cao cao tại thượng hoàng hậu nương nương liền như thế hùng hổ doa người, nàng sẽ không sợ nàng như vậy rõ ràng hành động sẽ chọc người hoài nghi. Hoàng hậu nương nương, thần nữ sắc thật chính là Phượng Kinh Loan, không biết hoàng hậu nương nương là chỉ cái gì chứng cứ Một ngưng tiểu tâm nói. Nàng cũng không dám cùng hoàng hậu cái này hôn đầu nữ nhân đối nghịch. Hai người bọn nàng chi gian chênh lệch chính là giống như ngày đó hô giống nhau không thể vượt qua. Buồn cung tin tưởng, lang dương hậu phu nhân tuyệt đối sẽ không tin đồn vô căn cứ. Hoàng hậu mắt lạnh nhìn một ngừng, đáy mắt có một loại cuồng loạn hung ác, nếu ngươi hôm nay lấy không ra chứng cứ tới chứng minh thân phận của ngươi, như vậy, buồn cung cũng có lý do tin tưởng, ngươi xác thật là địch quốc phái tới mật thám. Hoàng hậu nương nương minh dám, thần nữ tuyệt đối không phải mà thám một ngưng vội vàng ngã vào trên mặt đất, nàng cố tình làm thanh em run rẩy. Có đôi khi chịu thua mới là người thông minh lựa chọn. Dung sở ánh mắt nhàn nhạt lướt tới, dừng ở một ngưng trên người, như vậy thanh đạm ánh mắt, phản phát xương mủ giống nhau xâm nhập vào một ngưng chói chặt giữa mày. Ngươi muốn ai ra như thế nào tin tưởng ngươi là phượng kinh loan? Một cái ngốc tử, trong một đêm phát sinh biến hóa nghiêng trời lật đất, chẳng lẽ ngươi tưởng nói cho chúng ta biết, ngươi là gặp thần tiên? Lúc này nói chuyện chính là tào thái hậu. Nàng đánh trong lòng chán ghét Phượng Kinh Loan, mới vừa rồi Dung Khương Dực muốn lại cưới Phượng Kinh Loan khẩn cầu càng là lệnh nàng đối Phượng Kinh Loan chán ghét lại ra tăng vài phần. Hồi bẩm Thái Hậu, thần nữ cũng vô pháp nói rõ ràng. Một ngưng không cấm âm thầm cắn răng, nguyên bản nàng kế hoạch là làm Lý Lao Tam đột nhiên lật lọng cắn chết Lý Thị Vu Hoan hám hại, cũng đem Lý Thị Mưu hại Phượng Kinh Loan xử cũng cùng nhau nói ra. Sau đó lại từ Lý Lao Tam ra mặt, nói là hắn thấy Tam Tiểu Thư đáng thương, cho nên âm thầm cứu nàng như vậy liền có thể viên quá nàng này thân phận vấn đề. Chính là người định không bằng trời định, một ngưng như thế nào cũng không nghĩ tới này, lý lao tam thế nhưng sẽ đột nhiên chết bất đắc kỳ tử. Nàng sở hữu kế hoạch đều bị quấy rời, đã không có chứng nhân, thân phận của nàng cũng vô pháp nói rõ ràng. Kỳ thật một ngưng cũng nghĩ đến, chỉ cần Phượng Tử Kiến đứng ra lực đĩnh nàng chính là Phượng Kinh Loan, như vậy liền tính Hoàng hậu lại muốn vì khó, cũng không lay chuyển được tự mình phụ thân chứng minh. Nhưng ngay sau đó, Một ngưng liền đem cái này ý niệm huy chi sau đầu, mới vừa rồi Phượng Tử Kiến nhìn đến Lý Thị cùng Phượng Kỳ Nhi phải bị xử tử, hắn liền cái dám cũng không dám phóng, đôi chính mình sớm chiều làm bạn thê nữ đều có thể như thế tuyệt tình, nàng liền không cần trông cậy vào Phượng Tử Kiến có thể vì nàng xuất đầu. Mà cái kia Phượng Tinh Nhi, liền càng đừng hy vọng. Lý Thị chính là nàng mẹ ruột, nàng liền mẹ ruột đều có thể không màng, huống chi là một ngưng cái này gián tiếp hại nàng mẹ ruột cùng tỷ tỷ người. Nếu ngươi vô pháp chứng minh ngươi là Phượng Kinh Loan, như vậy bổn cung cũng có thể hoài nghi ngươi chính là biệt quốc phái tới mật thám. Hoàng hậu một tiếng cười lạnh, bỗng nhiên tay ngọc vung lên, người tới, đem cái này mật thám kéo đi ra ngoài, ném vào xà quật. Hoàng hậu nói tức khắc lệnh xương hoa trong điện mọi người đều chấn kinh rồi, mọi người không khỏi hai mặt nhìn nhau. Hoàng hậu hôm nay tựa hồ vẫn luôn đều ở nhằm vào Phượng Kinh Loan, nàng cùng Phượng Kinh Loan có thủ án vẫn là làm sao. Kia xà quật chính là dùng để trừng phạt hậu cung phạm vào đại sai phi tử địa phương. Thế nhưng muốn bởi vì một cái có lẽ có tội danh đối phượng kinh loan chố lấy xà hình. Một ngưng trong lòng đột nhiên nhảy dựng nàng ngẩng đầu đón nhận hoàng hậu như vậy lạnh lẽo ánh mắt, liếc mắt một cái liền nhìn đến hoàng hậu đấy mắt ghen ghét cùng điên cuồng. Hoàng hậu rõ ràng chính là muốn đẩy nàng vào chỗ chết. Liên bởi vì dung sở đối nàng nhìn nhiều vài lần, một ngưng theo bản năng đi xem dung sở, lại thấy hắn mặt trầm nếu thủy, vượng nhiễm kim sắc mắt phượng thần quang mịt mờ. Nhìn không ra bất luận cái gì cảm xúc, nàng trong mắt hắn, giống như là cái không hề sinh mệnh. Hoàng hậu nói âm rơi xuống, hoàng đế hơi hơi như mày, hắn nhấc lên mí mắt nhìn về phía một ngưng, che kín hồng tơ máu đáy mắt âm trầm khó giỏ Phu hoàng, Dung thương rực đột nhiên như mày, hắn tưởng đứng lên vì một ngưng câu tình, nhưng mà lại bị hoàng đế nhàn nhạt xẹt qua tới âm lành ánh mắt sinh sôi đẻ ở ghế dựa thượng. Mắt thấy ngoài điện thị vệ nghe được hoàng hậu mệnh lệnh, đã là tiến vào hai người. Tới rồi một ngưng bên người liền phải áp nàng đi ra ngoài. Lần này, một ngưng là thật sự luôn uống, nàng sắc mặt đột nhiên rút đi sở hữu huyết sắc môi cắn khẩn, cánh môi đều chảy ra tơ máu, liền kia đối thanh lệ bắt mắt hắc mâu trùng cũng là nhiễm tuyệt vọng. loan dung vũ tình thấy vậy, cũng sốt ruột, nàng muốn đứng lên vì một ngưng cầu tình. Ngồi xuống, Đức Vương Phi sắc mặt đông nhiên biến đổi, lập tức dôi tay, nắm chặt dung vũ tình, ánh mắt nghiêm khắc mà nhìn chầm chầm thần nàng cái này phượng kinh loan rõ ràng là đắc tội hoàng hậu lấy hoàng hậu tính tình là căn bản là không có khả năng lại dung nàng nếu dung vũ tình lúc này vì phượng kinh loan cầu tình chẳng phải là muốn liên lụy đức vương phủ đều đi đắc tội hoàng hậu một ngưng khỏe mắt dư quang nhìn đến dung vũ tình nôn nóng nàng quay đầu cảm kích mà chiều dung vũ tình cười cười tuy rằng các nàng hôm nay mới vừa nhận thức chính là cá tính thẳng thắn dung vũ tình lại so với này đại điện thượng tất cả mọi người muốn chân thành phượng kinh loan ngươi ngươi mau giải thích rõ ràng Nam tân tịch thượng, nhưng thật ra tề vân thư suốt ruột mà không ngừng hướng một ngưng đưa mắt ra hiệu. Một ngưng lại chỉ là đạm nhân cười, đối với một cái một lòng muốn trí nàng vào chỗ chết người tới nói, giờ phút này, bất luận cái gì cãi lại giải thích nói đều là tái nhận. Lúc đó, mọi người tất cả đều thờ ơ lạnh nhạn, không có nhân vi một ngưng cầu tình, càng nhiều người đều là lộ ra chảo phúng ánh mắt. Đặc biệt là Phượng tĩnh Nhi, càng là đầy mặt vui sướng khi người gặp họa, thập phần hả giận. Nàng đêm hôm nay Lý Thị cùng Phượng Kỳ Nhi bị phạt, hại nàng mất mặt một chuyện trách nhiệm hoàn toàn đẩy đến Phượng Kinh Loan trên đầu, nếu không phải cái kia tiễn người, giờ phút này nói không chừng thái tử điện hạ là có thể chú ý tới nàng. Phượng Tử Kiến trước sau không nói, hắn lúc này trong lòng đang ở chu tính, một là muốn như thế nào phổi sạch cùng hôm nay đã phát sinh việc trách nhiệm, thứ hai, nếu cái này Phượng Kinh Loan bị xử tử, như vậy hắn đại có thể đối ngoại tuyên bố nàng kêu 10 vạn lượng hoàng kim đều bị đưa đi địch quốc. Sau đó âm thầm một người độc chiếm sở hữu tài phú. Thiệu thanh ngai cũng là lạnh lùng nhìn một màn này, không biết vì sao, hắn đột nhiên cảm giác chính mình trong lòng thực thu hững, mấy ngày nay quan sát, làm hắn đôi trước mắt cái này thiếu nữ cũng nổi lên tò mò chi tâm, hắn tổng cảm giác nàng cùng hắn bình sinh chứng kiến những cái đó nữ tử là bất đồng. Hắn thậm chí còn có cái ý tưởng, nếu nàng nguyện ý, hắn sẽ một lần nữa cưới nàng một lần, hứa nàng một cái long trọng hôn lễ. Chính là, thiệu thanh ngai thực đáng tiếc mà tưởng, nàng đắc tội hoàng hậu Xem ra hôm nay là không sống nổi, may mắn hắn phía trước không có xúc động mà đi tìm nàng, còn không kéo xuống đi. Hoàng hậu thấy kia hai gã thị vệ đứng ở nơi đó bất động, nàng cao quý minh diễm khuôn mặt đống chốc trầm xuống, thanh âm càng thêm sắc nhọn lên. Là, hai gã thị vệ lập tức không người linh mệnh, một ngưng đột nhiên cảm giác được chính mình hai tay bị khóa trụ, vai phải thượng bị vó ngựa trọng đạp lưu lại thương chỗ tức khắc tái phát, phản phất lại lần nữa gặp như vậy thống khổ, một ngưng nhịn không được rên ra tiếng. Trên chán đông nhiên mồ hôi lạnh đầm địa. Nhưng mà kia hai cái thị vệ mới sẽ không quản hay không lộng đau một ngưng. Hai người động tác thô lỗ, trực tiếp kéo một ngưng liền đi ra ngoài. Nếu nói mới vừa rồi còn ôm sẽ có người mở miệng vì nàng cầu tình hy vọng. Như vậy, đương nàng giờ phút này đau đến sắc mặt trắng bệnh, mắt thấy liền phải bị áp ra xương hoa điện, lại vẫn cứ không có người mở miệng, một ngưng tâm đã là tràn ngập tuyệt vọng. Nàng vẫn là quá đơn thuần, nguyên tưởng rằng đã biết lý thị cùng phượng kỳ nhi mưu đồ bí mật. Hôm nay có thể xem một hồi cho hay, lại chưa từng dự đoán được. Nàng là nhìn một hồi cho hay, lại cũng làm mọi người nhìn nàng diễn. Nguyên tưởng rằng tìm được rồi một tòa đại chỗ dựa, chính là nàng lại đã quên. Ở chỗ này, Hoàng Quyền mới là trí cao vô thượng. Một ngưng thanh lệ đôi mắt sẽ qua, nàng ánh mắt tựa như trời đông giá rét đêm khuya đêm tinh, ưu tĩnh đạm nhiên. Giờ khắc này, này trong đại điện mọi người ở nàng trong mắt đều trẩn trở nên xa lạ, ngay cả kia mấy trương nguyên bản quen thuộc gương mặt cũng đều nháy mắt trở nên mơ hồ. Một ngưng bỗng nhiên câu môi, đạm đạm cười. Đúng rồi, nàng vốn là không thuộc về nơi này, chỉ là một cái gì thế giới cô hồn, chiếm cứ không biết là ai một khối thân thể, nàng căn bản chính là lai lịch không rõ, nàng lại có cái gì tư cách ở chỗ này kiêu ngạo. Thôi, thôi, chân về trần, thổ về thổ, từ chỗ nào tới, nàng vẫn là hồi chỗ nào đi thôi. Liên tính rốt cuộc không thể quay về, nàng tình nguyện lại lần nữa hóa thành một sợi u hồn du đãng tại đây thế gian cũng không nghĩ lại quá hiện giờ loại này bộ bộ kinh tâm nơi trốn bị tính kế lúc nào cũng bị đổi giết không cảm giác được bất luận cái gì thân tình nhật tử phản phất cảm giác được đến từ một ngưng trên người trầm tĩnh đạm nhiên xương hoa trong điện lúc này thế nhưng không hề tiếng động ta chính mình đi một ngưng thanh lãnh như xương đôi mắt đột nhiên khôi phục bình tĩnh nàng bình đạm khuôn mặt nhỏ thượng cũng lại không còn nữa mới vừa rồi như vậy tuyệt vọng mà là dị thường bình tĩnh mà tránh thoát khai kia hai gã thị vệ kiềm chế nàng duỗi tay xoa vai phải Giờ phút này, nơi đó chính chuyện tới từng trận xuyên tim đau. Một ngưng liền như vậy đi bước một chiều ngoài điện đi đến, nàng tuy gầy, nhưng dáng người lại rất hảo, hành tẩu gian, làn váy khẽ nhúc nhích giống như là hành tẩu ở trần thế trung thanh liên, khiết tịnh không rảnh. Trong lúc nhất thời, xương hoa trong điện mọi người thế nhưng cảm giác trong lòng như là có một trận gió nhẹ phất quá, đại bộ phận người nhìn về phía một ngưng ánh mắt nháy mắt mang theo thiết hận. Hoàng hậu ánh mắt âm độc mà nhìn chầm chầm một ngưng kia một đạo mảnh khảnh bóng dáng. Nàng bông chốc hung hăng bóp chặt lòng bàn tay, không biết vì cái gì, nàng tâm đột nhiên kinh hoàng lên. Liên ở một ngưng sắp muốn bước ra kia sương hoa điện, đi hướng tử vong hết sức. chấm đã. Sương hoa trong điện, tại đây cuối xuân ấm áp buổi trưa, đột nhiên có giọng nam vang lên. Thanh âm này tựa như thạch thượng thanh tuyển, trong rừng gió đêm, lười biếng trung, phản phất có mê hoặc nhân tâm lực lượng. 073 một cây hoa lê. 073. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người theo tiếng nhìn lại. Lại ở trạm được thượng thủ vị người nọ lười nhắc đầu hạ mê ly ánh mắt khi, đột nhiên tâm thần chấn động. Bởi vì tất cả mọi người không nghĩ tới, mới vừa nói lời nói, thế nhưng là nhiếp chính vương dung sở. Một ngưng tự nhiên cũng nghe ra này dễ nghe đến mức tận cùng, dường như kim thạch tiếng động tiếng nói thuộc về ai, nàng cùng dung sở chính là ở đế lăng từng có thập phần thân mật tiếp xúc. Do dự hạ, một ngưng cũng dừng bước, ánh mắt nghi hoặc mà quay đầu, nàng mới không cho rằng kia chỉ đại yêu nghiệt sẽ hảo tâm mà vì nàng cầu tình. Sương hoa trong điện. Lại lần nữa khôi phục một mảnh yên tĩnh. Hoàng đệ. Hoàng đế trong ánh mắt mang theo một tia tìm tòi nghiên cứu, hắn nghiêng đầu xem dung sở. Cung vương đây là muốn làm cái gì? Tào Thái Hậu cũng là nghi hoặc mà xem ra, nàng nhìn qua có chút không vui. Bởi vì chỉ có Phượng Kinh Loan bị xử tử, nàng mới có thể hoàn toàn yên tâm. Cho nên, đối với dung sở đột nhiên ra tiếng cản trở, Tào Thái Hậu đó là tương đương bất mãn. Chỉ là Tào Thái Hậu có thể từ một cái nho nhỏ tài tử bò đến Hoàng hậu bảo tọa. Cho tới bây giờ trở thành một quốc gia Thái Hậu, tiêu tâm trí cùng ẩn nhẫn tự nhiên không phải người bình thường có thể so sánh. Cho dù không vui, lại không biểu hiện mà thực rõ ràng. Hoàng Thúc đây là. Dung Khương rực mày nhắc lại, hắn cũng không cho rằng chính mình vị này có tiếng có thù tất báo Hoàng Thúc sẽ hảo tâm đến đi cứu một cái đã từng đắc tội quá người của hắn. Thực hiển nhiên, này xương hoa trong điện tất cả mọi người là như vậy tưởng, ở bọn họ xem ra, Dung Sở sẽ tiêu đỉnh, khẳng định là hắn muốn đích thân xử trí phượng kinh loan. Để báo nàng ngày đó nhục nhã hắn chi thủ. Nhưng mà, tương đối với hoàng đế đám người tuy rằng nghi ngờ, lại tương đối bình tĩnh hỏi chuyện, như vậy hoàng hậu lúc này lại là khí hận không thôi. Cung vương đây là muốn cùng buồn cung không qua được. Hoàng hậu cao quý minh diễm mặt ngọc thượng lạnh băng một mảnh, nàng lạnh lùng nhìn chăm chú vào dung sở, môi nhếch khẩn, ngón tay hung hăng khấu khẩn cái bản. Thích. Dung sở lại không xem hoàng hậu, chỉ từ trong miệng phát ra một tiếng lương bạc cười mà hắn kia đối phản phất có thể câu hồn đoạt phách mắt vượng còn lại là ngưng ở một ngưng trên mặt một ngưng bị dung sở ánh mắt kia nhìn trầm trầm đến có chút sờn tóc gáy. nếu không phải bản năng cầu sinh làm nàng không nghĩ từ bỏ bất luận cái gì cơ hội nàng chỉ sợ lập tức sẽ rút chân liền chạy hơn nữa một ngưng trong lòng cũng rất là bất ổn nàng tuy rằng cùng dung sở chỉ ở đế lăng tiếp xúc quá như vậy một lần nhưng nàng lại biết rõ người này ác liệt phẩm tính nàng dám cam đoan cái này đại tuyệt đối không phải là thật sự tưởng cứu nàng còn không mang theo đi xuống Hoàng hậu thấy dung sở thế nhưng chút nào không cho nàng mặt mũi. Nếu nói nàng ngay từ đầu còn chưa tin dung sở sẽ coi trọng phượng kinh loan cái này xỉu bắt quái, như vậy giờ phút này nàng vốn là điên cuồng đôi mắt đã hoàn toàn bị che khuất, bởi vì nàng không thể chịu đựng dung sở xem nàng bên ngoài nữ nhân, càng không thể chịu đựng dung sở thế nhưng phải vì cái kia xỉu bắt quái cầu tình. Không, phượng kinh loan hôm nay cần thiết đến chết. Hoàng hậu trong mắt đã tràn ngập điên cuồng huyết sắc, nàng thấy kia hai gã thị vệ đứng ở kia vẫn không núc Đôi mắt còn nhìn về phía dung sở, rõ ràng là đang đợi dung sở mệnh lệnh, hoàng hậu tức khắc giận dữ, các ngươi liền bổn cung nói đều dám không nghe. Hoàng hậu nương nương bất giận. Kia hai gã thị vệ vội vàng quỳ xuống, nhưng nói ra nói lại hiển nhiên chính là ở ứng phó hoàng hậu. Sương hoa trong điện, tất cả mọi người không dám hé răng. Hoàng đế khuôn mặt tuy bình tĩnh, nhưng kia che kín hồng tơ máu trong mắt lại ẩn ẩn có lửa giận cùng phẫn hận hiện lên. Tào thái hậu sắc mặt thật không đẹp, nàng lạnh lùng liếc liếc mắt một cái hoàng hậu. Sau đó tiếp tục mắt nhìn thẳng, chỉ là không có người phát hiện nàng đặt ở ghế dựa trên tay vịn tay hung hang bóp chặt đầu gỗ, mu bàn tay thượng gân xanh đều lộ ra tới. Liên tại đây quỷ dị lặng im chung, kia người khởi sướng lười biếng mê người thanh tuyến rốt cuộc vang lên, các ngươi mới vừa rồi là đang nói muốn người tới chứng minh phượng kinh loan thân phận. Là nha, không biết vương già có gì cao kiến. Lý Lan Anh cười nịnh nọt cung thanh nói. Mọi người vừa nghe dung sở nói như vậy, không khỏi đều đánh lên tinh thần xem qua đi. No. Chỉ thấy dung sở đột nhiên ngáp một cái, mắt phượng nửa mị, hắn giống như quét một ngưng liếc mắt một cái, sau đó phiết phết môi, thư lệnh một tiếng, thập phần khinh thường mà nói, thật là nhất ba ngu xuẩn, các người thế nhưng sẽ hoài nghi cái này mặt xấu thân bình, dáng người giống cây gậy trúc xỉu bắt quái không phải phượng kinh loan. Có ai đầu óc hỏng rồi mới có thể đi giả mạo kia chỉ xuân điểu. Dung sở lời này vừa nói ra, mọi người tức khắc xứng sốt, cơ hồ là theo bản năng mà, mọi người ánh mắt đều tụ tập đến hoàng hậu cùng thái hậu trên người. Nhưng ngay sau đó hỏa tốc thu hồi. Chê cười, chính là lại mượn bọn họ 100 lá gan, bọn họ cũng không dám giống dung sở cái kia đại ma đầu giống nhau, dám đảm đương mặt châm trọc hoàng hậu cùng thái hậu là ngu xuẩn A. 100 đầu đều không đủ chém. Sương hoa trong điện, chỉ một thoáng lại bắt đầu tân một vòng làm mặt quỷ mà không tiếng động giao lưu. Nhưng là, mọi người không dám nhìn hoàng hậu cùng thái hậu sát mặt, nhưng bọn họ dám xem một ngưng A. Vì thế, ánh mắt mọi người từ hoàng hậu cùng thái hậu trên mặt hỏa tốc thu hồi lúc sau. Liền bám một chút tập trung đến đang đứng ở đại điện trung ương một ngưng trên người, từ trên xuống dưới, tả tả hữu hữu, phía trước phía sau, đem một ngưng cấp nhìn cái biến, mọi người biên xem còn biên gật đầu. xác thật là mặt xấu thân bình, dáng người giống ma côn, này cung vương ra hình dung thật đúng là một chút cũng không tồi. Cho dù có người muốn thông qua gả tiến thái tử phủ đi đánh cắp đại càn Giang Sơn, cũng tổng sẽ không đi giả mạo như vậy cái xỉu bắt quái đi, kia thái tử điện hạ đến muốn nhiều trọng khẩu vị mới có thể coi trọng nàng nha. Chỉ sợ nàng tiến thái tử phủ 100 năm, thái tử điện hạ đều không mang theo lâm hành nàng. Lúc đó, một nương mặt đã hắc đến giống đáy nổi, nàng khỏe mắt khỏe miệng đều ở run rẩy, thanh lệ trong mắt đều nhiễm lửa giận, đôi tay tại bên người nắm chặt lại tách ra, tách ra lại tiếp tục nắm chặt. Khi sâu rất nhiều lần, một nương mới áp xuống muốn tiến lên dùng cái sỏ dày chịu dung sở kia trương yêu nghiệt mặt xúc động. Cái này đại, thật là vô không bất nhập mà không quên nắm chắc cơ hội tới tổn hại nàng. Chính là A. Nàng rõ ràng chính là Phượng Kinh Loan, như thế nào sẽ là địch quốc mật thám đâu. Dung Vũ Tình cũng nhịn không được ra tiếng, liền tính nàng là mật thám, sẽ dễ dàng như vậy bị lý thị cái loại này người phát hiện sao. Hoàng hậu lập tức hung hăng trừng qua đi liếc mắt một cái. Cầm mồm. Đức Vương Phi sắc mặt đột nhiên biến đổi, vội vàng xả một phen Dung Vũ Tình. Nếu Đức Vương Phi biết, chính là bởi vì Dung Vũ Tình hôm nay nhiều lần tương trợ một ngưng, gieo thiện nhân. Lúc này mới miễn trừ Đức Vương Phủ ở tương lai kia trường hạo kiếp chung không bị người nào đó diệt trừ, nàng tất nhiên sẽ hối hận chính mình liên tiếp cản lại. Cung Hoàng Thúc nói cũng có đạo lý. Dung Khương Phi rốt cuộc đối phượng Kinh Loan có hảo cảm, lúc trước hắn không dám nói lời nào, là bởi vì Phượng Kinh Loan bị vu là biệt quốc mật thám, thông đồng với địch phản bội, quốc tội danh ngay cả hắn cái này một quốc gia hoàng tử cũng là gánh vắc không dậy nổi. Nhưng lúc này, hắn thấy Dung sở lên tiếng, trong lòng tức khắc định rồi định. một ngưng môi Thanh lãnh đôi mắt nhàn nhạt lược hướng hoàng hậu. Lúc này hoàng hậu, kia sắc mặt cũng thật không phải giống nhau khó coi, trước mặt mọi người bị dung sở châm chọc là ngu xuẩn, làm nàng mặt mũi lại thất, cố tình nàng lại vô pháp phản bác dung sở, bởi vì một khi phản bác, chẳng phải là chẳng khác nào thừa nhận dung sở chính là ở chỉ nàng. Hoàng hậu gắt gao cắn răng, ở kia một đầu hoa mỹ mũ vượng phụ trợ hạ, nguyên bản mỹ lệ khuôn mặt trở nên cứng đờ mà vật mèo, chỉ có kia một đôi gắt gao nhìn trầm trầm một ngưng trong ánh mắt, phản phất xoay quanh hai điều gián độc Chỉ cần tóm được cơ hội, liền sẽ điên cuồng cắn chết một ngưng. Đều là nữ nhân này, chính là Phượng Kinh Loan Câu, dẫn dung sở, mới có thể làm dung sở ở như vậy trước công chúng nhục nhã nàng. Hoàng hậu tâm đã bị ghen ghét hoàn toàn che giấu, từ nàng nơi trốn khó xử một cái thần hạ chi nữ là có thể nhìn ra, nàng đã sớm không màng thân phận không màng hình tượng. Liền tính cung vương theo như lời có lý, thì tính sao giải thích một cái ngốc tử đột nhiên sẽ trở nên không ngốc sự thật này. Hoàng hậu tiếp tục sát thanh. Rất có hôm nay không làm chết một ngưng liền không bỏ qua tư thế. Cái này sao dung sở sơ cảm phản phất đôi vấn đề này cũng rất là khó xử. Lúc này đang lúc buổi trưa, hắn sở ngồi vị trí phía trên có đỉnh đầu cửa sổ ở mái nhà, kia kim sắc dương quang chính xuyên thấu qua kia lưu ly cửa sổ ở mái nhà bán, nhập, sái lạc ở trên người hắn, giống như vì hắn phủ thêm một tầng kim quang, hắn vượng nhiễm kim sắc mắt vượng hơi hơi nheo lại, thanh triệt như màu đen lưu ly đôi mắt dường như nhuộm dần thần quang Hắn nhanh chóng nhìn thoáng qua chính hung hăng chừng mắt hắn một ngưng, chỉ là nhẹ nhàng thoáng nhìn, dung sở liền rũ xuống mi mắt. Lúc này, một ngưng bỗng nhiên cảm giác ra đầu một trận tê dại, liền sống tâm nơi đó đều tựa hồ nổ tung, nổi ra gà rơi xuống đầy đất. Chỉ sợ mới vừa rồi cũng chỉ có nàng thấy dung sở trong mắt kia chợt lóe mà qua không có hảo ý. Một ngưng tức khắc mày níu chặt, hướng dung sở đầu đi một cái cảnh cáo ánh mắt. Nàng tổng cảm thấy này chỉ đại yêu nghiệt kế tiếp phải làm một kiện thực làm người nghe kinh sợ đại sự. Như thế nào? cung vương vô pháp giải thích đi. hoàng hậu cười lạnh. kỳ thật phượng kinh loan là bị bổn vương mỹ mạo mê đảo, tỉnh lại lúc sau nàng liền biến thông minh. dung sở rõ ràng, thập phần quang minh lỗi lạc mà nói, một bên nói, hắn còn một bên hướng một ngưng ném qua đi một cái bị nhãn. toàn trường yên tĩnh. nay trong nháy mắt, cơ hồ mọi người chán thượng đều trượt xuống một loạt hát tuyến, ngay cả một ngưng đều ngơ ngác mà nhìn dung sở, hiển nhiên bị hắn như thế không biết xấu hổ tự biên tự diễn cấp chấn kinh rồi. một người nam nhân thế nhưng nói ra nói như vậy, cố tình hắn nói được còn như vậy tự nhiên, tựa như hắn hoa trang giống nhau, làm người cảm thấy không phải nương khí, mà là cảm thấy hắn vốn dĩ nên như vậy. một ngưng hoàn toàn chấn kinh rồi, ngốc điểu, ngươi xem bổn vương làm chi? chẳng lẽ ngươi tưởng phủ nhận bổn vương mỹ mạo? dung sở mắt phượng trầm xuống, đột nhiên liền chính sát mặt, chỉ thấy hắn mới vừa rồi còn nhẹ nhàng, giống như thạch thượng thanh tuyển ôn nhuận như ngọc, lúc này lại như kia lợi kiếm ra khỏi vỏ, hàn quang lạnh tấu xương kia một đôi câu hồn đoạt phách mát vượng cũng tẩm nặng nghề hàn quang. Không dám, vương ra theo như lời thật là. Một ngưng khỏe miệng manh chịu, cho dù trong lòng đã đem dung sở dựa thượng một vạn biến, nhưng nàng lại không nốc, theo hắn nói, là có thể mạng sống, liền tính hắn hiện tại nói nàng vừa thấy đến hắn liền sẽ chảy nước miếng, nàng cũng sẽ đạo nghĩa không thể chối từ mà thừa nhận. Bất quá, một ngưng trong lòng cũng nhịn không được ở trong tối tự chửi thầm, nàng liền biết này chỉ đại không có hào tâm, chỉ sợ hôm nay lúc sau bên ngoài đều phải truyền nàng là cái hoa si. Ân, tuy rằng ngươi lớn lên xấu, nhưng cũng không phải chuẩn không có thuốc chữa. Dung sở trên người lệ khí dần dần tiêu tán, hắn liếc liếc mắt một cái thần thái kính cẩn mà một ngưng, ngữ khí vẫn như cũ khinh thường, nhưng đấy mắt lại có bất động thanh sắc quang mang hiện lên. Là, vương gia nói rất đúng. Thần nữ xác thật là vừa thấy vương gia như mỗi ngày thần, ở thần nữ trong lòng, vương gia chính là ngọc thụ lâm phong, anh tuấn tiêu sái, lỗi lạc nhất thụ lê hoa áp hải đường mỹ nam tử. Thần nữ từ nhìn thấy vương gia, liền ngày đêm tơ tưởng, nghĩ nghĩ liền bỗng nhiên cảm thấy chính mình thông suốt. Một ngưng chỉ lo nhắm mắt lại bậy bạn. Hơn nữa thần nữ cũng không phải sinh ra liền ngốc, là có một hồi phạm sai lầm, bị mâu thân một gậy gộc đánh vào trên đầu, từ đây liền mơ màng hồ đồ, cũng ít nhiều nhìn thấy vương gia, thần nữ mới có thể lại thấy ánh mặt trời. Vương gia thật là thần nữ tái thế ân nhân. Nay buổi nói chuyện nói mọi người đều là một trận xứng sở. Hoàng đế cúi đầu uống rượu, từ đầu đến cuối chưa nói một câu. Thái hậu tự nghe được dung sở kia một câu ngu xuẩn mới có thể cho rằng vượng kinh loan là giả ngôn luận sau một hơi thiếu chút nữa không nghẹn đi lên này lúc sau nàng liền ngồi ở chỗ kia thở dốc hiện nhiên là không muốn lại gia nhập trận này muốn vượng kinh loan chết trong chiến đấu mà dung Khương dực còn lại là du mắt khỏe môi nhấp mà chết khẩn cũng không biết suy nghĩ cái gì chỉ có hoàng hậu khi tới rồi cực điểm ghen ghét tới rồi cực hạ ngược lại bình tĩnh lại nhưng nàng lại nhìn không ra dung sở đối vượng kinh loan rốt cuộc là cái gì tâm tư. Nhìn qua hắn như là ở cứu Phượng Kinh Loan, nhưng nàng biết do dung sở ca tính, nàng rất rõ ràng dung sở tuyệt đối không phải là cái nhiều chuyện người. Thực hiển nhiên, một ngưng này giải thích rất là đúng chỗ, nàng chẳng những chụp mỗi chỉ yêu nghiệt mông ngựa, cũng thành công mà giải thích Phượng Kinh Loan biến ngốc nguyên nhân. Bất quá, dung sở nghe một ngưng ca ngợi, lại như thế nào nghe như thế nào không thích hợp, anh Tuấn Tiêu sai không sai, ngọc thụ lâm phong không sai, lỗi lạc cũng không sai, chính là cái này nhất thụ lê hoa áp hải đường. Như thế nào nghe tới liền như vậy quái quái? Dung sở mị mị mắt Phượng, cái này nhất thụ lê hoa áp hải đường, là đang nói hắn lão. Hảo, đã có cung vương chứng minh, Phượng Kinh Loan tự nhiên làm không được giả, chuyện này dừng ở đây. Lặng im chung, vẫn luôn trầm mặt không nói, dường như sự không liên quan mình hoàng đế bệ hạ rốt cuộc ra tiếng. Không được. Hoàng hậu khó chịu, nàng hôm nay bất luận là áo trong vẫn là mặt mũi đều thất đến sạch sẽ, cái này làm cho nàng cảm thấy chính mình đều thành toàn đại cản quý tộc cho cười. Đặc biệt nàng vẫn là thua ở Phượng Kinh Loan Cái kia xỉu bắt quái thủ hạ Càng làm cho nàng cảm thấy năn kham Cho nên lúc này nàng thế nhưng nhất thời xúc động Mà phản bác khởi hoàng đế nói tới Hoàng đế cũng không nhiều lời Chỉ là một cái lạnh leo ánh mắt Hoàng hậu tâm liền đột nhiên loạn nhảy dựng lên Nàng sát mặt biến bạch, tắn chặt ngôi Hiển nhiên là phi thường sợ hãi hoàng đế Phượng Kinh Loan, người ngồi xuống đi Hoàng hậu không có lại mở miệng Từ bề ngoài thượng xem Nàng cùng bình thường không có gì biến hóa nhưng chỉ có nàng chính mình mới biết được. đương hoàng đế nhìn về phía nàng khoảnh khắc, nàng tâm thế nhưng sợ hãi mà thiếu chút nữa từ lồng ngực nội nhảy ra tới. thẳng đến lúc này, hoàng hậu mới bắt đầu hậu chi hậu giác mà sợ hãi lên. hôm nay nàng sắc thật là bị ghen ghét hướng hôn đầu óc. thế nhưng quên hoàng đế tuy rằng mặt ngoài không nói, nhưng kỳ thật hắn nhất không chấp nhận được nàng cùng dung sở lui tới. hoàng hậu đột nhiên trở nên trầm mặc, đôi tay gắt gao xoắn lấy vật áo, nguyên bản đoan trang mỹ lệ khuôn mặt cũng ở nháy mắt rút đi toàn bộ huyết sắc. tối nay. Nàng chỉ sợ lại phải bị. Nghĩ đến đây, hoàng hậu đống chốc xinh xôi dùng mình một cái. Tạ hoàng thượng, tạ hoàng hậu nương nương. Thẳng đến lúc này, Mục Ngưng mới vừa rồi nhẹ nhàng thở ra, sau đó trở lại ban đầu vị trí ngồi hạ. Nàng nước mắt, thật sâu nhìn thoáng qua dung sở, mặc kệ hắn là cái gì dụng ý, hắn hôm nay cứu nàng một mạng là sự thật, Mục Ngưng không phải tri ân không báo người, này ân tình, nàng nhớ kỹ. Trận này Tử Vong Phong ba nhìn như rốt cuộc qua đi, chính là Mục Ngưng lại biết, này không phải là kết thúc. Hôm nay là thái hậu 60 ngày sinh, vốn là vui mừng náo nhiệt tiến hội, lại bởi vì lý thị náo đến này vừa ra thật giả phượng kinh loan mà bị hoàn toàn phá hư. Thiệt mừng thọ còn không có kết thúc, tao thái hậu liền sưng mệt đi trước rời đi. Lại đã đi xuống, nàng sợ chính mình sẽ bị dung sở cái kia thai hỏa khí ra bệnh tới. Tao thái hậu rời đi, hoàng đế lại không nói lời nào, hoàng hậu cũng một phản phía trước hùng hổ do người, trở nên trầm mặc ít lời. Vì thế, dung sở này chỉ thai hỏa bắt đầu sinh động các vị nói vậy đã nghe nói ký châu tuyết thay việc mắt phượng đảo qua dung sở độc đáo thanh tuyến văng lên chúng thần nghe vậy đều bị trong lòng dùng mình nhưng dung sở hiện giờ nhất chính sở hữu chính sự đều ở hắn quản hạ dưới chúng thần cũng không dám không trả lời là ký châu đã liền hàng một tháng đại tuyết châu huyện trong vòng có sáu thành phong lốc sập, ba tánh đói khổ lạnh lẽo hiện giờ thương vong vô số hộ bộ thượng thư phú nôn kiệt mặt lộ vẻ ưu sắc dẫn đầu mở miệng nga kia hiện giờ cứu tế vật tư nhưng đã đúng chỗ Dung Sở hỏi, hồi bẩm vương gia, quốc khố đã gạt ra trăm vạn lượng bạc trắng, lương thực lấy thạch nhớ vô số kể, nhưng trước mắt vẫn cứ không đủ. Phú Nôn Kiệt trầm giọng nói, gần nhất bởi vì này cứu tế sự, hắn vội đến là sức đầu mẻ chán. Còn thiếu bao nhiêu? Dung Sở tiếp tục truy vấn, bởi vì gặp tai họa khu vực rộng khắp, con số nhất thời vô pháp minh xác thống kê, nhưng trước mắt quốc khố sở ra, lấy không đủ để để nửa tháng. Phú Nôn Kiệt cung thanh nói, nga Dung Sở nhẹ nhàng khấu khấu cái bàn. Đến đến tiếng vang lên khoảnh khắc, hắn đông nhiên nhìn trong điện mọi người, mắt phượng một trọn, cuối cùng dừng ở một ngưng trên mặt, khỏe môi bông chốc lộ ra một cái vô cùng quỷ dị tươi cười. 074 bội tình bằng nghĩa. Đúng phải dung sở mắt phượng trong nháy mắt kia, một ngưng hỏa tốc túi đầu, mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim, lòng đang trong lòng ngực bang bang ngảy. Nhưng mà cho dù không xem dung sở, một ngưng lại vẫn cứ có thể cảm giác được kia cổ như có thật hình cường đại áp lực, phản phất thảo nguyên thượng bị giã lang nhìn thẳng thỏ con, giờ khắc này. Một ngưng phía sau lưng thượng bỗng dưng nổi lên một tầng bạch bao hãn, nàng thế nhưng nhịn không được sinh sôi run run hạ. Một ngưng đành phải nỗ lực mà trang không tồn tại, nàng xúc ga xúc, hận không thể chính mình hiện tại có thể biến thành một con sâu giấu đi. Dung sở đem một ngưng này một cái chớp mắt biểu tình biến hóa đều thu ở trong mắt, hắn meo nho mắt, khóe môi cười ngân bất động thanh sắc. Lúc này xương hoa trong điện, không chỉ có riêng chỉ có một ngưng một người ở dung sở như vậy quỷ dị tươi cười tim và mật phát lạnh, bởi vì so sánh với một ngưng này đó hàng năm tẩm dâm quan trường người chính là đều chịu quá dung sở kia ác liệt phẩm tính bách hại trong lúc nhất thời to như vậy xương hoa trong điện tất cả mọi người cúi đầu nghiên cứu khởi đồ ăn trên bàn chén rượu tới cũng chỉ có kia mấy cái ngoại quốc sứ thần không rõ nguyên do còn mắt hàm nóng bỏng mà nhìn dung sở ở này đó phiên bang tiểu quốc trong mắt kia dung sở chính là cái thần giống nhau tồn tại hiện giờ ký châu ba tánh chịu tuyết hai chi hại trôi giạt khắp nơi sát chết đói lần đến khắp nơi nô trở lại tại đây uống rượu mua vui Thật sự là với lòng có thiện a. Dung sở mới sẽ không quản những người này nghĩ như thế nào, hắn từ trước đến nay là làm theo ý mình, thiên hạ duy ngã độc tôn hình. Tuy rằng này một phen lời nói trực tiếp làm đang ngồi mọi người khỏe miệng run rẩy, nhưng vẫn như cũ không người dám phản bất hắn. Đúng vậy, vương gia nói chính là. Ba tánh chịu khổ, nô chờ có thể nào ngồi yên không nhìn đến. Lập tức liền có người ra tới vốt mông ngựa. Thực quân tri bổng, tự nhiên vì quân giải ưu. Có đại thần thanh âm chào dâng. Dung Sở cao dài thân hình trước huynh, mắt vượng đảo qua, yêu nghiệt trên mặt, khỏe môi chợt mỉm cười, cho nên, hôm nay chúng ta tới quên tiền đi. Quên tiền? Dung Sở tiếng nói vừa dứt, sương hoa trong điện mọi người lập tức nhanh chóng trao đổi cái ánh mắt, đều là một bộ ta liền biết biểu tình. Chỉ có một Ngưng một người đột nhiên thẳng thắn eo, giống tiêm máu gà giống nhau cả người chấn động, nàng bất động thanh sắc mà dùng khỏe mắt dư quang ngắm liếc mắt một cái Dung Sở, kia Trương Bình đạm không có gì lạ khuôn mặt nhỏ tuy rằng như cũ trấn định nhìn không ra cảm xúc biến hóa, nhưng nàng thanh lệ tuyệt luân trong mắt cũng đã bày biện ra đổi bại sát thái. Dựa chi à, nàng liên biết, này chỉ đại yêu nghiệt căn bản là không phải bởi vì hảo tâm mới cứu nàng. Một ngưng nhìn xuống muốn ngửa mặt lên trời rít gào xúc động, hít sâu, lại lần nữa hít sâu, chỉ thấy một ngưng mắt nhìn thẳng, vươn cứng đờ ngón tay nắm trước mặt một con đượng đẩy quỳnh lộ bạch ngọc ly, sau đó càng thêm cứng đờ mà đem kia ly quỳnh lộ trầm rãi, chậm rãi đưa đến bên miệng. Di, Loan Nhi, ngươi làm gì đâu? Nhấp miệng cũng có thể uống xong đi. Dung Vũ tỉnh cái thứ nhất chú ý tới Mộc Ngưng không thích hợp, nàng quay đầu vừa thấy, liền thấy Mộc Ngưng thế nhưng quỷ dị mà ở uy nàng cầm uống quỳnh lộ. A. Nga. Mộc Ngưng nghe tiếng túi đầu vừa thấy, mới phát hiện kia một ly quỳnh lộ đều bị nàng ngã vào trên cằm, trong suốt ngọc dịch chính tích tác dừng ở nàng quần áo và táo trước thượng, đều mau yến đến trước người. Mộc Ngưng khỏe mắt co giật, vội vàng móc ra khăn xoa xoa. Lúc này ở đây mọi người đã là bắt đầu hết đợt này đến đợt khác quên tiền. Thần ra ba ngàn lượng. Lại bộ triệu thượng thư dẫn đầu ra tiếng. Triệu thượng thư thật là tâm hệ ba tánh, trạch tâm nhân hậu A. Lễ bộ bạch thượng thư cười mễ mẽ nói, còn không đợi triệu thượng thư trên mặt đắc ý tươi cười chàng ra, bạch thượng thư đột nhiên nói, thần ra tám nhìn hai. Triệu thượng thư trên mặt cười tức khắc cứng lại rồi. Một ngưng cũng vào lúc này ngước mắt liếc liếc mắt một cái triệu thượng thư, nguyên lai người này chính là kia triệu thanh thuần nàng cha A, khó trách từ nàng vừa tiến đến vị này hài to mặt lớn thượng thư đại nhân liền vẫn luôn dùng bất thiện ánh mắt nhìn trầm trầm nàng. chúng thần quên tiền còn ở tiếp tục, tự nhiên có quan viên đem chúng thần sở báo ngân lượng vật tư con số thống kê xuống dưới. dung sở lười nhác mà ngồi ở thủ vị, tựa hồ đang cùng hoàng đế nói cái gì, hoàng đế chỉ có cùng hắn nói chuyện khi mới có thể lộ ra điểm sinh khí tới. một ngưng có chút đứng ngồi không yên, nàng rất muốn lóe người, nhưng trường hợp này nàng nào lóe được a? dung sở tuy rằng cùng hoàng đế đang nói chuyện. Nhưng hắn khỏe mắt dư quang nhưng vẫn đều ở chú ý một ngừng, kia đối thần quang chạm chạm mắt vượng, quang mang biến ảo. Hôi bẩm hoàng thượng, vương gia, tổng cộng mộ đến 387200 lượng bạc trắng, lương thực 500 thạch, vải vóc không nhiều lắm sẽ. Kia thống kê quên tiền con số quan viên lại đây hướng hoàng đế ngự dung sở bẩm báo kết quả. Hoàng đế vẫn như cũ không có gì biểu tình, dung sở lại là hơi hơi túc bay vào thái dương mày kiếm, thon dài ngón tay nhẹ khấu mặt bàn, mắt vượng trung trầm hàn mang, các vị còn thật là khẳng khái hảo phong a chúng thần cúi đầu, không một dám nói, trong lòng lại đang âm thầm kêu khổ. dung sở tiếp nhận kia danh sách, thon dài ngón tay như ngọc, kia một chi đào hoa còn kẹp ở hắn ngón tay gian, chỉ là hắn giờ phút này sắc mặt lại là âm trầm quỷ quyệt, vượng nhiễm kim sắc mắt vượng đống nhiên nghiêng nghiêng sẽ qua, dừng ở một người bụ bấm đại thần trên người. ngay sau đó âm dương quái khí thanh âm vang lên, bổn vương nhớ rõ lý đại nhân thượng nguyệt vì người kia tôn nhi làm trăm ngày đến, quan tiệc cơ động liền bảy ba ngày ba đêm. kia lý đại nhân vội vàng quỳ rạp xuống đất. Còn không đợi Dung Sở đem nói cho hết lời, chạy nhanh nói, "Hồi bẩm vương ra, thần hạ vừa mới nói sai rồi, thần hạ nguyện ý lại truy quên 5000 lượng bạc trắng, thêm 500 thạch gạo trắng." Nô! Dung Sở liếc kia Lý đại nhân mồ hôi lạnh đầm địa béo mặt liếc mắt một cái, khóe môi gợi lên tà nịnh độ cung, buồn vương xem ngươi kia tiểu tôn nhi trên cổ quải ngọc không tồi." Lý đại nhân ra đầu đột nhiên một tạc, ánh mắt kịch liệt biến ảo hạ, ngay sau đó cắn răng một cái, thập phần khẳng khái trần từ nói, "Thần hạ tôn nhi thật có" vì tránh cho dưỡng thành hắn kiêu xa cá tính, thần hạ nguyện đem kia ngọc quên ra. như vậy à, chính là kia ngọc cũng không thể ăn, lại đổi không đến lương thực dung sở nghe xong, giống như rất là buồn rầu mà sở sở cảm. hồi bẩm vương ra, thần hạ nguyện ra tam vạn lượng bạc trắng, mua lý đại nhân kia khối ngọc. chúng thần chung, tề tướng ra bình tĩnh mở miệng. như thế rất tốt. dung sở gật đầu. lý đại nhân hung hăng chừng mắt nhìn liếc mắt một cái tề tướng, trong lòng một mảnh thật lạnh a quả thực chính là ở lấy máu à kia khối ngọc chính là hắn hoa mười vạn lượng bạc hao hết chắc trở mới lộng tới tay, chính là vì cho hắn kia tiểu tôn tử đeo trừ tà. Nay tề tương thật là tiêm trá, đổi tay liền nhặt cái đại tiền nghi, sớm biết rằng hắn phía trước liền nhiều quên một ít, cũng liền sẽ không bị cung vương chú ý tới. Lý đại nhân hối mà quả thực sống không bằng chết, vẻ mặt hôi bại mà trở lại chính mình vị trí ngồi hạ. Ngay sau đó lại có mấy cái quên đến thiếu đại thần bị dung sở điểm danh, những người này tự nhiên là không đợi dung sở nhiều lời lập tức chào dâng tỏ vẻ mới vừa rồi chính mình nói sai rồi trong nháy mắt kia danh sách thượng con số liền lấy hỏa tiễn tốc độ hô hô tiêu thăng thực mau liền ở 30 vạn hậu sinh sinh bỏ thêm cái linh một ngưng trận mắt há hốc mồm nhìn rung sở chỉ cảm thấy phảng phất có 1.000 vạn đầu thảo nê ma ở nàng trong lòng chạy như điên mà đi chỉ là ít ỏi số ngữ hắn là có thể làm những cái đó đại thần chủ động quyên bạc nàng đều nhịn không được phải đối này chỉ nàng căm thù đến tận xương tùy đại yêu nghiệt lộ ra sùng bái ánh mắt nhưng mà Tương đối với một ngương kiếp sợ, sương hoa trong điện những người khác lại đều là mặt ủ mày hê, một đám đều trong lòng run sợ, hận không thể có thể xúc đến bùi bặm, sợ chính mình sẽ bị dung sở điểm đến danh. Một khi bị điểm danh, bọn họ phải ngoan ngoãn nộp lên bạc. Ngan bạn đừng nói cái gì không bạn, chính là không bạc nói, năm trước cái kia Lâm Châu Chi Phủ còn không phải là như vậy làm. Kết quả liệt. Kia Lâm Châu Chi Phủ 3 ngày sau đã bị cha ra tham ô, xét nhà khi. Sống sở sở liền trong nhà một cây châm đều bị cung vương dưới chướng tư lễ dám bọn thái dám bắt đi. Nay người làm quan, nhiều ít có chút lễ thượng vắng lai, ai có thể bảo đảm chính mình hai tay trong sạch. Cho nên đây cũng là chúng thần nhóm sợ hãi dung sở nguyên nhân chi nhất. Kỳ thật, từ dung sở nhiếp chính tới nay, đại can ở hắn thống chỉ dưới sắc thật vận mệnh quốc gia hưng thịnh. Mấy năm nay vô luận là quân sự vẫn là kinh tế, hay là là nhất cơ sở nông cậy đều phát triển không ngừng, đặc biệt là thực lực quân sự, càng là đại trướng. Nguyên bản họa loạn nhiều năm Nam Cương Bắc Cương các nơi, cũng bị hắn xuất binh chấn, ngăn chặn, hiện giờ đại cản, ở cửu châu trên đại lục chính là thực lực mạnh mẽ nhất quốc gia trí nhất. Hơn nữa dung sở bác nghe còn nhớ, cơ trí anh minh, tuy rằng có chút thô bạo, nhưng chỉ cần không xúc hắn nghịch lân là được. Nhưng mà, dung sở lại có một cái tật xấu, đó chính là đặc biệt thích đào thần hạ của cải, không có việc gì liền lộng cái cái gì tiệc từ thiện buổi tối, trăm phương nghìn kế bức bách chúng đại thần quên bạc quên vật tư. mấy năm gần đây Chúng thần nhóm đều bị cảm giác vốn dĩ phú nhưng lưu du nhà mình tiểu kim khố chính kịch liệt co lại, lại như vậy đi xuống, bọn họ liền về nhà dưỡng lao bạc đều không có. Dung sở rốt cuộc không hề điểm danh, nhìn qua hẳn là đối này quên tặng vừa lòng. Hắn vừa nhấc mắt liền nhìn đến một ngương trợn mắt há hốc mồm sườn dạng, trường nhập thái dương đen đặc mày kiếm một trọn, hắn đột nhiên xấu sắc lời, ân, các vị hôm nay dũng dừa quên tặng, bổn vương thật là vừa lòng. Một ngương tim và mật phát lạnh, chạy nhanh cúi đầu. Hoàng thượng anh minh. Vương gia anh minh. Có đại thần vội không ngừng mà chụp nổi lên long thí. Mọi người đều quên, buồn vương cũng ngượng ngùng tay không. Dung sở híp mắt cười đến tiêm trá, phượng tam tiểu thư, ngươi nói đúng không? Một ngưng nghe vậy sửng sốt, theo bản năng ngẩn đầu xem dung sở, ánh mắt nghi hoặc. Chẳng những một ngưng một người làm không rõ dung sở có ý tứ gì, những người khác cũng là hai mặt nhìn nhau. Vẫn luôn túi đầu trầm mặt hoàng hậu lúc này cũng ngẩng đầu lên, nàng đôi mắt đã không còn nữa phía trước như vậy điên cuồng, như là khôi phục bình tĩnh nhưng chỉ có nàng chính mình mới biết được nàng bình tĩnh mặt ngoài hạ một lòng đã bị ghen ghét cấp vật mèo dung sở hắn quả nhiên đối phượng kinh loan cái kia xỉu bắt quái có ý tứ hoàng đệ ngay cả hoàng đế cũng tò mò mà quay đầu triệu một ngưng nhìn qua như là ở đánh giá nàng đến tột cùng có chỗ nào hấp dẫn dung sở dung sở thấy một ngưng chỉ ngơ ngác nhìn hắn mắt phượng tức khắc hiện lên quỷ dị cười nhưng hắn trong miệng thanh âm lại thay đổi phượng tam tiểu thư ngươi đây là có ý tứ gì chẳng lẽ ngươi muốn bội tình bạc nghĩa sao Vừa nói, dung sở còn một bên làm ra một bộ ai hoán biểu tình, thon dài như ngọc ngón tay còn kiểu ra cái tay hoa lan tạo hình, che ở mặt bên, sướng với hắn kia trường phát họa tinh xảo, mắt vượng quyến rũ khuôn mặt tuấn tú, tức khác xem đến một ngưng phía sau lưng một trận ác hẳn. Thủy, bội tình bằng nghĩa. Cái này, liền nhất bình tĩnh hoàng đế cũng không bình tĩnh, hắn chừng lớn một đôi che kín hồng huyết sắc đôi mắt, ngơ ngác nhìn mắt đồng dạng giật mình lang một ngưng, lại quay đầu nhìn về phía ai hoán mà phản phất bị người quăng một trăm lần dung sở. Hiển nhiên làm không rõ rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Mọi người nghe vậy, kia phản ứng quả thực giống như là bị cửa kẹp đầu, một đám đều trợn mắt há hốc mồm. Sương hoa trong điện, thoáng chốc lâm vào một mảnh yên tĩnh, chết giống nhau yên tĩnh bên trong. Không ai nói chuyện. Một ngưng sắc mặt trắng bệnh, môi đều ở run run, nàng như thế nào cũng không thể tưởng được dung sở thế nhưng sẽ nói ra nói như vậy. Bội tình bằng nghĩa. mấy hắn cũng nói được xuất khẩu. Nàng nàng nàng khi nào cùng hắn từng có thủy á. Đều không có bắt đầu quá, từ đâu ra loạn cùng bỏ a? Hoàng hậu ánh mắt lanh đến giống băng, băng còn kẹp lưỡi dao, nếu ánh mắt có thể giết chết người, chỉ sợ một ngưng đã ở hoàng hậu như vậy trong ánh mắt chết không có chỗ trôn. Dung phi liêm ánh mắt quá ế dị mà nhìn một ngưng, Dung khương rực ánh mắt âm trầm khó phân biệt, Dung khương phi đại dương miệng, còn không có tử hỗn đột trùng khôi phục, Mà phượng tử kiến còn lại là kinh nghi bất định, hắn cũng không biết phượng kinh loan đến tuột cùng là khi nào thế nhưng cùng cung vương thông đồng. Phượng Tĩnh Nhi tức giận đến cái mũi đều sắp phun khí, cái này Phượng Kinh Loan rốt cuộc đi rồi cái gì cất chó vận à, đầu tiên là Thái tử nói muốn cưới nàng, hiện tại cung vương thế nhưng nói Phượng Kinh Loan đối cung vương bội tình bằng nghĩa. Thật là ai cũng có thể làm chồng, là lơi ong bướm nữ nhân. Phượng Tĩnh Nhi thật là hâm mộ ghen tị hận, ở nàng xem ra, dung sở quả thực chính là thần giống nhau tồn tại, chỉ là kia tướng mạo khiến cho người hoa mắt say mê, thân phận lại là như thế cao quý, hơn nữa vẫn là hiện giờ đại cản chân chính người cầm quyền. Chỉ sợ thế gian này còn không có cái nào nữ nhân có thể không yêu dung sở. Chính là, liền nàng Phượng Tĩnh Nhi cũng không dám hy vọng xa vời mơ ước, chỉ dám trộm ở trong lòng ái mộ Cung Vương Điện Hạ, Phượng Kinh Loan cái kia xỉu bắt quái thế nhưng còn dám vứt bỏ Cung Vương Điện Hạ, này quả thực làm Phượng Tĩnh Nhi vô pháp chịu được. Phượng Tĩnh Nhi lúc này tâm tư cũng đúng là đang ngồi cơ hồ toàn bộ nữ nhân trong lòng suy nghĩ, ở các nàng trong mắt, dung sở chính là này đại cản hoàn toàn xứng đáng đệ nhất Mỹ Nam Tử nhiều ít nữ nhân nằm mơ đều tưởng bò lên trên hắn a. Các nàng nhìn nhìn lại phượng kinh loan kia xấu dạng, tức khắc liền có loại sống không bằng chết cảm giác. Chẳng lẽ nói tốt cải trắng thật sự đều bị heo cấp cùng sao? Các nàng như thế mạo mỹ động lòng người, cung vương điện hạ đều chứng mắt, lại đối phượng kinh loan cái kia xỉu bắt quái như thế để bụng, khó trách lúc trước hắn tình nguyện đắc tội thái hậu cùng hoàng hậu cũng muốn vì phượng kinh loan cầu tình. Vẫn là dùng cái loại này làm người không thể tưởng tượng lý do đánh mất mọi người đối phượng kinh loan là cái mật thám nghi ngờ. Loan nhi, ngươi quả thực như thế nhẫn tầm, thế nhưng một câu đều không muốn nói với ta sao. Dung sở tiếp tục ngữ không kinh người chết không thôi, hắn cũng không biết từ nào móc ra một khối khăn, theo gió run lên, tiểu tay hoa lan vê khăn một góc, giả vờ lao nước mắt. Sấn người không chú ý, kia đối mắt vượng lại rảo quyệt mà chiều một ngưng ném qua đi một cái đến cực điểm mị nhãn. Ta, ta khi nào đối vương gia ngải bội tình bằng nghĩa. Một ngưng cả người run lên, đột nhiên bừng tỉnh lại đây, nàng chạy nhanh phản bác còn nói không có kia ngươi rõ ràng nói muốn muốn dung sở muốn nói lại thôi muốn cái gì hoàng đế truy vấn mọi người toàn bộ nhìn về phía dung sở một ngưng đống nhiên có một loại dự cảm bất hảo quả nhiên tiêu chỉ yêu nghiệt hôm nay không đùa chết nàng là sẽ không bỏ qua chỉ nghe hắn nói ân kia bổn vương cùng phượng ba pha thức ở thủy biên phượng tam thấy bổn vương mạ mỹ vì thế đối bổn vương nhất kiến trung tình còn nói muốn bao dưỡng bổn vương bao dưỡng hoàng đế nhún mày Mọi người nghi hoặc, đây là cái gì từ? Nàng là nói như vậy, buồn vương lý giải chính là đã bao lại dưỡng. Dung sở hít mắt, làm thẹn thùng trạng, cũng chính là làm nàng trai lơ lạc. với anh, sương hoa trong điện, chỉ một thoáng như nổ tung nổi giống nhau sôi trào lên. Mọi người nhìn về phía một ngưng ánh mắt đều mang theo không thể tưởng tượng, cùng với nàng thế nhưng còn sống xuất hiện ở chỗ này kinh ngạc. Phải biết rằng, dung sở người này tính cách âm trầm khó phân biệt, đừng nhìn chính hắn lại là tự sưng là mạ Mỹ. Lại là miêu mi câu môi, nhưng là nếu có ai dám đảm đương hắn mặt tán hắn mỹ mạo, hoặc là sau lưng nghị luận hắn kêu miêu mi câu môi hành vi. Chỉ sợ không ra một canh giờ, người này liền phải đầu rơi xuống đất, liền chết như thế nào đến độ không biết. Bởi vì dung sở thủ hạ chính là có một chi thần bí khó lường, làm toàn đại cản quan viên thậm chí là toàn giang hồ đều nghe tiếng sợ vỡ mật quỷ quân. Nay quỷ quân chuyên môn thế hắn xử lý những cái đó không nghe lời đại thần, hoặc là dám can đảm ở sau lưng chửi bới người của hắn cho nên. Trước mặt mọi người người nghe được dung sở nói vượng Kinh Loan bị hắn mỹ mạo mê đảo, lại còn có nói muốn thu hắn làm trai lơ, bọn họ quả thực là giống bị sét đánh đánh trúng đầu, theo bản năng liền dùng xem người chết ánh mắt đi xem một ngưng. Chật chật chật, nữ nhân này đầu là bị ván cửa gấp đi, bất quá, nàng như thế mạo phạm cung vương điện hạ, như thế nào còn có mệnh sống đến bây giờ. Một ngưng giờ phút này sắc mặt đã hắc đến không thể lại đen, nàng cả khuôn mặt đều run rẩy lên. 07 năm lại bị hố. 600. 075. Loan Nhi, ngươi thật là lợi hại a, cũng dám thu cung hoàng thúc làm trailer. Dung vũ tỉnh vẻ mặt sùng bái mà nhìn một ngưng, trong ánh mắt đều mau mạo ngôi sao. Một ngưng khỏe mắt run rẩy, khỏe miệng run rẩy, cả khuôn mặt đều phải rút gân, lúc này nàng thật là khóc không ra nước mắt a. Lúc ấy cũng là đại yêu nghiệt trước khinh bạc nàng, nhục nhãn nàng, nàng mới nói muốn thu này chỉ yêu nghiệt làm trailer. bất quá chính là vì đánh cuộc khẩu khí. Nếu nàng sớm biết rằng kia chỉ đại tao bao thế nhưng là đương kim nhiếp chính vương điện hạ, chính là mượn nàng 100 lá gan nàng cũng không dám nói nói vậy a. Nàng rốt cuộc là làm cái gì nguyệt nga? Chính là, cung hoàng thúc ngươi muốn quên bạc cùng Loan Nhi Thu ngươi làm trai lơ lại có quan hệ gì? Mọi người thượng ở khiếp sợ bên trong, vẫn là Dung Vũ tỉnh trước hết phản ứng lại đây. Mọi người đôi mắt tức khắc đều tụ tập đến Dung Sở trên mặt, ngay cả hoàng đế cũng tò mò mà nhìn phía Dung Sở. Tự nhiên là có quan hệ dung sở kia đối câu hồn đoạt phách mắt vượng tình ý miên man mà nhìn một ngưng, tựa hồ là lời nói có ẩn ý. lúc đó, một ngưng chỉ cảm thấy chính mình tâm phanh mà trầm xuống. loan nhi, buồn vương thận trọng suy xét qua, nô, buồn vương nguyện ý bị ngươi bao, dưỡng, tâm mắt giao hội khoảnh khắc, dung sở đột nhiên nít lên tay hoa lan, dùng khăn che môi, xấu hổ nói. giờ phút này, trong tay hắn khăn che đào hoa, ngón tay như ngọc, vượng nhiễm kim sắc mắt vượng phảng phất có kim ôi trong đó, lóa mắt mà lộng lẫy. Một đầu tóc đen toàn bộ bị kim quan cố định, Thái Dương rũ xuống hai căn nạm ngọc châu tua, hắn kia phát họa tinh xảo dung nhan càng thêm có vẻ tuấn mỹ vô chủ. Như vậy dung sở thế nhưng trực tiếp làm toàn xương hoa điện người đều xem thẳng mắt, mê tâm. Bất luận nam nữ, hoàng đế càng là hai mắt sáng lên, cặp kia phía dưới che kín màu xanh lá bóng ma đôi mắt nhìn không chớp mắt nhìn chầm chằm Dung Sở, trong mắt có không chút nào che giấu tham lam ngọc. Dung Sở trên mặt biểu tình bất biến, nhưng mắt vượng lại có bất động thanh sắc chán ghét hiện lên chính là ta không nghĩ bao, giữa ngươi, chỉ có một ngưng có một loại thai vạ đến nơi cảm giác, nàng vẻ mặt đưa đám nói: Nô, no, này không thể được." Dung Sở khí hừ một tiếng, hắn mắt lạnh nhìn một ngưng, khuôn mặt tuấn tú đông dương trầm xuống, "Ngươi đương bổn vương là người nào, dám như thế hô chi tức tới huy chi tắt đi." Dung Sở này biến đổi mặt, kia quanh thân hơi thở thoáng chốc thay đổi, mới vừa rồi vẫn là âm nếu xuân phong mê người mắt nhẹ nhàng quý công tử, trong nháy mắt liền hóa thân hàn đảm trầm ngàn năm bảo kiếm. Lạnh lạnh lạnh leo trung lộ ra nghiêm nghị không thể xâm phạm cao quý khí phách những cái đó vừa mới bị hắn tuyệt thế dung tư mê choáng mắt mọi người nhóm đột nhiên run lập cập tức khắc từ kích động tâm thần trung bừng tỉnh lại đây mọi người chợt một chạm được dung sở lãnh nếu đỉnh băng hai trong mắt đốn giác phía sau lưng phát lạnh, tâm đột nhiên nhảy lên lên một đám vội không ngừng mà cúi đầu lại không dám nhìn kia trương tuyệt thế tuấn mỹ khuôn mặt liếc mắt một cái một ngưng cũng ở dung sở như vậy trong ánh mắt sinh sôi run run hạ Nàng rõ ràng mà nhìn đến hắn trong mắt hàn khí cùng sắc khí, nàng hoài nghi nếu lúc này nàng dám can đảm cự tuyệt, như vậy nàng này thật vất vả mới nhặt về tới mạng nhỏ, khả năng lập tức liền sẽ bị thu hồi. Hào đi, ta nguyện ý bao, giữa ngài. Vì thế, một ngưng đành phải chê môi, vạn phần khuất nhục mà nói, vương gia thỉnh nói cái giá đi. Lời này vừa ra, mọi người chán lại trượt xuống một loạt hát tuyến. Mọi người trong lòng đều bị ở chửi thầm, chỉ sợ từ xưa đến nay, Phượng Kinh Loan nhất định là cái thứ nhất dám can đảm bao giữa một quốc gia thân vương nữ tử. Chính là, nay ngàn năm một thở một màn sao khiến cho người cảm thấy có chỗ nào khiếp hoàng đâu Dung sở là ai a kia chính là đường kim đại càn thậm chí là kiểu trâu trên đại lục nhất tiếng tâm lừng nhân vật, 13 tuổi phong vương, 15 tuổi lãnh binh xuất trinh Nam Cương, 18 tuổi trinh chiến Bắc Cương, 19 tuổi đại thắng trở về, 20 tuổi thành nhiếp chính vương. Ngắn ngủn mấy năm nội, hắn chẳng những thu phục đại cản bị những cái đó phiên bang tiểu quốc gồm thâu quốc thổ còn sinh sôi đem đại càn lãnh thổ đối ngoại khuyết trương một phần ba hơn nữa hắn chấp chính tới nay tuy rằng thô bạo không chấp nhận được dị nghị nhưng lại thập phần cẩn cù và thật thà làm rối loạn hồi lâu đại càn triều đỉnh trở nên quốc sự thanh minh quốc lực cường hãn cho nên đang ngồi chúng thần trừ bỏ vốn chính là dung sở kia nhất phái những người khác phần lớn đều đối hắn là lại sợ lại hận có một đoạn thời gian ở đế đô bên trong thành liền đại nhân hù dọa không nghe lời tiểu hài tử nói đều là lại xảo Lại xảo liền đem ngươi đưa đi Tư lệ giám, này Tư lệ giám đó là dung sở dùng để nghe lén toàn đế đô thành nhất cử nhất động nhanh bớt. Một khi có phạm nhân sai hoặc là sau lưng chửi bới dung sở bị trào đi vào, còn chưa bao giờ có tồn tại ra tới. Bên này mọi người còn ở hồi ức dung sở kêu bưu hắn sự tích, đồng thời buồn bực lấy hắn như vậy cao quý thân phận, như thế nào thế nhưng còn sẽ chủ động yêu cầu bị một cái mạo xấu thô tục thần hạ chi nữ bao dưỡng. Nhưng mà bên kia thấy một ngương như vậy thức thời. Dung sở mới vừa rồi còn lánh đến phảng phất muốn đông lại này, một phương không gian ánh mắt đông chốc lại lần nữa biến đổi. Chỉ thấy hắn mắt vượng níu lại, chỉ một thoáng hóa đi toàn thân lệ khí, biến thân mạch thượng nhân như ngọc tuyệt thế quý công tử, khoe môi mỉm cười, mặt mày toàn ẩn tình, trong tay đào hoa một chút. Cái này sao? Liền phải xem Loan Nhi người thành ý. Trầm mặc, chết giống nhau trầm mặc. Chỉ có một ngưng nhịn không được ở trong lòng điên cuồng di dảo. Lan con mẹ nó thành ý. Nay đại, rõ ràng chính là đã sớm dự ưu tốt tưởng hố nàng còn một hai phải quải công nhi làm đến giống như hắn mới là ăn thật lớn mệt giống nhau một nương thanh lệ trong mắt vốn có thần quan kịch liệt biến ảo đột nhiên đều biến thành vô ngữ xúc động phẫn nộ thiên lại không dám quá rõ ràng mà biểu hiện ra tới thật đặc nương nhận đến hảo vất vả như thế nào dung sở túi người khụi tay chi ở trên bàn mắt phượng meo lại có nhu phong tạo nên hắn nhẹ nhàng tay háo rộng kim ô xuyên thấu qua lưu ly cửa sổ ở mái nhà xái lạc tia đại đóa lăng tiêu hoa liền phảng phất khai ở kim sắc bụi bặm Như vậy hắn Tuấn Mỹ giống như thần chi. Nhưng là, dung sở tuy rằng khỏe môi mỉm cười, nhưng kêu mắt Phượng lại rõ ràng chính là xích, lỏa lỏa uy hiếp cùng âm trầm. Một ngưng nội tâm kịch liệt chiến đấu, một lát sau, nàng đột nhiên ngẩng đầu, đột nhiên cắn răng một cái, hai mắt mắt nhìn thẳng, một bộ thấy chết không sờn bộ dáng, vương ra như thế anh Tuấn Tiêu sái ngọc thụ lâm phong, giống nhau giới vị thật sự có nhục vương ra tôn quý thân phận, cho nên, Phượng Kinh loan nguyện lấy 10 vạn lượng hoàng kim, bao, dưỡng vương. Ra. Nói đến sau lại, một ngưng quả thực là một chữ một chữ từ kẽ răng nhảy ra tới. Nàng hảo thì đau, nàng hảo u buồn, nàng hảo muốn dùng cái sỏ dày chiều vai đại yêu nghiệt kia trương đáng giận mặt. Và anh, Sương hoa trong điện, lại lần nữa buộc phát ra một trận ồ lên tiếng động, mọi người kia sắc mặt tức khắc xuất sắc và phần. Cơ hội là theo bản năng mà, tất cả mọi người chuyển mắt đi xem dung cưng dực, đang ngồi ai không biết à, phượng kinh loan kia 10 vạn lượng hoàng kim chính là từ thái tử điện hạ nơi đó được đến. Chỉ sợ phía trước Thái tử Điện Hạ đột nhiên đưa ra muốn lại lần nữa cầu thú Phượng Kinh Loan, chính là vì kia 10 vạn lượng Hoàng Kim đi. Rốt cuộc này cũng không phải là một cái số lượng nhỏ. Theo cảm kích giả tin nóng, này đó Hoàng Kim chính là khó khăn lắm làm Thái tử Điện Hạ thân ra coi lại hơn phân nửa Nga. Nếu Loan Nhi như thế coi trọng Bồn Vương, kia Bồn Vương như thế nào không biết xấu hổ không vui vẻ vui lòng nhận cho đâu. Dung sở mắt Phượng Trung Âm trầm cùng hàn ý thoáng chốc giống như sáng sớm sương mủ tan hết. Này một cái trước mắt Hắn tươi cười so với kia Xuân Phong còn muốn ấm nhân tâm phi, thế nhưng làm đã thống hận hắn tới cực điểm một Ngưng trong lòng xoay mình nhảy ra một câu thơ tới, "Mạch thượng nhân như ngọc, công tử thế vô song." Nhưng ngay sau đó, một ngưng liền khổ nổi lên mặt, "Ngươi muội, cái gì kêu ra coi trọng ngươi à, ngươi dám không dám không vui vẻ vui lòng nhận cho a a a." Rõ ràng chính là ngươi mặt dạy vô sỉ đê tiện hạ lưu buộc ra che lại lương tâm làm ra bực này sự tới. Giờ phút này nàng trong lòng như là đã trải qua ngàn năm đóng băng, thật lạnh thật lạnh. Nàng quả thực có loại sống không bằng chết cảm giác. Cố tình mỗi chị yêu nghiệt tươi cười như vậy loa mắt, một ngưng thật muốn sông lên đi cả hoa kia trương làm nữ nhân đều cực kỳ hâm mộ ghen ghét khuôn mặt tuấn tú. Nàng là có khổ nói không nên lời á á a. Đột nhiên gian, từ một cái thân gia ngàn vạn đại phú hào lại lần nữa biến thành kẻ nghèo hèn, nấu chín vịt đến bên miệng lại bay đi, một ngưng cảm giác chính mình tâm đều như là bị đào giống, thật là khó chịu, khó chịu mà nàng tưởng cao người. Thượng thủ vị! Dung sở đem một ngương kia một loạt ánh mắt cùng với mặt bộ biểu tình biến hóa thu ở trong mắt, hắn khỏe môi gợi lên, trong mắt tà cười nghiêm nghị, lại ở kia đáy mắt chỗ sâu trong, có lệnh người khó có thể cảm thấy mà ý cười hiện lên. Vẫy tay một cái, dung sở triệu tới lúc trước thống kê quên tiền con số quan viên, mắt vượng mỉm cười đảo qua mọi người, ngay sau đó phong, tao mà hướng sắc mặt hôi bại một ngương cười, hắn độc đáo mà mê người thành tuyến lười biếng vang lên, bổn vương quyết định, đem này mười vạn lượng hoàng kim toàn bộ làm cứu tế vật tư hiến cho. Vương ra thật là trạch tâm nhân hậu, thật sự là thai khu bá tánh chi phúc ca. Lập tức có quan viên đứng lên vuốt mông ngựa. Nhưng càng nhiều người lại là trầm mặt, cùng với nhìn trộm đi xem sắc mặt đã là khó coi tới cực điểm Thái tử Điện Hạ. Tên kia vuốt mông ngựa quan viên cũng ý thức được không thích hợp, hắn không khỏi sờ sờ cái mũi, có chút hầm hực mà ngồi xuống, cũng không biết là ở vì không chụp đến nhiếp chính vương mông ngựa mà cảm thấy buồn bực, vẫn là vì có khả năng đắc tội Thái tử Điện Hạ mà cảm thấy hối hận. Hơn nữa mọi người đến lúc này cũng tựa hồ mới hiểu được lại đây, cảm tình cung vương điện hạ đã sớm ở đánh phượng kinh loan kia 10 vạn lượng hoàng kim chủ ý đâu. Khó trách chưa bao giờ sẽ vì cái nữ nhân nói lời nói cung vương điện hạ thế nhưng sẽ mở miệng từ hoàng hậu thủ hạ cứu người. Mọi người rốt cuộc vì lúc trước dung sở sẽ cứu phượng kinh loan hành vi tìm được rồi lý do. Chính là mọi người vẫn là nghi hoặc, cũng không đúng à, cung vương điện hạ không nói phú khả địch quốc, kia cũng không sai biệt lắm, hắn có thể so thái tử điện hạ phải có tiền đến nhiều. Hắn còn không đến mức vì kẻ hèn mười vạn lượng hoàng kim liền đem chính mình bắn đi. Còn không màng hình tượng cùng thân phận, làm cho toàn triều văn võ bá quan mặt chủ động yêu cầu bị bao, dưỡng. Thấy thế nào như thế nào quỷ dị. Mọi người lại đi xem một ngưng, trong lòng đều bị ở chật chật chật, đều ở cảm thán này vốn dĩ chính là cái đế đô chê cười nữ tử thế nhưng có thể ở trong một đêm được đến cung vương điện hạ cùng thái tử điện hạ hai người coi trọng. Trong lúc nhất thời, mọi người nhìn về phía một ngưng ánh mắt đều thay đổi. Nhưng mà lúc này một ngưng lại đâu thèm đến người khác suy nghĩ cái gì, nàng chỉ cảm thấy cả người sức lực đều như là bị rút ra, vốn là vàng như nến sắc mặt càng thêm hôi bại. Nàng cảm giác chính mình giống như là một con bị người nắm hết lá cây cỏ đôi chó, heo gọi ủ rũ, hảo suy yêu a Nàng đánh sống đánh chết thật vất vả mới từ thái tử điện hạ trong tay làm ra vàng, đảo mắt đã bị kia chỉ yêu nghiệt một cái tử đều không lưu mà tất cả đều hố đi rồi, vẫn là lấy hắn danh nghĩa. Sớm biết rằng nàng liền chính mình quên tốt xấu còn có thể là cái hảo thanh danh. Hảo thống khổ. Trận này thình lình xảy ra quên tiền rốt cuộc lấy một ngưng táng ra bại sản mà kết thúc. Một ngưng quả thực là thịt đau đau, lòng gan đau, nào đều đau, nàng ngủ giúp cụp đuôi ghé vào trên bàn, cũng mặc kệ người khác sẽ thấy thế nào nàng, sau một lúc lâu mới vừa rồi nghĩ đến một cái tự mình an ủi lý do. Hiện giờ nàng hoa 10 vạn lượng hoàng kim bao, nuôi lớn sự tình đã thành sự thật, nói không chừng hôm nay hiến hội một tán, liền sẽ truyền khắp toàn đế đô thành. Cứ như vậy, Những cái đó muốn đánh nàng chủ ý, tưởng yêu đoạt nàng mạng nhỏ người tổng muốn kiêng kỵ một chút nàng trai lơ dung sờ đi. Tính, có như dùng kia 10 vạn lượng hoàng kim thay đổi một cái mạng nhỏ, bằng không mạng nhỏ vạn nhất ném, có vàng cũng không đến hoa. Một ngưng này thật đúng là 10 phần á quy tinh thần. Hoàng thượng, vương gia, hôm nay là Thái Hậu tiệc mừng thọ, tuy rằng Thái Hậu nương nương không ở, nhưng tại đây mùa xuân 3 tháng trên đường ruộng hoa khai mùa, sao không thỉnh các vị thế gia thiên kim đi lên biểu diễn một chút tài nghệ tả tướng tề vinh thấy không khí có điểm quỷ dị, vì thế vớt dâu dài đứng lên để nghĩ đến. dung sở tâm tình thực hảo, hắn mắt phượng mỉm cười nhìn về phía hoàng đế, hoàng đế nhìn qua tâm tình cũng không kém. chuẩn. ngay cả hoàng hậu tựa hồ đều có điểm hứng thú, nàng buồn ra mấy cái cháu trai, nhưng đều tới rồi thích hôn tuổi, nàng nương cùng vài vị tẩu tẩu mấy ngày trước đây tiến cung chính là vì việc này tới. vừa lúc nàng hôm nay cũng có thể thuận tiện nhìn xem những cái đó đại gả thiên kim nhóm. sương hoa trong điện, không khí chợt nhiệt liền lên. Sở hữu thiên kim các tiểu thư đều bị dồn hết sức lực muốn ở như vậy trường hợp mở ra tài nghệ, giống loại này trong cung yến hội, tham dự đều là đế đô bên trong thành thân phận quý trọng vương công các quý tộc, trong đó không thiếu đã tay cầm quyền cao, lại tướng Mạo Tuấn Mỹ. Cao quý thái tử điện hạ tử không cần phải nói, vẫn luôn là đế đô bọn nữ tử trong lòng phu quân tri tuyển, rốt cuộc hắn chính là một quốc gia chữa quân, có thể gả tiến thái tử phủ, tương lai thái tử kế vị, kia các nàng nhưng chính là hậu phi. Tam hoàng tử dung phi liêm cũng không tồi. Vai hùng cao lớn, hàng năm lánh binh bên ngoài, trên người hắn đều có một loại bất đồng với tầm thường đế đô quý tộc công tử cái loại này son phân khí, mà là tản ra võ tướng anh khí, thập phần mê người. Lục Hoàng tử Dung Khương Dực tuy rằng chưa phong vương, cũng không có gì quyền lực, nhưng thắng ở Dung Mạo Tuấn Mỹ, tính cách hiền hòa. Còn có Tề Tương Chi Tử Tề Vân Thư, tuy rằng Dung Mạo không kịp vài vị Hoàng tử, nhưng hắn trên người đều có một loại quyển sách vị, làm người như tắm mình trong gió xuân. Này liên can đế đô thành thích hôn các thiếu nữ đã sớm liệt kê ra trong lòng mười đại phu quân, những người này chung, vô luận gả cho ai, đều đủ để bảo cả đời phú quý, càng quan trọng là, này đó nam nhân đều là tuổi trẻ anh tuấn, thực sự là các thiếu nữ trong ngộng phu quân. Nhưng là, đương thể tương đưa ra phải tiến hành tài nghệ biểu diễn thời điểm, chúng nữ nhóm trong lòng đều bị thỉnh thích ngảy, mọi người đôi mắt không tự chủ được đều hướng hoàng đế bên người ngắm. Các nàng xem đến tự nhiên chính là một ngưng trong miệng vị kia anh tuấn tiêu sái, lỗi lạc Nhất thụ lê hoa áp hải đường nhiếp chính vương điện hạ dung sở. Phải biết rằng, từ khi dung sở 13 tuổi khi lần đầu tiên bị tiên hoàng mang về đế đô, ngày thứ 25 lâm Triều khi liền lực bài chúng nghị trực tiếp phong vương, tên của hắn liền đã kinh sợ toàn bộ đại cản. Nhưng có thể làm này đó hỏi xuân nữ nhi ra nhóm tim đập ra tốc, tất nhiên chính là dung sở kia một thân mấy nhưng diễm áp thiên hạ tuyệt đại phong hoa. Nghe nói, dung sở lần đầu tiên đi ra ngoài khi, kia đầu đường cuối ngõ ròng người chen trúc số đẩy bọn nữ tử đầu ra hoa tươi cơ hồ muốn đem hắn loan giá bao phủ nay cũng đủ để thuyết minh dung sở kia một thân bề ngoài được hoan nên trình độ nhưng để cho chúng nữ nhóm tâm động vẫn là dung sở kia kéo dài bỏ không chính phi chi vị đã có tuyệt thế dung tư lại là này đại càn quốc thủ tôn quý nhất nhân vật cho dù biết hắn phẩm tính ngác liệt tính tình thô bạo lại vẫn cứ ngăn cản không được toàn đế đô thành thậm chí là toàn đại càn toàn cửu châu trên đại lục sở hữu các nữ nhân đối hắn mê luyến thân nữ liền làm này để nhất nhân đi Khách nữ tích trung, một người người mặc hồng nhạt váy áo, khuôn mặt rảo hảo thiếu nữ dẫn đầu đứng dậy, hào phóng mà đi đến trung ương, trước cấp thượng đầu ba người hành lễ. Không biết Nhu quận chúa muốn biểu diễn cái gì? Dung sở bên cạnh thái dám hỏi. Thần nữ muốn biểu diễn vũ đạo. Nhu quận chúa nói, dứt lời, nàng còn nhìn thoáng qua thiệu thanh ai, thần nữ muốn nhảy chính là Thủy Mạc Vũ. Nàng tuy là quận chúa, nhưng cũng chỉ là cái hưu danh vô thực danh hảo, nhà nàng cái kia vương phủ vô quyền vô thế. Nàng tuy rằng cũng biết nhiếp chính Vương Điện Hạ càng tốt, nhưng lại rất có tự mình hiểu lấy, không dám động kia phân tâm tư. Cho nên, nàng mới có thể coi trọng Thiệu Thanh Nhai, bởi vì Thiệu Thanh Nhai xuất thân cũng không cao, nàng gả qua đi chính là chủ mẫu, lại có cái hoàng tộc thân phận, tất nhiên sẽ không chịu hủy khuất. Chỉ là Thiệu Thanh Nhai sớm cùng Phượng Kỳ Nhi có hú ước, nàng nguyên bản chỉ nghĩ chờ Thiệu Thanh Nhai cùng Phượng Kỳ Nhi thành thân sau, lại nghĩ cách gả hắn, lấy thân phận của nàng, kém cỏi nhất cũng là bình thê. Lại không nghĩ thiên trợ nàng cũng phượng phủ thế nhưng làm phượng kinh loan gả thiệu thanh ngai, này thực sự lệnh nàng vui sướng. Nhu quận chúa tưởng, mặc kệ phượng kinh loan gả cho thiệu thanh ngai sau còn có hay không mệnh ở, nàng đều có năm chắc có thể đắn đo được phượng kinh loan, đến lúc đó thiệu phủ nữ chủ nhân còn không phải ở nàng trong tay. Chỉ là ngày đó phượng kinh loan đột nhiên như là thay đổi cá nhân, chẳng những làm nàng kế hoạch ngâm nước nóng, này lúc sau đã phát sinh hết thể cũng là người cảm thấy không thể tưởng tượng. Nhu quận chúa tâm tư thay đổi gian. Bọn thái giám đã rửa theo nàng yêu cầu ở trong điện đem cực đại vải bố trắng khởi động, làm thành một cái mặc trướng, trong trướng bài trí thủy mặc bước nghiên, nhu quận chúa đặt mình trong ở giữa, kim sắc dưới ánh mặt trời, nàng biểu điệu thân ảnh rừng ở kia màu trắng màn sân khấu thượng, rất là quyến rũ. Tiếng đàn khởi, là một đầu bình xa lạc nhạ, đánh đàn nữ tử dung mạo bình thường, chỉ có một đôi đôi mắt ôn nhu như nước, lại là tề tường chi nữ tề xinh đẹp. Dung sở tựa hồ cũng đối cái này biểu diễn có hứng thú. Nu quận chúa ở tiếng đàn vang lên khoảnh khắc liền bắt đầu vũ bộ xoay chuyển, đồng thời nàng trong tay cầm ngón bút, theo mỗi một cái duyên dáng động tác, kia màu đen liền dừng ở màu trắng màn sân khấu thượng, điểm điểm mực nước nhanh chóng thấm tiến vải bố trắng thượng, dần dần mà có họa xuất hiện, giang múa tuyệt đẹp, tiếng đàn ưu nhã, đương tiếng đàn kết thúc, kia vờn quanh một vòng màn sân khấu thượng không ngờ đã vẽ liền một bức ngày xuân mẫu đơn đồ. Trận này biểu diễn tự nhiên giành được từng trận vỗ tay, ngay cả hoàng đế cũng tiên có mà lộ ra gương mặt tươi cười. Nhu quận chúa từ màn sân khấu trung ra tới, theo bản năng đi xem thiệu thanh ai, lại thấy hắn vẫn như cũ biểu tình lạnh lùng, túi đầu không biết suy nghĩ cái gì, tựa hồ căn bản là không chú ý tới nàng biểu diễn, nàng trong mắt không khỏi lộ ra thất vọng biểu tình. Mà tề xinh đẹp còn lại là nhìn phía rung sở, ở chạm được hắn mỉm cười mắt phước khi, nàng trợt bỏ mặt. Kế tiếp biểu diễn một đám có tự tiến hành, nhưng có Nhu quận chúa trận này sáng tạo khác người thủy mà vũ, chúng nữ đều bị dùng hết toàn lực, muốn biểu hiện ra chính mình tốt đẹp nhất một mặt. Trong lúc nhất thời, 18 ban võ nghệ tất thượng, triệu tướng quân nữ nhi thậm chí còn vũ một đoạn kiếm. Ngay cả dung vũ tình cũng đi lên bắn tì bà. Một ngưng tâm tình thực không xong, nếu không có phát sinh như vậy hố cha sự, nàng nói không chừng còn có thể thưởng thức thưởng thức này đó cổ đại tiểu thư khuê các nhóm tài nghệ biểu diễn, nhưng cho dù nỗ lực an ủi chính mình, kia 10 vạn lượng hoàng kim là vật ngoài thân, nhưng nàng vẫn là cảm thấy thịt đau vô cùng. 10 vạn lượng hoàng kim A, nàng mấy đời đều kiếm không tới nha. Thế nhưng liền như vậy bị kia chỉ đại yêu nghiệt dăm ba câu liền hố không có. Cho nên, một ngưng một bên ở tưởng nhớ chính mình này hao tiền vận, một bên uống nhiều hai ly ngọc lộ, lại không nghĩ này rượu trái cây nếm lên hương vị tuy rằng không tồi, lại thập phần có hậu kính. Lúc này một ngưng sắc mặt hồng hồng, đôi mắt phảng phất có thể tích thủy, cả người cũng bắt đầu có chút lâng lâng, đột nhiên, nàng phát giác chung quanh tựa hồ an tĩnh xuống dưới. Với nhấc đầu, một ngưng liền phát hiện tất cả mọi người ở nhìn chầm chầm nàng nơ ngác mà chớp chớp mắt, một ngưng còn không có làm rõ ràng trạng hướng, liền nghe đứng ở dung sở bên người tên kia ra mặt trắng non trung niên thái giám cười mẹ mẹ đối nàng nói, phượng tam tiểu thư, nên ngươi biểu diễn. 076 cùng nhau tới sướng hồ ly đê. 6000 76. A, một ngưng vẻ mặt ngốc dạng mà trương đại miệng, nước suối thanh thấu con ngươi nhiễm nghi hoặc, nàng ánh mắt mê ly, hiển nhiên cũng không nghe hiểu phổ công công nói, nên nàng biểu diễn, nàng lại không tưởng biểu diễn. Vì cái gì muốn nàng biểu diễn? Phượng Tam tiểu thư, hôm nay nhưng phàm là chưa lập gia đình đãi gả tiểu thư đều phải biểu diễn. Phổ công công hiển nhiên tính tình thức hảo, hắn trên mặt tươi cười bất biến, kiên nhẫn mà giải thích. Đương nhiên, phổ công công là không hảo trực tiếp nói cho một ngừng, kỳ thật là nhà hắn vị kia vương gia hôm nay tâm tình hảo, muốn nhìn Phượng Kinh Loan còn có thể mang đến cái gì kinh hỉ, cho nên mới khuyến khích muốn hắn tới kêu Phượng Kinh Loan lên đài. Ta cái gì đều sẽ không. Một ngưng mới vô tâm tình đi lấy lòng cái kia đại, trực tiếp mở miệng cự tuyệt. Hừ, ta xem là ngươi không dám đi. Mọi người chung đã có người hừ lệnh ra tiếng, là Phượng Tinh Nhi. Phượng Tinh Nhi phía trước cũng biểu diễn đánh đàn, còn phải hoàng đế tưởng thưởng. Tuy rằng nàng đầu giống heo, nhưng không thể phủ nhận, chiêu thức ấy cầm đạn đến vẫn là không tồi. Này đây nàng hiện tại rất là đắc ý, mà nàng lại là xem một ngưng nhất khó chịu, cho nên vừa nghe một ngưng cũng dám cự tuyệt biểu diễn, nàng lập tức liền mở miệng châm trọng. Phượng Tĩnh Nhi đương nhiên biết nhà nàng cái này ta muội rất nhỏ đã bị đánh trón váng, nàng nương căn bản là sẽ không thỉnh tiên sinh giáo Phượng Kinh Loan, cho nên à, trừ bỏ điên điên khùng khùng bị người cười nhạo, Phượng Kinh Loan xác thật là cái gì bản lĩnh đều không có. Nhưng cũng nguyên nhân chính là vì như vậy, nàng mới càng muốn buộc Phượng Kinh Loan lên đài, như vậy mới có thể làm nàng ra đại xấu nha, tưởng tượng đến đợi lát nữa Phượng Kinh Loan chân tay luôn cuống hoảng loạn không thôi, có khả năng sẽ làm ra mất mặt hành vi bộ dáng, nàng liền hư phấn. Nói không chừng Phượng Kinh Loan còn sẽ chọc bực hoàng thượng cùng vương gia, trực tiếp liền trị nàng cái tội khi quân. Phượng Tĩnh Nhi ý tưởng tự nhiên cũng là đang ngồi đại đa số người ý tưởng, này Phượng Kinh Loan hành sự thật là quá mức tiêu ngạo, hôm nay lại tuân ra nàng thế nhưng muốn bao, dưỡng nhiếp chính vương điện hạ sự, càng là làm mọi người xem ánh mắt của nàng đều thay đổi. Những cái đó ăn qua Phượng Kinh Loan đau khổ, đang nghĩ ngợi tới muốn như thế nào trả thù, tự nhiên chạy nhanh đánh mất cái này ý niệm. Bất quá, mọi người lại thực buồn bực. Bởi vì nhiếp chính vương điện hạ tuy rằng đề cập nguyện ý bị Phượng Kinh Loan, nhưng hắn đối nàng thái độ lại rất ý vị sâu xa, tựa hồ thực để bụng, nhưng lại giống như chỉ là ở treo đùa Phượng Kinh Loan. Mọi người ánh mắt giao hội, thực mau liền đạt thành chung nhận thức, mặc kệ nhiếp chính vương điện hạ đối Phượng Kinh Loan là cái gì tâm tư, bọn họ tốt nhất trước án binh bất động, tính xem này biến lại nói. Vạn nhất Phượng Kinh Loan thật sự bị nhiếp chính vương điện hạ nhìn trúng, may mắn nên ngang vào nhà. Như vậy bọn họ này đó còn nghĩ trả thù Phượng Kinh Loan người chẳng phải là hoàn toàn đắc tội dung sở. Nhưng là, như vậy cũng không bài trừ mọi người muốn nhìn Phượng Kinh Loan chê cười tâm tình, bị Phượng Kinh Loan chỉnh đến ở nhà xí ngồi sổ mấy cái canh, giờ thiếu chút nữa không đưa bọn họ hơn chết, ít nhất cũng phải nhường bọn họ giải hạ giận đi. Hơn nữa mới vừa hỏi lời nói phủ công công chính là dung sở gần người hầu hạ đại thái giám, hắn nếu tới hỏi Phượng Kinh Loan, như vậy liền đại biểu nhiếp chính vương điện hạ cũng muốn nhìn Phượng Kinh Loan chê cười. Phượng Tam tiểu thư, này biểu diễn chính là truyền thống, không thể nhân ngươi một người mà đánh vỡ. Trong lúc nhất thời, mọi người cũng bắt đầu ra tiếng kích phượng kinh loan. Chính là, ngươi nếu là không dám, cứ việc nói thẳng. Phượng Tĩnh Nhi thấy tất cả mọi người nhìn chầm chằm phượng kinh loan, nàng trong lòng thật là cao hứng cực kỳ. Nhưng mà một ngương tự lù lú bất động, mặc kệ Phượng Tĩnh Nhi lại như thế nào âm dương quay khí, mọi người lại như thế nào vừa đe dọa vừa dụ dỗ, cũng không thể dao động một ngương quyết tâm. Nàng hiện tại tâm như cho tàn, cảm giác nhân sinh đều mất đi ý nghĩa, nào có thời gian dối đi lấy lòng này đó cả ngày sống mơ mơ màng màng liền muốn nhìn nàng chê cười người. Phượng Kinh Loan, ngươi liền hoàng thượng hoàng hậu mặt mũi đều dám không cho sao. Hoàng hậu đại thái dám trương tới phúc thấy một ngưng thế nhưng dầu muối không ăn, không khỏi cả giận nói. Nếu không phải khiếp sợ nhiếp chính vương ở đây, chỉ bằng Phượng Kinh Loan như vậy hành vi, hắn là có thể đại hoàng hậu xử trí nàng. Cung vương! Xem ra ngươi kim chủ cũng không cho ngươi mặt mũi sao. Hoàng hậu đáy mắt tàng đao, lạnh lùng liếc liếc mắt một cái dung sở, cười lạnh nói, cái lời hoàng mệnh, chính là muốn chém đầu. Loan nhi, hoàng hậu nói ngươi nhưng nghe thấy được. dung sở cũng không để ý tới hoàng hậu lời nói ám phúng, mà là chuyển mắt cười hì hì nhìn một ngưng, ngươi chính là buồn vương kim chủ, chẳng lẽ ngươi liền nhẫn tâm nhìn buồn vương mất mặt sao. Một ngưng tức khắc cắn răng, đáy mắt có hẳn mang trận lóe Đặc đương Không nghĩ biểu diễn cũng có thể bị bay lên đến loại này độ cao. Nay hoàng hậu thật là không xem nàng rơi đầu không bỏ qua đúng không? Hảo, đây là các ngươi bước ta. Trong giây lát, một ngưng hoắc mà đứng dậy, đi đến giữa điện đứng yên, sau đó ngước mắt, thanh tuyển đôi mắt xem định rồi dung sở kia trường tuyệt thế tuấn mỹ dung nhan, nhỏ dài nồng đậm lông mi một phiến, con ngươi quang mang lòng lánh, nàng đống nhiên liệt môi hướng dung sở tà tà cười. Nếu vương gia đều nói như vậy, Phượng Kinh Loan làm sao dám không tuân lời? Ha, ha. Dung sở ngươi cái đại, ngươi không nghĩ mất mặt đúng không? Kia cô nãi nãi hôm nay khiến cho ngươi mở mở mắt, cái gì mới kêu lôi thần tai thế? Dung sở chợt vừa thấy đến một ngưng này không có hảo ý ánh mắt, Trường Nhập Thái Dương mày kiếm bất động thanh sắc mà một chọn, tiếp theo liền tinh thần dung lên, hai tròng mắt trung thoáng chốc long lánh khởi dạng dỡ tinh quang, hắn khỏe môi càng là câu ra tà định độ cung, một bộ hứng thú bừng bừng bộ dáng, hiện nhiên là đang chờ xem một ngưng đến tận cùng sẽ cho hắn mang đến như thế nào kinh hỉ. Bất quá trước nói hảo. Thần nữ từ nhỏ không người dạy dỗ, cao nhã cẩm kỳ thư họa tất cả đều sẽ không. Một nương vẫn là muốn trước để cái tỉnh, tình một hồi nàng này kinh thiên động địa một giống, vạn nhất sợ tới mức hoàng đế lão nhân bệnh tim phát, kia đã có thể chơi quá độ. Không sao. Hoàng đế tựa hồ cũng tới hứng thú, thế nhưng mặc kệ hoàng hậu phẫn nộ kháng nghị, thẳng đối một nương nói, thứ ngươi vô tội. Tạ hoàng thượng. Một nương lúc này mới hoàn toàn yên tâm, ân, không có nỗi lo về sau, như vậy nàng mới có thể yên tâm lớn mặt mặt đất diễn sao. Hoàng hậu gắt gao nhìn chằm chằm một ngưng, đồ đỏ thám sắc thái môi cắn chặt muốn chết, nàng thật là không rõ nữ nhân này có cái gì hảo, dung sở vì sao sẽ đối nàng như thế chú ý. Mà ở tòa còn lại người cũng phần lớn là một bộ xem kịch vui bộ dáng. Dung Khương Dực cũng ngẩng đầu lên. Phía trước hắn đột nhiên đề cập muốn cưới Phượng Kinh Loan, trong đó một nguyên nhân tự nhiên là bởi vì hắn cảm thấy Vượng Kinh Loan đối hắn cũ tình không quên, mà hắn lại vừa lúc phát hiện tự Phượng Kinh Loan bị từ lăng dương tiếp sau khi trở về. Cả người đều trở nên thú vị lên, cho nên mới động tâm tư. Có lẽ cưới nàng trở về cũng không tồi. Thuận tiện còn có thể lấy về kia 10 vạn lượng hoàng kim, cớ sao mà không làm. Nhưng hắn lại không nghĩ rằng Phượng Kinh Loan thế nhưng sẽ cự tuyệt hắn, cái này làm cho hắn mặt mũi quét rác, vốn định yến hội sau khi kết thúc muốn đi tìm Phượng Kinh Loan, làm nàng biết nàng nếu là còn dám ngỗ nghịch hắn, hắn tuyệt không nhẹ tha nàng. Nhưng Dung Khương Dực lại không dự đoán được kế tiếp thế nhưng sẽ phát sinh này không thể tưởng tượng bao, dưỡng sự kiện Cái này làm cho hắn nhất thời có chút phản ứng không kịp.